chương sáu trăm mười chín đại tông môn nội tỉnh chương sáu trăm mười chín đại tông môn nội tỉnh có linh g i ả n g sư cái này khắc lao thành m g ờ i t r ầ n t h í n h t u y ề n l á g a n cũng lớn lên bắt đầu hướng về man hoàng giới chỗ sâu t i ế n lên trong quá trình này t r ầ n t h í n h t u y ề n cũng t ạ i lưu ý phụ cận quan thạch dù sao hắn lần này dẫn tới tông môn nhiệm vụ liền là thu thập một chút hàng thiết mỏ trở về giao liền là ba trăm hạ phẩm linh h ạ c h vì gia thành trong hiện thực tiền tệ liền là ba khối tiền đáp ý n g ư ơ i đến bây giờ khắc bao nhiêu t r ầ n t h í n h t u y ề n thuận m i ệ n hỏi đinh giảng sư suy nghĩ một chút cái này ta cũng không có quá cẩn thận tính qua bất quá mười cái sáu trăm bốn mươi tám hẳn là có đi trần thính t u y ề n không khỏi c h ầ n kinh khá lắm s á t thực ngang tàng mười cái sáu trăm bốn mươi tám l i ề n l à gần mười ngàn linh thạch t r u n g phẩm cái này cựu long đập đan dược lập biên đinh giảng sư bên này đập đan dược đoán trường lập cân người khác đập đan dược là ăn vào nghèo đinh giảng sư đập đan dược là ăn vào no bụ những đan dược kia n g ư ờ i đều đập xong trần thính tuyển lại hỏi đinh giảng sư lắc đầu vậy làm sao khả năng một lần ăn xong t ạ g phủ độc tính quá lớn trên cơ bản bộ phận lớn đan dược đều là một ngày nhiều nhất ăn một viên ta đã thiết trí tốt định thời gian cắn thuốc hoa sen thanh phủ tán cũng đều đang ăn trần thính tuyền nghe được một cái danh từ mới ân hoa sen thanh phủ tán lại là cái gì đồ vật đinh giảng sư giải thích nói à đây là chúng ta tông môn nghiên cứu phát minh độc môn bí dược có thể hóa giải cựu lòng độc tính chỉ có tông môn đệ tử mới có thể thu được không nối ngoại bản ra trần thính tuyền trong nháy mắt hiểu rõ à liền cùng hàng cơm phái nhỏ trường sinh hộ lá gan p i ế n một cái đạo lý xem ra các đại tông môn đều đang nghiên cứu giải quyết như thế nào cựu lòng đan d ư ợ c tạng phủ độc tính bất quá lời nói đi cũng phải nói lại người cái này tông môn gọi cái gì tên đinh giảng sư nói đến có chút nhỏ t i ê u ngạo ta cái này tông môn thế nhưng là toàn bộ tu tiên giới số một số hai đại tông môn gọi là thực linh thiên cung ngươi đây trần tính t u ệ t nói ra ta cái này gọi hàng cơm phái đáng giận a vì sao a hai chúng ta môn phái tên phong cách hoàn toàn không giống nhau a ngươi này môn phái tên xác định là danh môn chính đạo sao thấy thế nào đều là ma giáo a đinh giảng sư khâm phục làm sao lại ma giáo chúng ta là đường đường chính chính đại tông môn môn phái tại một tòa cao vút trong mây trên núi hơn nữa còn có rất nhiều không trung lâu các thật đáng giận phái với lại chúng ta thực linh tiên cung còn có rất nhiều n g o ạ i định mức phúc lợi ví dụ như chúng ta tông môn chủ điện tung bay ở không trung bản thân liền là một tòa cường đại thực linh đại trận có thể tự động hấp thu trong phương viên bạn giảm tất cả không phải tông môn tu sĩ hai mươi luyện khí thành quả tự động phân phối cho tất cả tông môn đệ tử không chỉ có như thế nghe nói chúng ta c ô n g p h á p bên trong còn ngầm thừa nhận liền có một bộ có thể luyện chế quỷ tướng khôi lỗi bí pháp cái này chút luyện thành khôi lỗi còn có thể giao dịch bán lấy tiền trần thính tuyển nghe càng giống ma giáo a hơn nữa còn có thể hút không phải tông môn tu sĩ luyện khí thành quả lại là cái quỷ gì a đây chẳng phải là nói không có gia nhập các ngươi tông môn lại vừa lúc sinh ra ở phụ cận người chơi không phải xuôi đến đổ máu đinh giảng sư ho nhẹ hai tiếng cái này tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua cái này cũng hợp lý dù sao dựa theo chúng ta tông môn thuyết pháp thực linh thiên cũng làm như vậy hoàn toàn ở luật pháp cho phép phạm vi bên trong trần thính tuyển nhất thời không nói gì thế giới này quả thật có chút điên rất rõ ràng địch t i ê n hành trò chơi này bên trong có rất nhiều không đồng tống cửa mà cái này chút tông môn còn mỗi người đều mang đặc sắc từ đẳng cấp đi lên nói chia làm tông môn cùng đại tông môn tông môn tựa như hàng cương phái dạng này mặc dù tự xưng là đại tông môn nhưng cũng không có cái gì đặc thù phúc lợi mặc dù phân bộ khắp nơi đều là cũng vui vẻ tại tuyển nhận hàn môn tự đệ nhưng trên cơ bản đều là thả rông trạng thái chân chính đại tông môn tựa như thực linh thiên cung liền có một ít tương đối đặc thù công năng thực linh thiên cung thực linh đại trận có thể hấp thu phạm vi vạn g i m tất cả tán tu tu vi mang ý nghĩa chỉ cần gia nhập thực linh thiên cung cho dù không hề làm gì luyện khí tiến độ cũng so tán tu phải nhanh càng chưa nói còn có luyện chế quỷ tướng khôi lỗi dạng này độc môn bí p h á p có điểm giống là rất nhiều trong trò chơi đặc thù nghề nghiệp mà ngoại trừ thực linh thiên cung bên ngoài trò chơi này hẳn là còn có rất nhiều cái khác đại tông môn ví dụ như trước đó trần thính tuyển tại qua nội dung cốt truyện thời điểm còn nghe nói có cái tông môn gọi bánh xe thời gian t i ề n tông lại còn có thời gian vay loại vật này đồng dạng là sáu trăm bốn mươi tám bắt đầu người chơi cụ thể sẽ bị phân phối đến đâu cái tông môn cũng là ngẫu nhiên chẳng qua trước mắt còn không rõ ràng đổi tông môn có hay không đại g i i càng làm cho trần thính tuyển cảm thấy không hợp thói thường là trò chơi này khắc lão người chơi vậy mà có thể quang minh chính đại h ú t miễn phí người chơi máu thực linh thiên cung có thể hấp thu phạm vi v ạ n giảm tán tu luyện k h í thành quả nhưng là lấy ở đâu nhiều như vậy t á n tu có thể là nờ cờ cũng có thể là vừa lúc sinh ra ở cái kia phụ cận người chơi dựa theo trò chơi cơ chế chỉ có người chơi ngay từ đầu liền giao 648, m ớ i có thể gia nhập thực linh thiên cung nếu như một khi lựa chọn trước hai cái xuất thần như vậy nhiều lắm là liền gia nhập một cái cùng loại hàng cương phái dạng này phổ thông t â m môn nếu như lại vừa lúc sinh ra ở thực linh thiên cung phụ cận vậy nhưng thật sự là xui xẻo tự nhiên luyện k h í tiến độ liền so người khác c h ậ một m đoạn dám như thế ngang nhiên làm kỳ thị lịch thiên hành thật sự là có một bộ thật sự là muốn đem bán trị số cho làm đến c ự c h ạ n bất quá nói đi thì nói lại đã thực linh thiên cung mạnh như vậy như vậy đinh giảng sư khẳng định cũng rất mạnh mình ôm cái đ u ổ i tự nhiên cũng có thể nằm rất dễ chịu ai tuyền ca mau nhìn phía trước có chỉ long a tựa như là chỉ thép l ư n g long tuyền ca chúng ta phát trần t h n h tuyền xa xa nhìn lại quả thật có thể nhìn thấy một cái hình thể rõ ràng so động vật nhỏ lớn hơn nhiều cái thú nếu như dùng trong hiện thực động vật so sánh không sai biệt lắm cùng một con voi không sai biệt lắm không phải hai chúng ta đánh t ử long n g ư ơ i điên rồi vẫn là ta điên rồi không phải nói cái đồ chơi này b ả n thân thuộc về hung thú bên trong cấp cao nhất một nhóm sao ngươi xác định hai ta đi lên không phải cho không đinh giảng sư lắc đầu không có việc gì à không cần lo lắng tuyệt ca đây là chỉ ấu thể à trần tính t u y ể n càng thêm chân kinh làm sao ngươi biết đây là ấu thể với lại làm sao ngươi biết đây chính là thép l ư n g long dựa vào vẻ ngoài đ o n sao Ừ, ở bề n g hai người con này n l hậu l thật có rất dày ể giống c hơi hào đúng bởi vậy liền vậy một cái n đoán tin h lưng long sao.、Đinh、giảng sư đúng cái tức h dài, u a n giờ mới c hiểu được vấn đề ở chỗ nào nguyên lai、like、hai cái này tông môn diễn võ luận bản nội dung là không giống nhau cái thứ ba khâu đều là cùng tông môn đệ tử luật bản nhưng trước hai cái khâu đánh q u á i vật lại có chỗ khác biệt trần thính tuyển đánh là dã thú cùng tên cướp mà đinh giảng sư đánh lại là một chút y ê u thú cùng cựu long ấu thể bởi vì thực linh tiên cung là đại tông môn thực lực cường đại cho nên có thể trộm tới một chút cựu long ấu thể cùng đặc thù y ê u thú cho đệ tử trong môn phái luyện tập đương nhiên cái này chút cựu long ấu thể là không thể đánh chết chỉ là chiến thắng là được đánh thắng cũng không thể bạo tài liệu dù sao đây đều là tông môn tài sản nhưng thông qua cái này k â u thực linh tiên cung đệ tử lại có thể rất sớm đã nhận biết các loại yêu thú bộ dáng cũng thông qua hình thể đến dự đoán bọn chúng đại khái thực lực đinh giảng sư hiển nhiên là đang diễn võ bên trong đánh qua thép lưng long ấu thể bởi vậy mới có lòng tin như vậy trần thính t u y ề n càng thêm bất đắc dĩ đây chính là đại tông môn nội tình a người so với người làm người ta tức chết hắn cùng giảng sư t r ê n l ệ n h đã là toàn bộ phương vị liền không nói thực tế sức chiến đấu ngay cả cơ bản nhất tầm mắt cùng nhận biết đều đã tại trong lúc vô tình kéo ra t r ê n l ệ n h được ngươi cảm thấy có thể đánh v ậ y liền đánh đi đến lúc đó ta đi theo ngơi cái mông phía sau hút chút nước trần thính tuyển cảm thấy dạng này cũng không tệ nếu quả thật có thể đánh một cái thép lưng lòng cái kia tùy tiện lấy chút tài liệu trở về hẳn là đều có thể bán giá tốt tiền trước mắt còn không biết lịch thiên hành trò chơi này cụ thể là thế nào phân phối tài nguyên là hai cái người phân biệt nhật đâu vẫn là cố định rơi xuống hai cái người điểm dù sao bất kể như thế nào linh giảng sư đều khắc nhiều như vậy các loại tài nguyên kéo căng cũng không thiếu điểm ấy kiểu lòng tài liệu trần thính t u y ể n l u ô n có thể cầm tới một chút t ố t t u y ể n ca ngươi chú ý an toàn ta lên l i n h giảng sư một tiếng gấm thét một giây sau hắn tựa như bạo khí nguyên bản tung bay tóc dài dựng đứng lên cơ bắp cũng tiến một b ư ớ c phát sinh bành trướng cường đại tiên khí tại quanh người hắn vân quanh nguyên bản phi ê u phủ ở bên người những pháp b à o kia cũng bởi vì cường đại lực lượng rót vào mà sáng một chút tuyền ca ngươi nhìn tình huống bổ đao ta trước đem con này thép lưng lòng cho đánh cho tàn phế ai tuyền ca tuyền ca ngươi người đâu đinh giảng sư vừa định bên trên quay đầu nhìn lại trần thính tuyền đã biến thành một cỗ thi thể phi kiếm cũng đã mất đi khu động lực chán nản cắm vào trên mặt đất một bên khác trần thính tuyền nhìn trước mắt biến thành màu trắng đen màn hình cũng sửng s t cũng may giao diện bên trên có cái có thể xem xét nguyên nhân cái chết tổn thương chiếm cứ so sánh lựa chọn thực linh thiên cung hộ thể cơ ư khí một không không trần tính tuyển cũng là bó tay rồi ta cái gì cũng không có làm đâu a hãn bạo cái khí liền thuận tiện đem ta cho a chết không phải anh em hai ta trị số đến cùng kém bao nhiêu a cái này cần có cái mấy trăm lần đi trần tính tuyển cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này một mặt là hắn căn bản không biết còn có hộ thể cơ ư n g khí cái này đồ vật cũng không biết dựa theo nịt thiên hành cơ chế là không khác biệt ta họ e một phương diện khác liền là không nghĩ tới đơn giản một cái hộ thể cơ khí vậy mà tổn thương cao như vậy trong nháy mắt liền cho hắn dây cái này giống chơi m ổ bạo trò chơi đối diện chỉ là tùy tiện thả cái vờn quanh ở bên người đốt máu loại aoe kỹ năng sau đó mình ăn một cái người liền không có cái này hợp lý sao một cái bạo khí bổ sung tổn thương đều cao như vậy vậy nếu là đinh giảng sư đường đường chính chính cho trần tính h t u y ề n đến một kiếm trần tính h t u y ề n không được ngược lại thiếu hắn mấy trăm quản máu a hiện tại vấn đề tới người đã trải qua chết rồi làm sao phục sinh Dây trắng, chúc hữu đạo t u y ế n ca. khóc Đinh đến giảng sư thính n chân cái thiết, ta thật không nghĩ h ý ta tới k bạo l i ề có t ể đem người cho ai cho c h ế tuyển à. Trần tính cực kỳ không nói đinh giảng sư cái này có thể x ư n g có thể đi vào bức ảnh tài liệu giảng dạy dọn nghẹn nào hắn là nghe rõ rõ r à n g sở nhưng hắn nói chuyện đinh giảng sư lại nghe không đến dù sao hai người đã thiên nhân v ĩ n h cách trần thính tuyển nhìn một chút màn hình trắng đen màn nâng lên bày ra lúc này hắn có hai cái lựa chọn cái thứ nhất lựa chọn sử dụng hoàn hồn đan phục sinh cái thứ hai lựa chọn triệt để bỏ qua nhục thể trở thành hồn tu lân cận tìm kiếm vạn hồn p i ê n gia nhập bất quá đầu này có đỏ tươi kiểu chữ đánh dấu đại giới khá lớn mời thận trọng lựa chọn về phần nói tại chỗ phục sinh hoặc là từ điểm phục sinh phục sinh không có ý tứ không có loại kia chuyện tốt trần thính tuyển gãi đầu một cái làm sao còn có trở thành hồn tu thuyết pháp mặc dù mưa đạn bên trên tất cả đều là để hắn chọn cái thứ hai nhưng trần thính tuyển cũng không đốc cảm giác cái này lựa chọn rõ ràng tràn đầy hố vẫn là thành thật mua hoàn hồn đàn phục sinh a điểm kích cái thứ nhất lựa chọn trên màn hình xuất hiện một nhóm nhắc nhở vào hành lý bên trong tạm thời chưa có hoàn hồn đàn đã tự động mua s ắ m tông môn bên ngoài t ổ n g phục vụ cần thiết phí tổn tự động đưa vào tu tiến bay trần thính tuyển trần kinh bệnh tâm thần a ngươi trực tiếp đem đan dược cho ta chẳng phải xong việc sao còn ăn bài cái gì bên ngoài t ổ n g phục vụ tại loại này không quan trọng phương ngược lại là giảng cứu lên tính chân t ừ tới. nhưng không có cách hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn xem màn hình trắng đen màn yên lặng c h ờ đ ợ i sau đó hắn đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp bởi vì l i n h giảng sư cũng không có đi đánh cái kia thép l ư n g lòng ngược lại là tại hắn bên cạnh thi thể xoay quanh còn có một số hắn nhìn không hiểu nhiều thân thể động tác một cố dự cảm chẳng lành trần thính tuyển hiện tại là tử vong trạng thái cho nên hệ thống bên trong ngầm thừa nhận giọng nói hệ thống đã không cách nào phát ra âm thanh h á n b ộ i vàng cho đinh giảng sư gọi cái giọng nói ngươi đang làm gì a đinh giảng sư tiếp lên giọng nói thanh em rất có loại muốn phủ đầy bối rối không làm gì a a k trần thính tuyển vậy ngươi vì sao a không đi đánh cái kia thép lương long tại ta bên cạnh thi thể nhảy cái gì đại thần đinh giảng sư b ộ i vàng giải thích ta không có khiêu đại thần a k ta đây không phải thủ hộ một cái ngươi thi thể ạ ta vừa đi vạn nhắc đến cái gì trùng rắn chuột kiến cho ngươi ăn nhưng làm cái gì trần thính t u y ề n sửng sốt một chút à? là thế này phải không tỉ mỉ nghĩ lại đinh giảng sư nói ngược lại là cũng không có tâm bệnh trò chơi này tử vong trừng phạt đúng là thật nghiêm trọng không chỉ cần phải các loại tương đối dài một đoạn phục sinh thời gian vẫn phải dùng tiền mua sắm hoàn hồn đan phục sinh đương nhiên cái này chờ đợi thời gian chủ yếu là bởi vì trần thính t u y ề n không có mua hoàn hồn đan nếu như mua đồng thời đặt ở trong bọc hành lý cũng không cần để tông môn đánh bay kiếm đến đưa đã như vậy như vậy thi thể xác thực hẳn là thật tốt bảo hộ đang khi nói chuyện mấy con con sâu nhỏ bụ lại sau đó bị đinh giảng sư hộ thể cơm khí cho thiêu chết nhìn t u y ề n ca ta không có lựa gạt ngươi chứ đinh giảng sư tiếp tục k hoa tay một chân trần thính t u y ê n gật đầu tân không sai vẫn là anh em đáng tin cậy ngươi bảo vệ tốt ta thi thể ta t ô n g môn bên kia rất nhanh liền có thể đưa tới hoàn hồn đang i ú p ta sống lại đúng ta lục x o á t một cái nhìn xem trò chơi này đến cùng có thể hay không tổ đội lúc nhàn rỗi không có việc gì làm trần thính t u y ê n dứt khoát tạm thời cắt ra trò chơi đi tìm tòi một cái nghịch thiên hành đến cùng có hay không tổ đội cơ chế từ trước đó trò chơi trải nghiệm đến xem hai tên người chơi ở giữa mặc dù ngầm thừa nhận không phải chữ đỏ trạng thái nhưng trên thực tế lại có lẫn nhau thương hiệu quả nếu như có thể biến thành lục danh để hai bên kỹ năng không tại lẫn nhau t ổ thương đó mới xem như chân chính tổ đội kết quả đơn giản vừa tìm trần thính t u y ề n lại không có ngữ tổ đội vậy mà cũng mẹ nó cần đạo cụ muốn ngoài định mức mua sắm một phần tự nguyện phân phối h i ệ p nghị với lại nhất định phải dựa theo thực lực sai biệt đến phân phối đạo cụ đây là cái quỷ gì thiết lập a trần thính tuyển quả thực là không nói trò chơi này giống như khắp nơi đều tại nhằm bảo hắn liền muốn ôm một cái tiêu kim người chơi lùi có khó khăn như thế sao nếu như không la thăm cái hiệp nghị này lời nói như vậy tiêu kim người chơi tùy tiện một cái bạo khí cũng có thể bắt hắn cho dây cho dù hắn xa xa trốn tránh cái này man hoang giới nguy cơ từ phía phạm là tiêu kim người chơi cùng quái thu chiến đấu quá trình bên trong bên cạnh chạy tới những quái thu khác hắn đều phải chết ở chỗ này để tiêu kim người chơi đánh tới cuối cùng một chút máu sau đó miễn phí người chơi đánh lén bồ đ à o trên lý luận xác thực có khả năng này nhưng nơi này quái vật cũng không biểu hiện cụ thể thanh máu chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nó quẹ chân hoặc là trọng thương tiêu kim người chơi tổn thương cao miễn phí người chơi tổn thương thấp bổ đao cũng rất khó khống chế được tốt như vậy nếu như tổ đội lời nói nhất định phải ký kết cái này tự nguyện phân phối hiệp nghị dựa theo thực lực sai biệt đến phân phối đạo cụ đồng thời cái này phân phối tỷ lệ là không thể tự hành điều chỉnh giả thiết hai người thực lực sai biệt là mấy trăm lần như vậy trần thính tuyển dạng này miễn phí người chơi bán chừng có thể phân đến từng điểm phế liệu cũng không tệ nhắc tới cái tổ đội hệ thống hoàn toàn phế đi thế thì cũng không đến mức miễn phí người chơi mặc dù chỉ có thể phân đến chân mỗi nhưng dù sao chính bọn hắn tới này loại nơi nguy hiểm là một con đường chết có chút thu hoạch dù sao cũng so không có tốt nhưng mong muốn dựa vào cái này tổ đội hệ thống nhanh chóng khu vực tiểu hảo đây tuyệt đối là suy nghĩ nhiều có thời gian này còn không bằng bốn tại trong tông môn thật tốt tu luyện ai xem ra chỉ có thể lá thăm một cái tự nguyện phân phối hiệp nghị dù sao có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu đi liền không trông cậy vào phân đến cái gì long huyết sơn g rồng ký hiệp nghị về sau chí ít không còn là lẫn nhau thương trạng thái có thể đi theo đinh giảng sư chí ít trước đ ê m ta muốn mỏ cho đảo trần thính tuyển trở lại trong trò chơi nhìn thoáng qua trong thương thành tự nguyện phân phối hiệp nghị còn tốt cái đồ chơi này cũng không đắt lắm chỉ cần năm cái hạ phẩm linh thạch liền có thể lấy mua một phần nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút tổ đội một lần vậy mà đều muốn năm p h ầ n tiền liền không hợp thói thưởng trần thính tuyển trước tiên vậy mà cảm thấy cái đồ chơi này rất rẻ cũng là bị nịch thiên hành trò chơi này cho vua sinh ra sai lầm nơi xa tựa hồ có người tại đáp lấy phi kiếm nhanh chóng tiếp cận trần thính tuyển biết hẳn là hàng cương phái người trả lại hồn đã tới nhưng vào đúng lúc này một mực vây quanh trần thính tuyển khiêu đ ạ i thần đ i n h giảng sư dừng lại một giây sau trần thính tuyển thi thể lắp lắp ung dung từ dưới đất đứng lên đến mặt ngoài thân thể xuất hiện một bộ màu tím đen bút lên quỷ khí áo giáp hai mắt vô thần nhưng cái này tạo hình xem ra vẫn rất ví vũ trần thính tuyền s ử s u ố t không phải anh em ngươi làm gì đâu đinh giảng sư không giả t u y ể n ca ngươi quả thơm xin lỗi ta trước đó học được quỷ tướng khôi lỗi thuật pháp nhưng là nhất định phải có mới mẹ người chơi thi thể mới có thể sử dụng ngươi liền để ta luyện một cái thôi dù sao ngươi còn có thể phục sinh có cái này khôi lỗi ta thực lực tăng nhiều mới có thể tốt hơn xử lý con này thép lưng lòng à. trần thính tuyển quả thực là giận không chỗ phát tiết thì ra như vậy vừa rồi đinh giảng sư một mực vây quanh hắn thi thể khiêu đại thần căn bản cũng không phải là xua đổi ra thú mà là thả quỷ tướng khôi lỗi pháp thuật đâu hiện tại tốt trần thính tuyển thi thể biến thành đinh giảng sư khôi lỗi nhưng vào lúc này người mặc hàng cương phái đạo phục song khai môn sư tôn tiền dược sư b á một cái rơi vào bên cạnh hai người chỉ gặp hắn nhữ mày đưa tay sử dụng p h á p bảo nào đó sau đó trần thính tuyển màn hình liền tạm thời khôi phục màu sắc rực rỡ tựa như là lấy linh hồn trạng thái tạm thời được triệu hắn đi ra sư tôn báo thù cho t a trần thính t u y ề n cảm giác mình trong nháy mắt tìm được thân nhân chỗ dựa kém chút khóc lên tiền dược sư chỉ là nhìn lướt qua l i ề n đã đại khái xác định lúc này tình huống dù sao hết thệ đều là như thế rõ ràng sáng tỏ một cái thực linh thiên cung nội môn đệ tử giết chết hắn yêu đồ còn đem hắn yêu đồ thi thể luyện thành khôi lối đinh giảng sư không khỏi còn có chút t r ộ t dạng hắn mặc dù là nội môn đệ tử cũng khác không ít nhưng dù sao vừa mới bắt đầu tu luyện không bao lâu gặp được loại này xem ra liền hình thể nổ tung hệ thống n và g trong lúc nhất thời cũng không xác định đến cùng có thể hay không đánh đến qua tiền dược sư n g h i m ặ t vị này thực linh thiên cung đạo hữu. vì sao sát hại ta hàng cương phái môn hạ đệ tử tu tiên luật pháp quy định giữa các tu sĩ tuyệt đối không thể t á n sát lẫn nhau người cố tình vi phạm phải bị tội gì lúc này đinh giảng sư trong màn hình xuất hiện khác biệt đối thoại lựa chọn có khiêu khích hình có giảng u hình cũng có nhận tội đinh giảng sư suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn nhận tội một mặt là bởi vì hắn không xác định thực lực đối phương đến cùng như thế nào từ trên thể hình đến xem mình hẳn là đánh không được nhưng còn có trọng yếu nhất một phương diện liền là dựa theo lịch thiên hành thế giới quan luật pháp cái này đổ vật là cực kỳ nghiêm ngặt quyết không thể tùy tiện trái với từ trước đó nội dung cốt truyện liền có thể nhìn ra nghịch thiên hành cái này tu tiên thế giới cùng tu tiên thế giới khác biệt cũng không phải là thuần túy mạnh được yếu thua luật rừng mà là có nghiêm ngặt luật pháp t ố c thúc nếu như không có luật pháp t ố c thúc làm sao bảo đảm các loại tu tiên vay đều có thể thuận lợi thu đi lên hôm nay ta cho ngươi vay ngày mai ngươi cánh cứng cắp rồi trực tiếp đem ta giết bị y n ợ nếu như không có cường đại ngành chấp pháp đi bảo đảm luật pháp chấp hành như vậy thế giới này đã sớm lộn xộn cũng không có khả năng có tu tiên vay loại vật này cho nên đinh giảng sư cảm thấy cùng luật pháp đối n ị c h tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt vẫn là sớm một chút n h ậ tội hắn cũng không biết nhận tội sẽ có cái dạng gì hậu quả ghê gớm cũng bị giết một lần n h a mua cái hoàn hồn đan sự tình nhưng mà để hắn không nghĩ tới là tại hắn nhận tội đồng thời tiền dược sư nghiêm mặt trong nháy mắt buông l ò n g xuống thậm chí mơ hồ hiện ra vẹ tươi cười thật tốt tốt thực linh tiên c u n g quả nhiên là danh môn chính phái đệ tử đều lại như thế thông tình đ ặ t lý cái này rất tốt đã đạo hữu nhận tội nhập phạt vậy liền dựa theo tu tiên luật quy định giao nộp một khối thượng phẩm linh thạch với tư cách bồi thường tiền liền có thể đinh giảng sư sửng sốt một chút liền cái này cho ngươi vui vẻ ra mặt tiền dược sư nhận lấy thượng phẩm linh thạch rất tốt đạo hữu dựa theo tu t i ê n luật việc này đã xong ngươi tiếp tục ở đây mạo hiểm ta c h ư a hết không phải dày bất quá có một chút còn xin đạo hữu nhớ lấy dựa theo tu t i ê n luật trong một năm nhiều lần giết người cần thiết bồi thường tiền sẽ gấp bội dâng lên không chỉ có như thế giết người quá nhiều sẽ còn dẫn phát thiết k i ế p để ngươi nhục thân tan thành m â y khói ai đã đã mất nhục thân vậy cái này viên hoàn hồn đàn cũng liền không phát huy được tác dụng tạm thời gửi ở sư phụ nơi này đồ nhi ngươi chuyển sinh về sau sư phụ lại tới tìm ngươi tiên dược sư nói xong veo một cái đáp lấy phi kiếm lại bay mất trần thính tuyển quả thực là trận mắt há hốc mồm ta mẹ nó d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 621 đệ tử giá trị thặng dư chương 621 đệ tử giá trị thặng dư cái này nội dung cốt truyện quả thực là để trần thính tuyển nội vàng không kịp chuẩn bị x o n g khai môn sư tôn sôi động tới lại thắng lợi trở về đi chỉ còn lại có hắn một cái người trong gió lộn xộn hiện tại trần thính tuyển là triệt để đã hiểu lịch thiên hành thế giới này xác thực cực kỳ giảng luật pháp, nhưng cũng không hoàn toàn giảng luật pháp. nơi này luật pháp liền cùng nô lệ xã hội luật pháp không sai bị lắm đánh chết nô lệ đương nhiên cũng là muốn trừng phạt nhưng không phải giết người thì để mạng mà là bồi thường tiền ở trong đêm tiêu kim người chơi không thể tùy tiện giết người chơi bình thường lần thứ nhất giết dựa theo luật pháp phải bồi thường một khối thượng phẩm linh thạch cũng chính là một trăm khối tiền mà về sau trò chơi thời gian bên trong mỗi lần ngoài định mức giết người đều sẽ gấp b ộ nữa ban đầu cái này một trăm khối tiền đối tuyệt đại đa số người chơi tới nói đều đã là một khoản tiền lớn mà lại sau này phiên thoại cho dù là thổ hào người chơi cũng biết cảm thấy thì đau với lại giết người quá nhiều lời nói sẽ còn dẫn phát t h i ê n tiếp trực tiếp để tiêu kim người chơi nhục thân tan thành mây khói đương nhiên nhục thân tan thành mây khói cũng không phải là tiêu hảo không đến mức để tiêu kim người chơi mất cả t r í lẫn trải nhưng tổn thất hẳn là cũng đồng dạn g rất lớn trò chơi này bên trong có hai loại tử vong loại thứ nhất tử vong là giữ lại nhục thể tử vong lúc này chỉ cần một viên hoàn hồn đan là được cái đồ chơi này cũng không tính quý cũng chính là một trăm hạ phẩm linh hạch một khối tiền m à thôi nhưng nếu như bởi vì đủ loại nguyên nhân nhục thể không có ví dụ như gặp phải thiết tiếp thi thể bị luyện thành khối lỗi lại hoặc là nguyên nhân khác bạo thể mà chết như vậy thì không cách nào lại thông qua hoàn hồn đan phục sinh chỉ có thể chuyển sinh lúc này trần tính t u y ề n liền là loại tình huống này hoặc là lấy linh hồn trạng thái chuyển thành hồ n tu lân cận tìm kiếm vạn hồ tiên hoặc là chuyển sinh chỉ có thể chuyển sinh đáng giận a cái này một trăm linh thạch trung phẩm chẳng lẽ không nên cho ta không ta cái này lòng dạ hiểm độc sư tôn đối với đinh giảng sư dạng này coi tiền như giác tới nói hắn cũng không quan tâm cái này một trăm linh thạch trung phẩm dù sao coi như là dùng tiền mua cái khôi lỗi thực linh tiên cũng có độc môn bí thuật có thể dùng thi thể chế tạo ủy tướng khôi lỗi nhưng thi thể chỉ có thể là người chơi thi thể đi giết người khác đinh giảng sư tạm thời còn có chút không tốt làm ý tứ dù sao hắn cũng là dẫn chương trình làm việc phải chú ý ảnh hưởng vừa bạn không cẩn thận đem huynh đệ tốt ta chết rồi vậy liền đem huynh đệ tốt thi thể lợi dụng tôi nhưng để trần thính tuyền rất khó chịu là rõ ràng là ta kiếm được tiền bằng cái gì lại cho song khai môn sư tôn a cái này hợp lý sao được rồi ta trước chuyển sinh đi ngươi chờ một hồi chúng ta đem cái này tự nguyện phân phối hiệp nghị ký nhất định phải mang ta đảo đủ nhiệm mỏ b ả n g không hôm nay hai t a không xong đinh giảng sư vội vàng gật đầu yên tâm t u y ể n ca ta ngay tại m a n hoàng giới chờ ngươi ngươi chuyển sinh về sau trực tiếp tới tìm ta là được ta nhất định mang ngươi b a y đ ệ xuống chuyển sinh cái nút trần thính tuyền sống lại chỉ bất quá lần này hắn cùng trước đó nhân vật cũng không phải là cùng một cái người tại nhân vật giao diện bên trong cũng nhiều một cái chuyển sinh một lần tiêu chí tất cả thuộc tính toàn bộ về không phi kiếm cũng không có ở trên thân nguyên bản trần thính tuyền còn đang suy nghĩ muốn thế nào trở về hàng cương phái rất nhanh hắn liền phát hiện chính mình quá lo lắng bởi vì song khai môn sư tôn tiền dược sư xuất hiện ở trước mặt hắn đ ộ nhi đây là sư phụ thay ngươi bảo quản vật phẩm ngươi lại c ấ t kỹ tu tiên vốn là nghị tiên mà đi hơi không cẩn thận chính là không thể v ắ n hồi lần sau vẫn là phải cẩn thận làm việc ngàn vạn bảo vệ tốt mình nhục thân n g h e xong cái này trần thính t u y ề n liền có chút giận không chỗ phát tiết lao đăng n g ư ơ i bàn ta nhục thân lừa một trăm linh thạch trung phẩm đâu l i ê n tốt ý tứ không đề cập nữa đúng không đây chính là một trăm linh thạch trung phẩm tương đương với một trăm khối đâu đối với đinh giảng sư dạng này khắc lao tới nói không tính cái gì nhưng đối với trần thính tuyển dạng này không khắc người chơi tới nói đều đủ mua bao nhiều cựu long đan dược sau đó hắn nhìn kỹ cái này lời thoại lựa chọn bên trên lại còn thật có không sai biệt lắm sư tôn cái kia một trăm linh thạch trung phẩm điểm xuống cái này lựa chọn về sau t i ề n dược sư sắc mặt không khỏi trầm xuống nghiệt đồ chẳng lẽ ngươi không có xem thật kỹ cái kia phần bồi dưỡng hiệp nghị nội dung cụ thể sao ngươi có thể tu tiên là vi sư cùng hàng cương phái cho ngươi cơ hội thân thể ngươi tự nhiên cũng là hàng cương phái tài sản cái này bồi thường có liên quan gì tới ngươi t h ử t i ề n dược sư nói xong đem trần tính tuyển cái kia chút đạo cụ toàn bộ ném xuống đất sau đó quay người đi trần thính t u y ề n có chút mậu bức đem những n à y đạo cụ n h ặ t lên hơi kiểm kê một phen ân không có vấn đề liền là trước kia hắn trong bọc hành lý cái kia chút đạo cụ bao quát con b a y mua phi kiếm cụt tại từ một điểm này tới nói tiền dược sư ngược lại là vẫn được không có đen hắn đổ bật chỉ bất quá trước đó tu vi là toàn bộ thanh không đến từ đầu tu luyện ai ta đi trước ngồi xuống minh tường a trần thính t u y ề n lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện bất quá hắn phát hiện tốc độ tu luyện rõ ràng nhanh hơn rất nhiều cho dù không cần cựu long n ă n dược tốc độ tu luyện cũng là trước đó mấy lần xem ra trò chơi này chuyển sinh về sau Có một bên tu luyện trần thính tuyển một bên suy nghĩ vừa rồi tiền dược sư nói chuyện bồi dưỡng trong hiệp nghị cho hỏng ta thật đúng là không có nhìn kỹ trần thính tuyển vội vàng mở ra hệ thống giao diện tìm tới bồi dưỡng hiệp nghị ấn mở xem xét nội dung cụ thể cái này hiệp nghị rất dài cho nên trước đó trần thính tuyển trực tiếp kéo tới thấp nhất l i ề t ký cụ thể chi tiết cơ bản không thấy hiện tại ấn mở nhìn thế nhưng là càng xem càng tấm á t cái này hiệp nghị trên đại thể đúng là một cái vay hiệp nghị cho nên trần thính tuyển mới đưa nó h i ể u thành tu tiên bay đơn giản tới nói liền là hướng hàng cương phái bay mua sắm các loại đan dược và công pháp tới tu tiên nhưng nếu là bay tất nhiên liền có thế chấp vật làm một cái dưới núi gia nhân có cái gì đồ vật có thể thế chấp đâu hiển nhiên cũng chỉ có mình n ụ c thân cho nên dựa theo trong hiệp nghị cho trần thính tuyển trên thực tế đã đem mình n ụ c thân thế chấp cho hàng cương phái mình n ụ c thể xuất hiện tổn hại cũng chính là từ vóng lúc dựa theo luật pháp giết người tu sĩ phải bồi thường tiền tiền này tự nhiên cũng chính là bồi cho hàng cương phái cùng trần thính tuyển không có bất cứ quan hệ nào hố c h á a đây là tu cái tiên làm sao khắp nơi đều là xáo lộ ta liền nói cái này hàng cương phái làm sao như thế ưa thích thu hàn môn tử đệ đâu nguyên lai cũng là có thể có lợi mẹ nó vậy mà hết thể đều lộ ra hợp lý đi lên bây giờ suy nghĩ một chút hàng cương phái cách làm xác thực cực kỳ phù hợp phong hiểm khống chế lý niệm nếu như vẹn vẹn thu hàn môn đệ tử lời nói mặc dù có thể bằng vào luật pháp để đệ tử tương lai cũng một mực làm công trả nợ lừa cái này tiền lãi kém nhưng việc này cũng không hoàn toàn ổ bởi vì đệ tử cũng có khả năng sẽ chết hoặc là người chơi chạy trốn cái này vay thu không trở lại chẳng phải biến thành sổ nợ rối mù sao mà hằng cương phái vì lẩn tránh loại này phong hiểm dứt khoát tại tu tiên vay bên trong gia nhập thế chấp vật quy định trên thực tế thu được những đệ tử này thân thể quyền sở hữu cứ như vậy mặc kệ là bị tu sĩ khác giết chết hoặc là đệ tử mong muốn chạy trốn đều có thể đường đường chính chính dựa vào thế chấp vật mà kiếm lại một bút tận khả năng ép khô những đệ tử này giá trị thẳng dư dựa theo loại thuyết pháp này cái này một trăm linh thạch trung phẩm không cho trần tính t u y n cũng là hợp tình hợp lý với lại từ người chơi góc độ tới nói dạng này trò chơi cơ chế cũng càng thêm hợp lý k h á c lão người chơi khẳng định là không thể tùy tiện giết người chơi bình thường nếu như tùy tiện giết như vậy người chơi bình thường rất nhanh liền biết lui hô không chơi trò chơi hoàn cảnh cũng liền sợ nhưng là cưỡng chế k h á c lão người chơi hoàn toàn không thể giết cũng có chút quá mạnh mẽ tốt nhất là có thể có trừng phạt giết dạng này sẽ càng có c o giãn một chút như vậy cái này trừng phạt có thể hay không cho người chơi bình thường đâu đương nhiên không được bởi vì cho người chơi bình thường liền nhất định có rất nhiều người sẽ đi chui cái này chốt c ố n g hoặc là tại các lão người chơi đánh quái thả aoe thời điểm dây vào xứ hoặc là hai cái người thành tín lẫn nhau s o á t chui hệ thống lỗ thủng kiếm tiền cho nên số tiền này nộp lên hệ thống đã làm ra trừng phạt tác dụng để khác lão người chơi không cách nào không kiêng nể gì cả giết người lại để cho người chơi bình thường không cách nào từ đó thu hoạch tránh khỏi người già bị đụng tình huống xuất hiện thật hợp lý duy nhất vấn đề ở chỗ cái này thiết lập có phải hay không quá đen điểm cái này không phải là tại cưỡng ép mức khác sao với lại chỗ tốt đều để lịch thiên hành phía chính phủ cho lừa đi người chơi bình thường liền n g ụ n canh đều uống k ô n g lên cái này thật quá mức nếu như nghịch t i ê n hành phía chính phủ n g u y ệ n ý đem khoản này phạt tiền lấy tại chơi miễn phí đảng dùng tại chơi miễn phí đảng cho miễn phí người chơi phát phát phúc lợi cái kia ngược lại là còn miễn cưỡng nói còn nghe được chỉ chẳng qua trước mắt trần thính tuyển còn không phát hiện cùng loại cơ chế tu hành một đoạn thời gian về sau trần thính tuyển cuối cùng là đại khái khôi phục lại như trước tám thành thực lực pháp lực giá trị cũng đầy đủ sử dụng phi kiếm lại đi tìm tiểu linh con hàng này bắt ta thi thể luyện khôi lỗi nếu là không đ ề ta hàn thiết mỏ ta không để yên cho hắn trần thính tuyển đáp lấy phi kiếm lần nữa bay về phía man hoàng i ớ i lần nữa đi vào man h o à n giới trần tính tuyển thuận lợi cùng đinh giảng sư tổ lên đội trong đoạn thời gian này đinh giảng sư đã mình đi săn một cái thép lưng l o n g đấu thể hai người bọn họ mong muốn lại tìm một cái cựu l o n g đấu thể nhưng rất rõ ràng cái đồ chơi này cũng không phải là một một có cuối cùng chỉ có thể săn giết mấy con phổ thông yêu thú dựa theo hiệp nghị trần tính tuyển cũng được chia một chút phế liệu không chỉ có như thế hắn cũng ở trong quá trình này đào được một chút hàn t h i ế t mỏ nhưng mà để trần tính tuyển không nghĩ tới là đang cùng đinh giảng sư tổ đội quá trình bên trong hắn đào được khoáng sản hái được thảo dược vậy mà cũng muốn dựa theo nguyên bản cố định tỷ lệ phân phối cái này để trần thính tuyển cực kỳ thích đau thật bất và đào mấy chục khối hàn thiết mỏ kết quả mình chỉ có thể giữ lại mấy khối đầu to đều để đinh giảng sư cầm đi trò chơi này thật đúng là người đạo tổn hại không đủ mà phụng có thừa a rõ ràng khắc lão người chơi cũng không làm sao cần cái này chút tài nguyên nhưng bởi vì thực lực cường đại cho nên dựa theo phân phối hiệp nghị bọn hắn còn có thể cầm đầu kẻ mạnh luôn luôn mạnh mẽ tiếp tục như vậy hai người tranh l ệ n h chỉ có thể càng ngày càng lớn t ố t hôm nay tới trước nơi này đi ta muốn trở về tu luyện trần thính tuyển kiểm lại một chút mình thu hoạch cảm thấy không sai biệt lắm có thể chuồn đi mặc dù dựa theo hiệp nghị hắn chỉ có thể phân đến rất ít một bộ phận tài nguyên nhưng cũng có yếu thú tài liệu khoáng thạch dược thảo các loại tích lũy cái này chút hàn thiết m ộ đầy đủ đi giao tông môn nhiệm vụ toàn bộ quá trình bên trong đều là đinh giảng sư tại phía trước đại sát t ứ phương trần thính tuyển chỉ có thể cầu thả ở phía sau toàn bộ hành trình xem cuộc chiến thập phần hâm mộ giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương、622. sáu trăm hai mươi hai sáu đại tông môn rõ ràng là cùng một trò chơi kết quả không khắc người chơi cùng n ặ n g khắc người chơi trải nghiệm vậy mà có thể kém nhiều như vậy cũng là rất không hợp t h ó i thưởng trần thính t u y ề n cảm giác rất nhiều năm trước loại k i ê n là anh em liền đến chặt ta phục vụ trị số trò chơi lại lần nữa trở về không có sao chứ t u y ề n ca, ta còn có một số trạng thái chúng ta có thể lại giết một hồi đinh giảng sư còn có chút vẫn chưa thỏa mãn trò chơi này trị số k h ô n g chế vẫn là cực kỳ nghiêm ngặt người chơi pháp lực giá trị tiêu hao cùng hp hao tổn đều không thể thông qua đan dược đến khôi phục nhanh chóng chỉ có thể phục hồi từ từ một bộ phận nhỏ nhưng đinh giảng sư dù sao khắc nhiều như vậy đan dược trị số tương đối cao tại bên ngoài man hoang giới vây đi ngang vẫn là không thành vấn đề săn giết mấy con yêu thú về sau hp vẫn còn tương đối khỏe mạnh trần thính tuyền lắc đầu không phải trạng thái sự tình m ẫ u chốt là ta phát hiện dạng này đi săn kỳ thật cũng không phải đặc biệt có lời ngươi không có phát hiện đi săn thời điểm không thể tu luyện a ngươi sớm định tốt tu luyện kế hoạch cũng không có chấp hành a nên đập đan dược cũng không có đập a đinh giảng sư vội vàng kiểm tra một chút ítítít thật không có đập trần thính tuyền giải thích nói cho nên a bản thân cái này là không có lời tại man hoang giới bên trong là không có cách nào tu hành cũng không cách nào đập cựu long đan dược cho nên tối ưu biện pháp là mỗi lần tiến vào man hoang giới thời gian không nên quá lâu hoàn thành tông môn nhiệm vụ lấy được mong muốn tài liệu liền rời đi trong lúc đó nếu như vận khí tốt có thể gặp c h â n quý yêu thú liền đánh một trận không gặp được coi như xong tổ chế tác hẳn là tận lực khống chế người chơi tại man hoang giới bên trong lấy được tài liệu tiến độ dạng này mới có thể bình ức giá hàng đinh giảng sư gật đầu ân t u y ể n ca ngươi nói rất có đạo lý vậy chúng ta liền ai về nhà đấy bắt đầu tu luyện rất rõ ràng man hoang dưới cái này cùng loại với đại đạo sát hoặc là đi săn trò chơi cách chơi là nghịch thiên hành hạch tâm cách chơi một t r o n g nơi này có thể săn giết yêu thú thu thập tài liệu mà cái này chút đồ vật đều sẽ trở thành người chơi trị số một bộ phận có thể luyện đan có thể cường hóa vũ khí trang bị bởi vậy, vậy cái này chút đồ vật khẳng định là có thể giao dịch bán tương đối đáng tiền như vậy một khi đáng tiền liền tất nhiên có thật nhiều phòng làm việc đến lợi dụng sơ hở soát cái này chút tài liệu nếu như là cái khác trò chơi khả năng sẽ áp dụng tương đối cứng nhắc khống chế phương thức ví dụ như người chơi mỗi lần tại m a n hoang giới lưu lại thời gian có hạn chế hoặc là tiến vào số lần có hạn chế lại hoặc là dứt khoát làm ộ t cái thể lực hệ thống nghiêm ngặt hạn chế m a n hoang giới sản xuất nhưng lịch thiên hành áp dụng là một loại khác hình thức m a n hoang giới thăm dò cùng người chơi thường ngày tu luyện là xung đột là người chơi tại bên trong m a n hoang giới lúc tu vi sẽ không tăng trưởng cựu long đan dược cũng sẽ không đúng h ạ n dùng từ thiết lập đi lên nói này cũng, cũng cực kỳ hợp lý dù sao cựu long đan dược là lúc tu luyện dùng chủ yếu tác dụng là phá hư bộ phận thân thể cũng siêu lượng khôi phục còn phải phối hợp tu luyện công pháp nào có một bên cùng q u á i vật vật lộn một bên luyện công mà loại biện pháp này liền tương đối tốt hạn chế phòng làm việc lợi dụng sơ hở bởi vì mong muốn nhanh chóng tăng lên thực lực lời nói cũng chỉ có thể tại hoàn thành trước mắt tu luyện nhiệm vụ tình huống d ư ớ i tiến vào man hoang giới một đoạn thời gian từ vài phút đến nửa giờ không đợi thời gian lại dài lời nói liền sẽ ảnh hưởng luyện công tiến độ nếu như phòng làm việc làm một đấm hảo một mực đang man hoang giới soát tài liệu như vậy cái này chút hào sức chiến đấu khẳng định rất yếu chỉ có thể ở bên ngoài soát một chút cấp thấp tài liệu cái này chút tài liệu là bán không lên tiền gì mà mong muốn soát chân quý tài liệu nhân vật bản thân chiến lược liền phải rất mạnh lúc này lại cần tiêu kim mua sắm cựu long đ ă n g dược nghiêm ngặt chế định kế hoạch huấn luyện phòng làm việc khó mà gánh chịu dạng này chi phí cho nên cái này thiết lập cũng là xem như cực kỳ hợp lý có thể tiếp nhận đối với người chơi tới nói thường ngày tu luyện hẳn là đặt ở vị thứ nhất mà tiến vào man hoang giới thì là tại hoàn thành thường ngày tu luyện về sau thuận tiện đi làm mà người chơi cùng khắc lão người chơi tiến vào man hoang giới mục tiêu cũng có chỗ khác biệt người chơi tiến vào man hoang giới nhiều lắm là cũng liền hoàn thành mấy cái tông môn nhiệm vụ lao điểm mỏ hái ít thuốc hoặc là cùng khắc lão hợp tác chia một ít y ê u thú tài liệu tông môn nhiệm vụ tính so sánh giá cả rất cao bởi vì cái này chút đạo cụ nộp lên về sau có thể lớn chán giảm miễn tu tin ê b a y so trực tiếp bán muốn có lời nhiều lắm mà đối với khắc lão người chơi tới nói bởi vì không thiếu tài nguyên cho nên trực tiếp bán tài liệu hoặc là lấy gia tăng lên mình là sự chọn lựa tốt nhất cứ như vậy trần tính t u y ề n cùng đinh giảng sư chóng mặt vượt qua tại lịch t i ê n hành bên trong ngày đầu tiên bọn hắn tạm thời còn không có hoàn toàn m ò thấy trò chơi này cách chơi nhưng đã có thể cảm giác được đây là một cái trước đó chưa hề xuất hiện qua đặc thù tiêu kim trò chơi tà môn đến cực kỳ mặc dù là làm cho người khinh thường tiêu kim bán trị số trò chơi nhưng cũng làm cho người rất hiếu kỳ phía sau còn có thể chỉnh ra cái dạng gì về lớn trên internet liên quan tới lịch thiên hành thảo luận cũng dần dần lửa nóng các người chơi một phen thảo luận về sau rất nhiều vừa mới bắt đầu không có chú ý thiết lập cũng dần dần nổi lên mặt nước đầu tiên liền là liên quan tới tông môn thiết lập ở trong đêm nhân vật có ba cái khác biệt ban đầu thân phận theo thứ tự là phổ thông thôn dân miễn phí môn phái nhỏ đệ tử 198 giải tỏa đại tông môn nội môn đệ tử 648 giải tỏa cái này ba loại thân phận có rất rõ ràng khác nhau phổ thông thôn dân tựa như trần tính h tuyển sinh ra ở trong thôn cái gì thời điểm có thể bị tiên nhân tiếp đi tu tiên tương đối ngẫu nhiên với lại khi tiến vào tông môn về sau cũng không có cái gì đặc thù phúc lợi tất cả đều là bắt đầu lại từ đầu các loại đan dược phi kiếm p h á p bảo chờ chút đều muốn thông qua tu tiền vay đến giải quyết môn phái nhỏ đệ tử xuất sinh ngay tại môn phái nhỏ bên trong nơi này môn phái nhỏ liền là hàng cương phái một loại tông môn bọn chúng cộng đồng đặc điểm là không có cái gì đặc thù tông môn phúc lợi hoặc là tông môn bí pháp nhưng cùng phổ thông thôn dân khác biệt môn phái nhỏ đệ tử sẽ có một chút một liếng cũng chính là người chơi không cần ngoại định mức nạp tiền hoặc là gánh b á c t u tiên vay liền có thể thu hoạch được tài nguyên mà cái này chút tài nguyên giá trị dựa theo phía chính phủ giá bán tới nói hay là so một trăm chín mươi tám cao không ít về phần sáu trăm bốn mươi tám giải tỏa đại tông môn nội môn đệ tử thì càng là không tầm thường đối với k h c lao tới nói đây tuyệt đối là đáng giá nhất lựa chọn bắt đầu ngoài ra trò chơi này bên trong đại tông môn có rất nhiều cái người chơi giao sáu t r ă về sau cụ thể gia nhập cái nào đại tông môn là ngẫu nhiên mỗi cái đại tông môn đều có riêng phần mình không đồng tông cửa phúc lợi hoặc là tông môn bí pháp đồng thời bọn chúng cũng đều liên quan lấy một loại nào đó trong trò chơi đặc thù công năng các người chơi đã chấp vá đi ra trong trò chơi tất cả đã biết đại tông môn thực linh tiên h cung tông môn phúc lợi tông môn chủ điện đồng thời cũng là cường đại thực linh đại trận có thể tự động hấp thu trong phương biên bạn giảm tất cả không phải tông môn tu sĩ hai mươi luyện khí thành quả tông ự động phân phối cho tất cả tất t môn đệ tử. Tông môn bi pháp quỷ tướng khôi lỗi, chạm ó t ể nhân g người chơi khát thi quả có thể thông qua tiêu hao linh thạch đến tiêu chử nở nợ cờ, cờ đối người chơi cựu hận giá trị cũng có thể vì người khác sử dụng tông này cửa đệ tử mỗi ngày thời gian tu luyện sẽ rút ngắn vô tướng đan minh tông môn phúc lợi tinh thông rất nhiều đan dược luật chế đệ tử trong môn phái có thể lấy giá vốn thu hoạch đan dược cũng có thể sử dụng vật liệu tự hành luật chế tông môn b i pháp đan độc bất sâm ở một mức độ nào đó tăng cường tạm phủ đan độc tính nhân mạng tông này cửa đệ tử đan dược hấp thu hiệu suất tăng lên mức nhỏ mệnh tinh các tông môn phúc lợi có thể quan sát trước mắt độ kiếp thất bại xác suất h ạ c tâm công pháp cựu chuyển đ ạ t vận cấp có thể đem mặt khác người chơi độ kiếp thất bại trừng phạt chuyển hóa làm bản môn tài nguyên tông môn bí pháp có thể thông qua tiêu hao đại lượng linh thạch cùng tài nguyên tới sửa đổi tự thân t i ê n kiếp tỷ lệ phát động tông này c ử a đệ tử độ kiếp s á t xuất thành công tăng lên mức nhỏ t u y ề n cơ tiên phủ tông môn phúc lợi có thể giúp người chơi kết làm đạo lữ công chứng về sau đạo lữ ở giữa đem cùng hưởng tu vi tăng thêm tông môn đệ tử có thể căn cứ nên đạo lữ quan hệ tiếp tục thời gian cùng vỡ tan lúc tu vi phân phối đến thu hoạch được ngoài định mức tài nguyên tông môn bí pháp t u y ề n cơ tinh bản mỗi tác hợp một đôi đạo lữ đều có thể giải tỏa tinh vị cũng thu hoạch thu hoạch cái này đôi đạo lữ luôn tu vi ba tăng thêm tự thân này tăng thêm sẽ bởi vì đạo lữ quan hệ vỡ tan hoặc thời gian chuyển rời mà biến mất tông này c ử a đệ tử mua sắm xã giao loại đạo cụ lúc thu hoạch được cơ sở chiết khấu cựu tiêu bân quyết tông môn phúc lợi tông môn sắp đặt trèo lên trời dài dai mỗi đột phá một cảnh giới đều có thể đi trèo lên dài một lần sau khi thành công có thể lập tức thu hoạch được cảnh giới kế tiếp ba mươi cơ sở tu vi nhưng chuyển sinh về sau đem lại so với người chơi khác ngoài định mức giảm xuống năm mươi tu luyện hiệu suất tông môn bi pháp thanh tâm chú rửa sạch tất cả bởi vì cựu lòng đan dược mang đến tạng phủ độc tính nhưng cũng biết bởi vậy mất đi dùng cựu lòng đ tông này c ử a đệ tử minh tưởng hiệu suất tăng lên cái này sáu đại tông môn tại n ị c h thiên hành trò chơi này bên trong có cực kỳ trọng yếu địa vị bọn chúng đệ tử không chỉ có rất nhiều chuyên môn phúc lợi còn phân biệt nắm trong tay trong trò chơi một chút cơ sở công năng ví dụ như tuyển cơ tiên phủ cùng trong trò chơi đạo lữ công năng trực tiếp tương quan bất luận cái gì người chơi mong muốn kết làm đạo lữ đều phải mượn nhờ tuyển cơ tiên phủ l ở đ ở cờ công năng hoặc là tìm đến tuyển cơ tiên phủ người chơi hỗ trợ mà cái này chút đại tông môn đệ tử cũng đều có thể từ cùng loại công năng bên trong thu hoạch về phần cái này sáu đại tông môn cái nào tốt nhất các người chơi thảo luận đến cực kỳ kịch liệt nhưng trong lúc nhất thời không cách nào đạt được xác thực kết luận vừa mới bắt đầu mọi người đều cảm thấy giống vô tướng đan minh loại này có thể đập cựu lòng đan dược có trực tiếp tăng phúc tông môn khẳng định tốt nhất dù sao trò chơi này liền là đập đan tu tiên so đến cuối cùng đều là so với ai khác cựu lòng đan dược đập được nhiều nhưng là nhìn kỹ cái khác tông môn trên cơ bản cũng đều có riêng phần mình t i ế t chiêu cơ bản đều cùng trong trò chơi cơ chế tương quan thậm chí còn có thể trộm người chơi khác tu vi tăng cường đệ tử bản môn cho nên trong ngắn hạn rất khó mò thấy cái này chút đại tông môn tính cân bằng chỉ có thể theo thời gian truyền giời ch ngoài ra người chơi cũng là có thể đổi tông môn nếu như là môn phái nhỏ đổi được đại tông môn cần hai cái điều kiện đầu tiên là trả hết nợ trước mắt tông môn tất cả tu tiên vay thứ hai là ngoài định mức nộp lên năm trăm linh thạch trung phẩm nếu như là đại tông môn đổi được khác đại tông môn thì không có những điều kiện này có thể tùy ý đổi nguyên bản tông môn tu tiên vay cũng đem tự động đi vào mới tông môn nhưng có một đầu hạn chế từ nguyên bản tông môn phúc lợi bên trong thu hoạch được tất cả ngoài định mức tu vi đều đem bị tự động cấu trừ đổi tông môn vẫn là có cánh cửa cùng t ổ thất bất quá chỉ cần có thể đổi đối các người chơi tới nói cũng là còn tính là có thể tiếp nhận d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm hai mươi ba tấn thăng đường tắt chương sáu trăm hai mươi ba tấn thăng đường tắt ngày hôm sau trần tính tuyền tiếp tục đổ bộ nịch thiên hành ngày đầu tiên trò chơi trải nghiệm chỉ có thể nói là qua loa không có cái gì đặc biệt thoải mái địa phương nhưng đập đan dược tu tiên trò chơi đặc sắc xem như sơ bộ bày ra đi ra ngày hôm sau đổ bộ càng nhiều là một loại theo thói quen nhìn xem hôm nay có thể tăng lên bao nhiêu ai cũng không biết ta cái gì thời điểm có thể mình săn yêu thú bán lấy tiền lò dìn về sau trước hoàn thành hôm nay tu luyện nhiệm vụ c á n thuốc ngồi xuống minh tưởng hoàn thành t ô n g môn nhiệm vụ thuần thục về sau những chuyện này cũng là không cần tiêu tốn quá nhiều thời gian mười mấy phút liền có thể lấy hoàn thành nếu như đem trong đó bộ phận lớn chuyện đều giao cho hệ thống đến hoàn thành lời nói thường ngày cơ sở thời gian tu luyện thậm chí có thể áp s ụ n g đến chừng năm phút đây đối với game thủ giải trí vẫn tương đối hữu hảo đương nhiên nếu như muốn hưởng thụ trong trò chơi cao nhất tu luyện bội xuất như vậy mỗi ngày vẫn là ít nhất phải lò dìn hai giờ cái này nhìn người chơi đến cùng thì nguyện ý nghiêm túc chơi vẫn là hữu nhằn chơi tu luyện hoàn thành về sau, trần thính t u y ề n nhìn thấy mình nhân vật trên đầu hiện lên một vệ ánh sáng, cùng lúc đó, hắn cảnh giới cũng thu được tăng lên, biến thành, luyện khí nhị trọng ân. tốc độ lên cấp vẫn rất nhanh. cái này tốc độ tu luyện để trần thính t u y ề n có chút ngoài ý m u ố n bởi vì ngày hôm qua lò gặp thời điểm, khoảng cách luyện khí nhị trọng còn c h ỉ ít có hơn một nửa điểm t h à n h tiến độ. rất rõ ràng, n ị c h thiên hành trò chơi này là có họ phờ l ỉ n h tu luyện cơ chế, làm người chơi không online thời điểm, nhân vật cũng đang chăm chú tu hành. lại thêm hôm nay lò dìn về sau. lợi dụng b ộ i số lớn s u ố t thời gian tu hành cùng đặc t h ù tông môn nhiệm vụ ban thưởng lập tức đã đột phá đến luyện khí nhị trọng nhân vật các hạng thuộc tính đều chiếm được toàn diện tăng cường đúng lúc này vị yê a song khai môn sư tôn tiền dược sư lại lần nữa xuất hiện tại trần thính tuyến trước mặt đã vậy còn quá nhanh liền có chỗ đột phá tốt sư phụ quả nhiên không có nhìn lầm ngươi đúng là cái tu tiên hạt giống tốt ngươi đối với cựu long phương pháp v ấ n luyện nắm giữ xác thực so ngươi cùng thời kỳ những sư minh đệ khác đều mạnh hơn sư phụ phi thường vui mừng đã như vậy sư phụ cũng nên hướng ngươi giới thiệu một chút ta hàng cương phái tấn thăng kế hoạch trần thính t u y ề n không khỏi mừng rỡ a lại có chức năng mới giải tỏa rất rõ ràng trước đó hắn trải nghiệm nội dung trò chơi chỉ có thể coi là tân thủ chỉ dẫn một bộ phận ở người chơi đạt tới luyện khí nhị trọng trước đó trên thực tế liền ngưỡng cửa tu tiên đều không đạt đi qua cho nên lại thế nào tu luyện cũng đều chỉ có thể xem như trò đùa trẻ con tại tân thủ chỉ dẫn giai đoạn người chơi trên cơ bản tiếp xúc không đến quá nhiều mạng lưới liên lạc cách chơi tựa như trần thính t u y ề n tại cái này hàng cơn phái nhỏ phá núi đầu gặp được sư minh đệ trên cơ bản đều là lại ngải nờ cơ bản không có gặp được chân chính người chơi chỉ có tiến vào man h o a giới mới có thể gặp được người chơi khác nhưng rất rõ ràng nghịch thiên hành với tư cách một cái mạnh mẽ xã giao game online là người chơi đạt tới luyện khí nhị trọng thời điểm các hạng xã giao cách chơi mới sẽ từng bước giải tỏa nội dung cốt truyện bên trong tiền dược sư bắt đầu giới thiệu hàng cương phái cùng các đại tô n g môn đều dùng cấp bốn cơ cấu cũng chính là tổng bộ cấp cao phân bộ trung cấp phân bộ sơ cấp phân bộ cơ cấu người bây giờ chỗ phân bộ chính là sơ cấp phân bộ tất cả từ dưới núi đến hàn môn tự đệ đều ngầm thừa nhận t r ư c tiên ở sơ cấp phân bộ rèn luyện sư phụ sẽ quan sát các ngươi t ứ chất cũng quyết định có thể hay không tấn thăng đến trung cấp phân bộ chú ý có thể hay không tấn thăng trung cấp phân bộ cũng không hoàn toàn quyết định bởi ngươi trước mắt cảnh giới mà là quyết định bởi ngươi tốc độ tu luyện tốc độ tu luyện quá chậm cho dù là miễn cưỡng thành công trúc cơ cũng không cách nào tiến vào trung cấp phân bộ trái lại nếu như tốc độ tu luyện rất nhanh như vậy cho dù chỉ có luyện khí nhị trọng luyện khí tam trọng cũng có thể tiến vào trung cấp phân bộ hưởng thụ tốt hơn tài nguyên ngươi bây giờ liền có tiến vào hàng cương phái trung cấp phân bộ tung dương tam trung tư cách trần thính tuyền k h miệng có chút có rút đem hết toàn lực khó mà kéo căng ở tung dương tam trung là cái quỷ gì à hắn biết đây cũng là hàng cương phái tung dương khu vực thứ ba trung cấp phân bộ tên gọi tắt nhưng là làm sao cảm giác càng lúc càng giống trung học hàng cương máy mô phỏng cho ăn vậy bây giờ chỗ địa phương chẳng phải là phải gọi tung dương bà sơ về sau lại hướng lên thăng lời nói chẳng phải là phải gọi tung dương tăng cao mặc dù phân bộ gọi cái gì tên hoàn toàn là ngươi tự do nhưng cái này không khỏi có chút quá tiên dược sư tiếp tục nói kỳ thật cái khác các đại tông môn cũng cũng sẽ ở từng cái khu vực tuyển nhận các loại thiên tiêu cùng chúng ta hàng cương phái cấp đoạt tài nguyên bất quá càng là cường đại tông môn ví dụ như thực linh thiên cùng t i ể u tiêu vân khuyết chờ chút mở phân bộ lại càng ít muốn đi vào cũng càng khó đối với hàn môn tử đệ tới nói muốn đi vào cơ hội là không có khả năng người tư chất không tệ có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới luyện khí nhị trọng đã có thể tấn thăng đến tung dương tam trung nhưng ngươi nhớ lấy tung dương tam trung bên trong trên cơ bản đều là giống như ngươi từ từng cái sơ cấp phân bộ tấn thăng đi lên thiên tài cạnh tranh thập phần k ị c h liệt ở nơi đó sẽ định kỳ tiến hành bài danh cùng thi đấu nếu như có thể thu hoạch được tốt thứ tự liền có thể ngoài định mức thu hoạch được tài nguyên tu luyện trái lại nếu như luôn luôn hạc chót vậy liền sẽ bị đào tải chỉ có thể về tới đây không cách nào lại hưởng thụ tạm trung ngoài định mức tài nguyên tại toàn bộ tung dương khu vực ngoại trừ hàng c ư ơ n g phái có trung cấp phân bộ bên ngoài còn có mặt khác hai cái tông môn phân bộ cũng không thể khinh thường theo thứ tự là huyết ma cung cùng thanh minh dự lô tông môn ở giữa cũng thường xuyên sẽ có thi đấu ngươi nhất định phải tận tâm tận lực ngàn v ạ n không thể cho hàng c ư ơ n g phái mất mặt ngoài ra nơi này còn có một cái đại tông môn phân bộ vô tướng đan minh tung dương phân bộ nếu là ngươi đầy đủ cố gắng có lẽ có cơ hội có thể gia nhập vô tướng đan minh tung dương phân bộ đến lúc đó ta cho dù là với tư cách hàng cương phái sư tôn cũng đều vì ngươi cảm thấy t i ê u ngạo trên màn hình xuất hiện mấy cái đối thoại lựa chọn trong đó vừa lúc có một ít hỏi trần thính t u y ề n nghị hoặc không thể không nói tiền dược sư lời nói này lượng tin tức có chút lớn trần thính t u y ề n đại khái nghe hiểu cái này mẹ nó không phải liền là cao t r u n g sao toàn bộ tung dương khu vực hàng cương phái có một cái thứ ba trùng cấp phân bộ huyết ma cung cùng thanh minh dược lô cũng riêng phần mình có phân bộ ý tứ liền là tung dương khu vực có ba cái trung học cạnh tranh lẫn nhau về phần cái này huyết ma cung cùng thanh minh dược lô lại là cái gì m ô n phái hẳn là giống như h à n g cương phái tự xưng là đại tông môn phổ thông tông môn cùng thực linh tiên cung loại kia chân chính đại tông môn vẫn là không cách nào so sánh được cái này ba môn phái tại tung dương khu vực cạnh tranh lẫn nhau có thể hiểu thành ba chỗ trung học lẫn nhau tranh đoạt sinh nguyên để cao tự thân tỷ lệ lên lớp nhưng vấn đề tới trần thính tuyền điểm kích trên màn hình lựa chọn hỏi sư phụ ta không phải h à n g cương phái đệ tử sao ngươi vì sao a sẽ hy vọng ta gia nhập vô tướng đan minh với lại gia nhập vô tướng đan minh không phải trước được trả hết nợ ta cùng hằng cương phái lá thăm tu tiên bay sao trước đó trần t h n h tuyền đã hiểu rõ qua nhưng nhìn i là tiền dược sư thuyết pháp tựa hồ đi sáu đại tông môn không ngừng cái này một loại biện pháp tiền dược sư ha ha vừa cười giải thích nói đồ đệ a nguyên cái này có chỗ không biết hoan lại cùng hàng cương phái ký kết bồi dưỡng trong hiệp nghị toàn bộ linh thạch cũng ngoài định mức nộp lên năm trăm linh thạch t r u n g phẩm mới có thể gia nhập sáu đại tông môn cái này xác thực nhưng đây là cưỡng ép gia nhập sáu đại tông môn lúc mới có quy củ còn có cái chuyên môn tên gọi là đ ổ i tông phí nếu là n g ư ơ i biểu hiện hữu dị có thể tại tông môn thi đấu bên trong thu hoạch được chiến thắng bị sáu đại tông môn chú ý tới như vậy sáu đại tông môn tự nhiên sẽ cùng hàng cương phái trực tiếp ký hiệp nghị tiến hành bàn bạc tự nhiên cũng liền không cần chính ngươi tiêu tốn linh thạch trần thính phiền giật mình a đã hiểu cũng chính là chọn trường học sinh cùng bóp nhọn sinh khác nhau thôi ngươi đổi một loại giải thích ta còn không hiểu sao sao người chơi bình thường mong muốn gia nhập đại tô n g môn xác thực muốn ngoài định mức bỏ tiền cùng nó được gọi là đổi tông phí chẳng bằng nói là chọn trường học phí cũng chính là làm người chơi chỗ bồi dưỡng nhân vật không đủ ưu tú thời điểm muốn vào đại tô n g môn vậy thì phải dùng tiền không chỉ có phải trả hết tu ti n b a y t r u ộ c thân cho mình vẫn phải ngoài định mức giao một khoản tiền chuẩn bị hai cái tô n g môn nhưng tiền dược sư nói lại là một loại khác tình huống nếu như người chơi bồi dưỡng nhân vật đầy đủ ưu tú như vậy đại tô môn liền sẽ đến bóp nhọn trúng tuyển sáu đại tô môn ở giữa cũng là tồn tại cạnh tranh quan hệ bọn hắn cũng cần c à n g cường đại đệ tử đến tăng cường tự thân tông môn thực lực nhưng là cái này chút đại tông môn lại không giống hàng cương phái vẫn sẽ rộng t u n g lưới bọn hắn hạt giống tốt từ chỗ nào đến đâu rất đơn giản liền là từ cùng loại với hàng cương phái dạng này trong tông môn bóp nhọn liền lấy tung dương khu vực tới nói hàng cương phái huyết ma cung cùng thanh minh dược l â cái này ba cái tông môn v â n bộ thi đấu luôn sẽ hiện ra một chút hạt giống tốt mà mảnh khu vực này duy nhất đại tông môn vô tướng đan minh nhìn chúng ở trong này hạt giống tốt liền sẽ trực tiếp đi cùng cái này ba cái tông môn đảm đem bọn nả như vậy h à n g cương phái liền sẽ ngồi nhìn mình bồi dưỡng đệ tử ưu tú dẫn ra ngoài sao thật đúng là sẽ bởi vì cái này trên thực tế là một cái ba tháng kết quả đối với vô tướng đan minh dạng này đại tông môn tới nói đã được đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt đối với đệ tử ưu tú tới nói có đi đại tông môn bồi dưỡng cơ hội tương lai phát triển tiền cảnh tốt hơn mà đối với h à n g cương phái tới nói vô tướng đan minh muốn người bọn hắn cũng có thể đòi hỏi nhiều đ ư ơ n g tựa theo cùng đệ tử ký kết bồi dưỡng hiệp nghị h u n g hăng lửa bị một bút ở trong này nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ sáu đại tông môn trên thực tế so hàng c ư ờ n g phái dạng này phổ thông tông môn cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi s o n phương cũng không cấu thành thực tế cạnh tranh quan hệ cho nên mới hình thành dạng này một loại xem ra tương đối hai nước nhưng nghĩ lại nhưng lại cực kỳ hợp lý tấn thăng kết cấu trần thính tuyển trầm tư một lát thì ra là thế cái kia xem ra ta xác thực hẳn là cố gắng một cái nếu như có thể đi cái này đường đi gia nhập sáu đại tông môn lời nói đây chẳng phải là nói trực tiếp liền mất đi cái sáu trăm bốn mươi tám sao đột nhiên cảm thấy càng có động lực đi cố gắng tu luyện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 624 t u tiên tiểu tổ chương 624, t u tiên tiểu tổ đã như vậy sư phụ liền dẫn ngươi đi ta hẳn cường phái tung dương tam trung a tiên dược sư nói xong lần nữa giống trước đó như thế mang theo trần thính tuyển đáp lấy phi kiếm hướng vùng mới giải phóng được tiến lên đang phi kiếm bên trên trần thính tuyển một bên nhìn xem phía dưới gào thét mà qua phong cảnh một bên suy nghĩ một vài vấn đề đinh giảng sư hẳn là đã sớm đột phá luyện khí nhị trọng đi vậy hắn sẽ là không phải đã phát động qua cùng loại nội dung cốt t u y ệ n đúng hắn trực tiếp ngay tại thực linh tiên cung toàn bộ căn bản không cần trải qua cái này chút không có ý nghĩa cạnh tranh đi trung cấp phân bộ ta cũng phải cố gắng thật nhiều không phải dựa theo cái này song khai môn sư tôn thuyết pháp chỉ cần có chút lời biếng liền sẽ bị vị trí cuối đ ả o thải rơi nói cách khác cái này sơ cấp phân bộ khu vực lấy máy rời cách chơi làm chủ xem như đ ố i cái kia chút bảy nát người chơi một loại bảo hộ nếu như người chơi quyết tâm mong muốn bảy nát cũng có thể vĩnh viễn tại sơ cấp phân bộ lan lộn sau đó định kỳ đi man hoang giới bên ngoài đảo điểm tài liệu bán lấy tiền là có thể nếu như là mong muốn tốt hơn tài nguyên vậy thì phải từng tầng từng tầng bên trong vốn rất nhanh một chỗ hoàn toàn mới dây núi xuất hiện tại trần thính tuyển trong tầm mắt nơi này kiến trúc cùng trước đó gặp qua hàng cương phái kiến trúc cùng loại nhưng rõ ràng khí phái rất nhiều toàn bộ phân bộ ngay tại một mảnh dây núi bên trên mỗi cái trên đỉnh núi đều có khác biệt kiến trúc ở giữa còn có không ít tiên nhân tại lui tới phi hành xem ra bận rộn lại náo nhiệt cùng trước đó khác biệt là trần thính tuyển thấy được người chơi bởi vì bọn hắn trên đầu mang theo id rõ ràng cùng cái kia chút nở tờ cờ có bản chất khác nhau cho nên đây cũng là không có khe hở tiến vào ôn là khu vực a không tệ không tệ thoạt nhìn vẫn là thật náo nhiệt mặc dù trò chơi này cảm giác yêu t h i ơ u thân rất nhiều nhưng dù sao cũng là nghịch thiên đường trò chơi mới nhiệt độ vẫn là không cần lo lắng g a m e o n l à sợ nhất liền là không ai chơi cũng không đủ người chơi hết thẻ xứng đôi cơ chế cùng mạng lưới liên lạc cách chơi đều đem biến thành nước không ớn đ â y không gốc ấ t dễ cho nên rất nhiều vong du đều sẽ rơi vào người chơi sói mòn lan phục sói mòn càng nhiều cuối cùng ngừng phục không được về nhưng nghịch thiên hành dù sao có nghịch thiên đường trước đó danh tiếng với tư cách học thuộc lòng trò chơi nhiệt độ là không cần phải lo lắng lúc này trần thính tuyền nhìn thấy cái này chút người chơi số vừa đúng hẳn là trò chơi này động thái xứng đôi cơ chế làm ra hiệu quả rơi xuống đất về sau tiền dược sư nói ra t ố t ngươi ngay ở chỗ này nghiêm túc tu hành đi chúng ta hẳn cương phái từng cái phân bộ bố cục cơ bản như thế hẳn là cũng không tồn tại cái gì thích c ư ớ n g vấn đề hy vọng lần sau ngươi ta thầy trò hai người gặp lại là ngươi gia nhập vô tướng đan minh về sau đến tìm sư phụ báo cáo tin vui mà không phải ngươi bị tung dương tam trung đào thải trở về nói xong tiền dược sư ngồi lên phi kiếm đi trần thính tuyền mở ra bản đồ nhìn một chút cái này hàng cương phái trung cấp phân bộ s á t thực cùng trước đó sơ cấp phân bộ kém không nhiều lắm mặc dù bản đồ cùng kiến trúc đều lớn rồi không ít nhưng tổng thể bố cục không thay đổi phòng luyện công sân luyện tập võ nghệ đan phòng các loại kiến trúc trên cơ bản cũng còn đang quen thuộc khu vực cái này chút sân bãi tác dụng hắn cũng đều đã phi thường rõ ràng ai t u y ể n ca thật là người a trần thính tuyền nghe được quen thuộc thanh âm quay đầu nhìn lại phát hiện là lương xuân cùng lý văn hạo ai các ngươi hai cái cũng tại các ngươi cũng là tuyển miễn phí bắt đầu a trần thính tuyền vẫn rất ngoài ý mớn lương xuân là nhà thiết kế trò chơi độc lập bình thường ưa thích cùng lý văn hạo cùng nhau chơi đùa trò chơi điểm này tất cả mọi người là biết n g ị c h thiên hành với tư cách một cái game một like dẫn chương trình khẳng định hay là kéo bạn cùng một chỗ báo đoàn sửa ấm đây cũng là rất bình thường chỉ là trần tính tuyển không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng giống như chính mình lựa chọn miễn phí nhân vật bắt đầu mà không phải giống đinh giảng sư sung một cái sáu trăm bốn mươi tám lên thẳng sáu đại tô n g môn lý văn hạo lắc đầu ta tuyển miễn phí bắt đầu lương xuân là một trăm chín mươi tám môn phái nhỏ đệ tử bắt đầu lương xuân thở dài ai bị lừa rồi a ta lúc ấy còn nói tại ừ nhà thiết kế chơi góc độ cân nhắc, 198 cái thân phận này khẳng định là lớn nhất tính、so、sánh giá cả. Kết quả ai có thể nghĩ tới, thiên đường thật sự không làm người thiết chơi thể lịch là làm trò kết tới, thật t cái giá ai kế góc cả, có độ 198 so sự quả A. trang cảnh này bên trong người chơi có thể tự hành điều chỉnh mịp rộ phồn thiết chí ban đầu ngầm thừa nhận là ân p h í m phát biểu tự động tiếp thu cái khác tất cả người chơi thanh âm cũng có thể lựa chọn cải thành tự do mạch hoặc là chỉ nghe bạn tốt hoặc đồng tông cử a người chơi phát biểu chờ chút lựa chọn thiết chí thập phần tự do với lại được lợi tại mới nhất hàng táo kỹ thuật mặc dù có một số người mịp rộ phồn chất lượng không tốt dù tự do mạch lúc phun mạch nổ mạch tình huống cũng trên cơ bản đạt được để tránh cho ngoài ra tự do giao lưu trạm thái giới trong trò chơi nhân vật cách càng xa thanh em liền càng nhỏ làm được không sai mô phỏng cảm ứng hiệu quả ba người cùng tiến tới lựa chọn kỹ càng bạn phát biểu thế giới thanh tịnh không ít đơn giản hàn huyên một cái trần thính t u y ề n mới hiểu được hai người này mưu trí lịch trình bọn hắn vừa mới bắt đầu chơi thời điểm đối mặt ba cái thân phận cũng lâm vào xoắn suýt lý văn hạo đương nhiên là muốn lựa chọn miễn phí bắt đầu hắn là một m cái rất ưa thích chơi độc lập trò chơi game o f f lìn dẫn chương trình vốn là đối tiêu kim trò chơi tiêu phí trình độ không quá tán thành xem xét cái này bắt đầu càng làm ở bước tình h u ố n như thế nào Cái gì cũng không có gì không làm đâu, tiếp u y ể n n g ư ờ giao Không Lương đứng diện liền tiền. tại i ta cửa Xuân nhà là để đâu. thì t bỏ h có Mà t trò kế đến chơi góc độ, h â n theo í c một đ sáu trăm bốn mươi tám thân phận rõ ràng là cho phú ca chuẩn bị chỉ có vô cùng nhỏ một số người chọn như vậy cái thân phận này hẳn là cũng không đến mức có cái gì đặc biệt độc hưởng kết xù phúc lợi bởi vì làm như vậy rất dễ dàng bị chửi thành chó cho nên hắn làm ra phán đoán 198 h ẳ n là nhất có lời ngăn bị liền tuyển cái này kết quả tiến vào trò chơi nghiên cứu một đoạn thời gian về sau mới phát hiện mẹ nó 648 vẫn thật là là có giá trị nhất ngăn bị đây thật là để cho người ta khó kéo căng hai người ngày hôm qua cũng là giày vò một phen thậm chí còn đi man hoàng giới n ằ m thi hai bể tuy nói lương xuân là 198 bắt đầu nhưng sức chiến đấu cũng vẫn là cùng đinh giảng sư như thế khắc lão không cách nào so sánh được cũng không có cách nào mang theo lý văn hạo tại man hoàng giới đi ngang hai người bị hiện thực dạy l à người lành phải trở về nghiêm túc tu luyện cũng lần lượt đi vào hàng cương phái trung cấp phân bộ lương xuân là một t bắt đầu cho nên tiến độ rõ ràng mau một chút đã sớm tới lý văn hạo cùng trần tính tuyền đều là miễn phí bắt đầu tiến độ kém không nhiều lắm cho nên là trước sau chân ở cái địa phương này nhìn thấy người quen mọi người vẫn là rất vui vẻ chúng ta t r ư ớ c hoàn thành hôm nay tu luyện nhiệm vụ sau đó thành đoàn đi man h o à n g giới thực lực tương tự tình hồ giới tổ đội thu hoạch được tài nguyên không sai biệt lắm là bình quân phân phối hẳn là càng có lợi một chút ba người không khỏi đối hôm nay man hoang giới mong đợi phá vất tìm được một điểm chơi đi săn chung đấu trò chơi vui sướng đúng tiếng ca ta nhìn bên này tựa như là có thể thành lập tu tiên tiểu tổ cảm giác bên trên hẳn là cùng công hội không sai biệt lắm nổi bật nếu không ba người chúng ta người là một cái tiểu tổ nhìn xem lý văn hạo nói ra trần thính tuyển sửng sốt một chút tu tiên tiểu tổ cái này cách gọi làm sao kỳ quái như thế đâu lý văn hạo lơ đ ế m này lại kỳ quái còn có thể có tung dương tam trung loại này cách gọi kỳ quái sao dù sao gia nhập tiểu tổ lợi nói là có một ít phúc lợi bất quá chỉ có thể thêm hàng cương phái đệ tử trần thính tuyển đợi đầu t u t vậy liền làm một cái thôi rất nhanh trần thính t u y ể n gia nhập cái này gọi là đầu phương phương học tập tiểu tổ không phải người cái này tên lên trần thính t u y ể n có chút trâm trọc không thể lý văn hạo ha ha vừa cười ta liền tùy thiện lên không có việc gì tuyền ca về sau nếu như không hài lòng lời nói còn có thể đổi trần thính t u y ể n thở dài cũng liền không có lại nói cái gì cho đến bây giờ h ã n đại khái thăm dò rõ ràng trò chơi này đại khái xã giao kết cấu tầng cao nhất là sáu đại tô n g môn tiếp theo là phổ thông đại tô n g môn ví dụ như hàng cương phái dạng này mà hàng cương phái nội bộ lại phân làm t ổ n bộ cấp cao phân bộ trung cấp phân bộ sơ cấp phân bộ tại phân bộ nội bộ người chơi lại có thể tự do tạo thành các loại tu tiên tiểu tổ lấy tiểu tổ làm đơn vị đến nhanh chóng tiến bộ từng cái tiểu tổ sẽ có bài danh mà bài danh phía trên lời nói liền có thể lấy từ trong tông môn thu hoạch được một chút b a n thưởng nhưng nếu như muốn tấn thăng lời nói ví dụ như từ đó cấp phân bộ tiến vào cấp cao phân bộ như vậy nhỏ tổ bên trong thành viên nhất định phải cùng một chỗ tấn thăng bằng không cũng chỉ có thể đem cản trở thành viên đã rơi lại hoặc là tấn thăng thành viên trước tiên lưu tổ đến cấp cao phân bộ về sau lại chùng kiến một cái mới tổ nhìn như vậy đến cũng vẫn được trò chơi này cũng là còn bảo lưu lấy một điểm cuối cùng nhân tính trần tính tuyền không khỏi cảm khái trước đó tại man hoang giới hắn thật sâu cảm thụ đến bình dân người chơi cùng khắc lao ở giữa như là khác nhau một trời một vực chiến lược khoảng cách đinh d ạ n g sư cái gì cũng không có làm chỉ là phát nổ cái khí đem hắn cho a chết man hoang giới muốn đều là đinh d ạ n g sư dạng này khắc lao khắp nơi đi đâu còn có bình dân người chơi đường sống bất quá bây giờ xem ra nghịch thiên hành tổ chế tắc vẫn là hơi có chút nhân tính nhằm vào điểm này vẫn có một ít thiết lập đến hạn chế đầu tiên liền là khắc lao nếu như ngộ sát bình dân người chơi phải bồi thường rất đắt với lại càng giết càng quý cho dù là khắc lão cũng biết thì đau tiếp theo liền là trò chơi này cũng có mềm tính xứng đôi cơ chế bình dân người chơi cùng khắc lão phần lớn thời gian đều là đụng không đến cùng đi bình dân người chơi đều tụ tập tại bình thường trong tông môn cho dù là thành lập tiểu tổ cũng đều là bình dân người chơi ở giữa cạnh tranh lẫn nhau mà khắc lão đều tập trung ở sáu đại tông môn trong tông môn cũng đều là khắc lão cùng khắc lão cạnh tranh lẫn nhau cũng liền tại man hoang giới thời điểm cả hai sẽ có tương đối nhiều gặp nhau với lại có lẽ còn không tại cùng một cái khu vực bởi vì bình dân người chơi thực lực tối đa cũng chỉ đến man hoang giới bên ngoài khắc lão nhóm đều đi chỗ càng sâu thám hiểm nghĩ tới đây Trần Thính tuyển đ ư ợ chương bao n i giấy ê lên u vọng. Cùng hy lao một chút khác so đ nhiên là s o không được, nhưng được, t ấ t cả m ọ i người là k hai ô n người g khác chơi, t n g h ê m túc tu l u y ệ n m ộ t c á i h ẳ ngày là c ũ n có thể trổ hết i i năng g ấ trắc n g h đạo hữu u l ô nghiệm vui vẻ bên n n h ữ n g ư chương 625 Mỗi ngày trăm hai m ư ơ g 625, mỗi ngày trắc nghiệm không thể không nói đến nơi này người qua đường người chơi rõ ràng trở nên nhiều hơn tuy nói trò chơi này sẽ ưu tiên xứng đôi bạn tốt nhưng cũng không phải là hoàn toàn xứng đôi bạn tốt đại khái chỉ sẽ có mấy cái như vậy bạn tốt còn lại vẫn là lấy người qua đường làm chủ có nhất định ngẫu nhiên tính c h â n thính tuyền đi bộ nhìn một chút phát hiện có không ít người chơi đã tiến vào nghiêm túc trạng thái tu luyện có ít người đang đánh vào gỗ có ít người đang luyện công phòng ngồi xuống minh tưởng còn có chút người thậm chí trực tiếp liền tùy tiện ngồi trên mặt đất từng cái xem ra đều tại giành giật từng giây cái phân bộ này chiếm diện tích cực lớn bất luận là p h ò n g luyện công sân luyện tập võ nghệ vẫn là đan phòng loại hình kiến trúc đều là trước đó mười mấy lần không ngừng phân bố tại khác biệt trên đỉnh núi cho nên cho dù người chơi rất nhiều cái này chút công trình cũng đều còn miễn cước đủ tuyệt đại đa số tình hướng dưới là không cần xếp hàng làm sao không hiểu có một loại đi nhầm vào phòng tập thể thao cảm giác trần thính tuyển tại cọc gỗ v ấ n luyện nơi này đi dạo phát hiện tất cả cọc gỗ đều có người chơi đang sử dụng từng cái đều đánh cho rất nghiêm túc rất có một loại tại trong phòng thể hình muốn luyện cái nằm đầy kết quả nằm đầy khung sâu ngồi s ồ m khung s ờ mít cơ đều bị người chiếm xấu hổ đối x ã sợ nhân sĩ thật sự là tương đương không hữu hảo được rồi trước luyện một lát khí a phòng luyện công bên kia địa phương rất lớn mỗi người ngồi xuống lúc chỉ cần chiếm dụng một cái bồ đoàn là có thể lúc này còn có rất nhiều không vị cho nên trần thính tuyển đáp lấy phi kiếm đi vào phòng luyện công chuẩn bị cùng người chơi đánh trước ngồi một hồi dù sao hắn cũng không nóng nảy n ị c h thiên hành trò chơi này cho dù là mong muốn làm đến tốt nhất tốc độ tu luyện mỗi ngày cũng chỉ cần tự thân lên tay chơi chừng hai giờ là có thể còn lại thời gian nhân vật sẽ tự mình tu luyện nhưng mà vừa ngồi xuống không bao lâu liền nhìn thấy trên màn hình chuyển đến tông môn truyền âm cái này có chút cùng loại với một loại nào đó thông cáo cùng trước đó đinh giảng sư dùng tiền hô cái tia truyền âm không sai bị lắm chỉ bất quá phạm vi có thể bao trùm đến toàn bộ hàng cơn ư g phái tung dương tam trung mỗi ngày trắc nghiệm sắp bắt đầu mời các vị đệ tử tiến về trắc nghiệm sân bãi cùng lúc đó trên màn hình xuất hiện liên quan tới mỗi ngày trắc nghiệm nhắc nhở tin tức a đây cũng là cái gì đ ồ bật trần thính tuyền hơi nghi hoặc một chút địa điểm mở xem xét rất nhanh làm rõ ràng tương quan quy tắc đơn giản tới nói đi vào trung cấp phân bộ về sau mỗi ngày đều sẽ tiến hành hai lần trắc nghiệm theo thứ tự là giữa t r ư a 1 2 h giờ cùng ban đêm 9 h giờ đây là người chơi lọ dìn hai cái giờ cao điểm trắc nghiệm nội dung chia làm hai cái bộ phận bộ phận thứ nhất là thuộc tính trắc nghiệm người chơi không cần làm cái gì chỉ cần đứng tại chỉ định khu vực từ đặc biệt thiết bị đến kiểm tra quét hình liền có thể lấy đạt được cụ thể chỉ số bộ phận thứ hai thì là thực chiến trắc nghiệm người chơi cần tại sân luyện tập võ nghệ bên trong không ngừng cùng quân địch giao chiến khác biệt đợt lần quân địch thuộc tính lại không ngừng tăng lên căn cứ người chơi kiên trì thời gian cùng đợt lần đến thu hoạch được điểm số mỗi cái bộ phận đầy điểm đều là năm mươi điểm hợp lại một trăm điểm liền là mỗi ngày trắc nghiệm thành tích người chơi tại mỗi tháng bên trong đều muốn hoàn thành c h í ít mười lần mỗi ngày trắc nghiệm cũng căn cứ trắc nghiệm kết quả đến đo lường tính toán một cái thành tích tổng hợp mỗi tháng thành tích tổng hợp bài danh đem quyết định người chơi là tấn thăng vẫn là bị đào thải trần thính viên có chút không nói làm sao càng lúc càng giống cao chung cho ăn với lại cao t r u n g trên cơ bản cũng đều là tuần thi tháng thi không nghe nói qua còn có ngày thi được rồi cũng may mỗi tháng chỉ cần đo mười lần là được còn có thể lấy tiếp nhận hôm nay vừa bận trước đo một cái ân chờ chút giống như không đúng mỗi tháng thành tích tổng hợp đến cùng là thế nào tính ta nhìn cái này quy tắc bên trong viết là lấy toàn bộ khảo thí bình quân thành tích vậy ta hiện tại đo chẳng phải là cực kỳ ăn tiệc tỏi bên cạnh lý văn hạo có chút hiếu kỳ hỏi làm sao có thể thua thiệt chứ trần thính q u y n giải thích nói ngươi nhìn à chúng ta bây giờ còn tại tân thủ kỳ mỗi ngày tiến độ tu hành đều rất nhanh giả thiết tháng này ba mươi ngày ngày đầu tiên ta là luyện khí nhị trọng đến cuối cùng một ngày ta biến thành luyện khí tăng trọng thuộc tính bên trên có rất lớn biên độ tăng trưởng giả thiết ta trắc nghiệm mười lần đều đều phân bố đến trong một tháng này như vậy phía trước trắc nghiệm thành tích khẳng định rất kém cỏi đằng sau sẽ khá tốt bình quân xuống tới liền là tương đối thấp nhưng nếu như ta đem trắc nghiệm mười lần toàn bộ đặt ở cuối cùng năm ngày mỗi ngày giữa trưa cùng ban đêm đều đúng giờ trắc nghiệm cái kia trắc nghiệm thành tích khẳng định hơi cao a lý văn hạo không khỏi trấn kinh a lại còn có loại t u y ế t pháp này ta hoàn toàn không nghĩ tới trần thính tuyển lời nói thấm t i ế nói ra sao có thể nghĩ không ra đâu trò chơi này bên trong khắp nơi đều là hố chúng ta với tư cách miễn phí người chơi bản thân liền không có khắc lão nhiều như vậy tài nguyên cũng không đến tính toán tỉ mỉ à. ngươi nhìn nơi này nếu là thật có hố lời nói chỉ là đồ này chẳng phải sàng rơi mất rất nhiều đồ đần lương xuân nói ra t ân ta vừa nhìn cái này mỗi ngày trắc nghiệm kỹ càng quy tắc tuyển ca lo lắng không phải không có lý chúng ta xác thực phải thật tốt cân nhắc cụ thể thời gian nào tham gia trắc n h i ệ m bất quá quy tắc này khả năng so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp hơn bởi vì làm trắc nghiệm số lần vượt qua mười thứ hai về sau quy tắc bên trong sẽ có đặc thù s á n g chọn phép tính ở trong này có một đầu cần đặc biệt chú ý làm trong một tháng trắc nghiệm thành tích tăng lên khá lớn thời điểm sẽ bị phán định là tiến bộ rõ ràng sẽ có ngoài định mức điểm số tăng thêm cho nên nếu như chúng ta mong muốn thu hoạch được tốt nhất điểm số vậy thì phải nghiêm túc quy hoạch chúng ta tu luyện kế hoạch cùng xin trắc nghiệm thời gian đã cam đoan lựa chọn thành tích tốt hơn tiết điểm còn muốn tận khả năng ăn vào tiến bộ rõ ràng ngoài định mức điểm số tăng thêm lý văn hạo quả thực là trận mắt há hấp m hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có loại này môn đạo cái này chút đều viết tại quy tắc bên trong vì sao a không là một m đoạn nội dung cốt chuyện giới thiệu một chút nếu như không phải trần tính tuyển cùng lương xuân tương đối thận trọng đối với phương diện này phá lệ chú ý lý văn hạo là tuyệt đối không có khả năng ý thức được điểm này lương xuân nghiêm túc suy nghĩ một lát cảm giác giống như là n g l ị c h thiên đường cố ý g i ấ u ở quy tắc bên trong cái này có điểm giống khảo thí quy tắc cuộc thi cùng khảo thí trọng điểm đều rõ ràng đưa ra nhưng thí sinh có thể hay không kiên nhẫn đem mỗi cái chi tiết đều xem hết bản thân cũng là sàng chọn một bộ phận không có khả năng chuyên môn cho mỗi người làm vi càng giản g i lý văn hạo trong nháy mắt cảm giác trò chơi này chơi đến có chút đốt não đại ca đây là làm cho ta lấy ở đâu đây là tiên giới sao ta chỉ là muốn chơi cái tu t i ê n trò chơi thư giãn một tí có vẻ giống như xuyên biệt về thời trung học tại sao phải lấy bình quân thành tích đâu trực tiếp lấy mới nhất thành tích hoặc là cao nhất thành tích không được sao lý văn hạo đột nhiên nghĩ đến vấn đề này lương xuân trầm âm một lát ân ta cảm thấy có thể là bởi vì người chơi thành tích không chỉ có sẽ tăng lên trên diện rộng cũng có khả năng trên diện rộng hạ xuống nếu như lấy mới nhất thành tích hoặc là cao nhất thành tích cũng không thể rất công bằng bày ra người chơi một tháng này thành quả tu luyện trần thính tuyên giật mình đúng rất có thể là dạng này trong này nếu như mất đi nhục thân lời nói cũng chỉ có thể chuyển sinh chuyển sinh về sau thành tích sẽ trực tiếp thành k h ô n g lấy bình quân giá trị so m ớ i nhất giá trị cùng giá trị cao nhất đều muốn càng thêm công bằng một chút lý văn hạo cảm giác ra đầu có chút nữa tốt tốt không thảo luận cái này chúng ta hôm nay làm sao cũng phải đo một lần à. mặc dù chúng ta bây giờ là gà quay nhưng chúng ta hôm nay đo lần thứ nhất lưu một cái yếu nhất thành tích đằng sau chín lần liền toàn bộ lưu đến tháng này cuối tháng cứ như vậy bất luận là đo bình quân giá trị vẫn là tính cả tiến bộ rõ ràng ngoài định mức điểm số tăng thêm đều sẽ khá có ưu thế lương xuân suy nghĩ một chút ân cũng được nếu như muốn nghiêm cẩn một chút lời nói chúng ta vẫn phải cụ thể đi xem cái này tiến bộ rõ ràng ngoài định mức điểm số tăng thêm cụ thể phát động điều kiện là cái gì nếu như có thể lời nói chúng ta có thể gần xuất phát nhưng bây giờ xác thực không có nhiều như vậy số liệu chỉ có thể chậm rãi nghiên cứu lý văn hạo vậy liền đi xếp hàng người còn rất nhiều đã chậm không đổi lội ba người vội vàng đáp lấy phi kiếm đi vào trắc n h i ệ m sân bãi trắc nghiệm thời gian tiếp tục nửa giờ cũng chính là giữa t r ư a 1 2 hai giờ ba phút kết thúc ban đêm 9 h í n giờ ba phút kết thúc tại n ị c h thiên hành trò chơi này bên trong có một chút tương đương không nhân tính hóa cái kia chính là làm rất nhiều chuyện đều muốn xếp hàng ví dụ như hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày đóng cọc liền cần xếp hàng mà trắc nghiệm cũng tương tự cần xếp hàng nếu như là cái khác trò chơi liền dứt khoát làm thành không liên quan tới nhau phó b ả n là được rồi n ị c h thiên hành thậm chí còn chuyên môn hữu hóa xếp hàng hệ thống người chơi muốn trước đi nở cờ bên kia lĩnh hạo lĩnh xong về sau trên màn hình sẽ còn xuất hiện trước mắt kêu tên cùng xếp hàng tình huống gọi vào hào về sau vẫn phải tại trong vòng thời gian quy định đến địa điểm chỉ định hoàn thành trắc nghiệm bằng không liền muốn chụp lại duy nhất coi như có chút nhân tính thiết lập là người chơi tại xếp hàng trong lúc đó có thể tùy tiện làm chút việc khác ví dụ như ngồi xuống luyện ký luận bàn đi dạo phòng đấu giá các loại trần thính tuyển đám ba người riêng phần mình nhận hảo sau đó tại chỗ liền nối h ậ n phía trước xếp hàng năm mươi bảy người dự tính chờ đợi thời gian ba mươi hai phút là cái quỷ gì a cái này phá trắc nghiệm không phải hết thể mới tiếp tục ba mươi phút sau g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý 626. Danh hiệu cùng đặc nhưng ơ cho h i ệ dù có thể nhiều người tiến hành khu vực số lượng cũng vẫn là có hạn cuốn chi trận này trắc nghiệm bên trong diễn võ chiến đấu muốn đánh mấy cái đợt lần váy vật nếu như là về sau trắc nghiệm như vậy sẽ trực tiếp dựa theo người chơi lần trước thành tích đến quyết định mở đầu đổi mới đợt lần nhưng đây là lần thứ nhất trắc nghiệm đều là từ đợt thứ nhất bắt đầu soát phạm lạc có chút người chơi đã thông qua đập cửu lòng đan dược có tương đối lớn tăng lên liền có thể tại trên sân luyện tập võ nghệ lại thời gian rất lâu lần này liền đem dự tính chờ đợi thời gian cho kéo đến rất dài mang lịch thiên hành lịch thiên một điểm chính là nghiêm ngặt thời hạn ba mươi phút thời gian vừa đến tất cả số sắp xếp đều hết hiệu lực lương xuân cũng có chút bất đắc dĩ ai trách ta nếu không phải ta xoắn suýt cái gì thời điểm trắc nghiệm càng tốt hơn sớm một chút đến lời nói hẳn là không đến mức hàng dài như vậy đội trần thính tuyền an ủi không có việc gì đây là ta trước hết nhất sách ta cũng không sạch sẽ vất quá cái này cũng không quan trọng dù sao chỉ là một cái trắc nghiệm mà thôi giữa t r ư a không có đo bên trên vậy liền ban đêm hôm nay đo không lên vậy liền ngày mai dù sao một tháng chỉ cần đo mười lần là được thậm chí chúng ta cũng không cần không phải truy cầu cái kia tối ưu số liệu coi như tùy tiện tuyển mười lần tham gia cũng chưa chắc liền có thể kém rất nhiều nếu không trong chúng ta buổi t r ư a bất chắc dù sao hôm nay tu luyện nhiệm vụ đại khái hoàn thành trước tổ đội đi man hoàng giới đem tông môn nhiệm vụ làm a trần thính tuyền đề nghị lập tức đạt được hai người hưởng ứng bởi vì từ hệ thống dự tính chờ đợi thời gian đều đến ba mươi hai phút vậy đại khái xuất là không đổi lội đương nhiên phía trước người chơi cũng có khả năng đợi không được mà lựa chọn qua hảo nhưng loại ý nghĩ này hoặc nhiều hoặc ít có chút may mắn trong lòng vì loại này sát xuất nhỏ sự kiện tại cái này cứng rắn các loại nửa giờ cũng không có gì ý tứ cho nên ba người ăn nhịp với nhau lựa chọn tiến về man hoang giới hoàn thành một chút h á i thuốc đào m ỏ loại hình đơn giản tông môn nhiệm vụ đừng nói nhiệm vụ lần này hoàn thành đến vẫn rất thuận lợi kỳ thật man hoang giới mặc dù xem ra nguy cơ từ phía ấy, nhưng cũng không có nguy hiểm như vậy một phương diện man hoang giới hầu như không tồn tại người chơi cố ý giết người bởi vì giết người giá quá lớn cho dù là đ ỉ n h cấp khắc lão cũng không nguyện ý tiếp nhận với lại tại trò chơi này bên trong giết người cũng không có cái gì thực tế chỗ tốt một phương diện khác man hoang giới mặc dù có rất nhiều cường đại y ê u thú nhưng cũng đều là phân khu khu vực bên ngoài nhiều lắm là nhìn thấy một chút i ể u lòng con non cũng không có đáng sợ như vậy với lại gặp được về sau trước tiên chạy xa liền có thể lấy cho nên ba người thật vui vẻ chơi hai giờ g i ế t một chút tiểu khoái đào được một chút dược liệu cùng quán g thạch cũng coi là rất có thu hoạch trở về treo ở phòng đấu giá nhìn xem giá cả đúng thực ra người đi qua phòng đấu giá không có lý văn h ạ hỏi trần thính tuyển lắc đầu còn không đâu phòng đấu giá cái gì đều có thể bán không lý văn hảo cái này ta cũng còn không cẩn thận nghiên cứu bất quá hẳn là tuyệt đại đa số đạo cụ đều có thể bán chỉ có số rất ít không thể à đúng trò chơi này bên trong linh thạch cũng có hai loại một loại là khóa lại linh thạch một loại là không phải khóa lại linh thạch chỉ có không phải khóa lại linh thạch mới có thể tại phòng đấu giá bên trong sử dụng như thế tại trần thính tuyển dự kiến bên trong bởi vì cùng loại game online đều là làm như thế không làm như vậy sẽ có thập phần nghiêm trọng hậu quả liền lấy linh thạch tới nói nếu như tất cả linh thạch đều có thể tùy ý giao dịch lời nói làm việc như vậy thất hoàn toàn có thể mở tiểu hào cùng luật vay sau đó lại dùng b a y đi giá cao mua rác rời vật liệu sau đó cái này tiểu hào liền trực tiếp phế bỏ cứ như vậy chẳng khác gì là lấy phía chính phủ lông dê di chuyển cho đại hào tuy nói phía chính phủ cũng có thể dùng những phương thức khác hạn chế nhưng sẽ khá phiền phức với lại cũng rất khó trừ tận gốc cho nên lịch thiên hành ở phương diện này vẫn là tuyển dụng tương đối truyền thống cách làm người chơi có thể thu được không phải khóa lại linh thạch con đường phi thường có hạn trên cơ bản đều cùng nạp tiền m ó n đối đương nhiên miễn phí người chơi bằng bản lĩnh đánh tới hy hữu vật liệu bán đi về sau thu hoạch được không phải khóa lại linh thạch cũng là được cho phép ba người trước mắt cầm tới vật liệu đều là man hoang giới bên ngoài vật liệu chưa nói tới cực kỳ hy hữu nhưng lấy trước mắt tình m u ố n mà nói bán đi vẫn tương đối lựa chọn tốt bởi vì dựa theo cùng loại trò chơi kinh nghiệm vừa ô n cần thời điểm chính là các loại vật liệu ngắn nhất thiếu thời điểm cũng là dễ dàng nhất bán giá cao thời điểm cái kia chút đỉnh cấp khắt lão sẽ vì sông đẳng cấp đại lượng nạp tiền mua vật liệu mà qua một tháng nữa hai tháng người chơi đẳng cấp phổ biến thang lên tới đào vật liệu người trở nên nhiều hơn phú ca nhóm cũng, cũng không thiếu hy l ư u tài liệu nhưng tài liệu này giá cả liền sẽ nhẹ g cầu cho nên những dược thảo này khoáng thạch cùng quái vật tài liệu mặc dù trần thính t u y ề n bọn hắn cũng đều có thể cần dùng đến nhưng vẫn là cảm thấy t r ư ớ c ném phòng đấu giá tiến bộ tương đối có lợi dù sao trên người bọn họ còn đều c ô n kết xù bay đâu có thể trả một điểm là một điểm nhưng mà trần thính t u y ề n vừa định đi phòng đấu giá đem trên thân tài liệu treo lên đi liền nghe đến lương xuân có chút lo lắng nói ra tuyển ca tài liệu đ ừ ợ c ngồi bán trần thính tuyển sửng sốt một chút ân vì sao a lương xuân vội và nói ngươi đến xem trần thính tuyền hơi nghi hoặc một chút đi vào lương xuân bên người nhìn về phía trước cọc gỗ huấn luyện sân bãi bởi vì trong trò chơi tốc độ thời gian trôi qua so trong hiện thực nhanh hơn nhiều cho nên bọn hắn tại man hoang giới trong khoảng thời gian này đã lại tích lũy ra một điểm tốt nhất thời gian tu luyện lương xuân hiển nhiên là muốn lại đi đánh một trận cọc gỗ tăng lên một cái nhưng để bọn hắn chấn kinh tình h u ố n phát sinh bởi vì cái này chút cọc gỗ cùng rất nhiều người chơi danh hiệu đều phát sinh biến hóa trên mặt cọc gỗ tiêu chí một năm xuất sắc đệ tử chuyên dụng mười năm xuất sắc đệ tử chuyên dụng trăm năm xuất sắc đệ tử chuyên dụng một năm đệ tử ưu tú chuyên dụng mười năm đệ tử ưu tú chuyên dụng trăm năm đệ tử ưu tú chuyên dụng mà không ít người chơi trên đầu cũng có cái khác biệt danh hiệu một năm xuất sắc đệ tử chín mươi hai điểm một năm đệ tử ưu tú tám mươi lăm điểm mười năm xuất sắc đệ tử chín mươi ba điểm danh hiệu còn tương đương bắt mắt t u y ệ n ca ngươi đến xem bản g danh sách này lý văn hạo tràn ngập c h ấ n kinh nói lúc này giữa chưa c h ắ c nghiệm thời gian đã qua c h ắ c nghiệm kết quả tự nhiên cũng sớm đều đi ra sân luyện tập võ nghệ chung quanh còn có toàn bộ tông môn đủ loại địa phương đều có thể nhìn thấy cùng loại bản danh sách Tới thể xét thể tên liền gần về sau liền có thể lấy có cụ xem đơn i đ giản tới nói liền là một cái bảng xếp hạng phía trên theo thứ tự là một năm đệ tử mười năm đệ tử trăm năm đệ tử cái này ba cái trang lá thăm phân biệt thống kê mà cụ thể đến mỗi cái trang lá thăm lại sẽ căn cứ thứ tự cho đến một cái xưng hảo dựa theo điểm số đến tính toán mười h ạ n g đầu là xuất sắc đệ tử đệ nhất một tên đến thứ ba mươi tên là đệ tử ưu tú mà còn lại tất cả đều là phổ thông đệ tử lại nhìn trên sân có gỗ lập tức liền có thể ý thức được tình huống không đúng bởi vì một năm xuất sắc đệ tử chuyên dụng có gỗ có mười cái một năm đệ tử ưu tú có gỗ có mười lăm cái mười năm đệ tử trăm năm đệ tử cũng là đồng dạng các đệ tử đều có thể dùng phổ thông có gỗ cũng chỉ có bảy mươi lăm cái số lượng này có thể nói là hoàn toàn không đúng bởi vì ba cái niên hạn xuất sắc đệ tử hết thể chỉ có ba mươi người trên sân vừa bận có ba mươi cái chuyên dụng có gỗ ba cái niên hạn đệ tử ưu tú hết thể sáu mươi người trên sân thì là có bốn mươi lăm cái chuyên dụng có gỗ phổ thông đệ tử vậy liền không tốt làm đến thô sơ giản lược tính toán đến có hai trăm người trở lên nhưng cọc gỗ cũng chỉ có bảy mươi lăm cái nói cách khác xuất sắc đệ tử bất cứ lúc nào muốn dùng cọc gỗ đều có thể dùng số lượng tuyệt đối đủ là chắc chắn sẽ không có người đoạn mà bài danh càng thấp dùng cọc gỗ lúc xếp hàng khả năng cũng liền càng lớn không chỉ có như thế t r â n thính t u y ề n rất nhanh còn phát hiện càng quá đáng chuyện bởi vì hắn nhìn thấy có cái anh em rõ ràng đỉnh lấy một năm xuất sắc đệ tử danh hiệu lại nên ngang đi vào phổ thông cọc gỗ phía trước nguyên bản cái này c ọ p gỗ là một cái đệ tử bình thường đang sử dụng kết quả cái này xuất sắc đệ tử vậy mà trực tiếp cùng c ọ p gỗ lẫn nhau thành công đánh gây phổ thông đệ tử huấn luyện sau đó mình chơi lên trần thính tuyển quả thực là chân kinh hắn lập tức tiến lên ngươi có ý tứ gì xuất sắc đệ tử không phải một người một cái c ọ p gỗ sao ngươi chạy tới đoạn phổ thông c ọ p gỗ hay là làm gì kết quả đối phương chỉ là nhìn hắn một cái sau đó đánh chữ hồi phục ra vui lòng trần thính tuyển chân kinh xuất sinh a mình có chuyên môn cọc gỗ không cần chạy tới đoạn người khác vẫn để ý thẳng thì tráng tổn hại người cũng không lợi kỷ đây rốt cuộc là một loại thế nào tinh thần nhưng rất rõ ràng việc này cũng không thể chỉ trách người chơi lịch thiên hành trò chơi này từ tầng dưới chót trên quy tắc ủng hộ người chơi làm như vậy liền không hợp t h o i thưởng trò chơi này hoàn toàn có thể thiết lập vì xuất sắc đệ tử cùng đệ tử ưu tú không thể sử dụng phổ thông cọc gỗ liền căn bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy nhưng lịch thiên hành tổ chế tác không chỉ có không có làm như thế ngược lại còn ngoài định mức tăng thêm một đầu quy tắc làm xuất sắc đệ tử mong muốn sử dụng phổ thông cọc gỗ lúc có thể ưu tiên sử dụng thậm chí có thể đánh gãy phổ thông đệ tử nguyên bản đang tiến hành huấn luyện đồng l ý đệ tử ưu tú cũng có thể đánh gãy phổ thông đệ tử xuất sắc đệ tử cũng có thể đánh gãy đệ tử ưu tú nay bằng với là ở ngươi chơi quần thể bên trong lại lần nữa căn cứ trắc nghiệm thành tích phân ra đủ loại khác biệt với lại trần thính tuyển sinh khí cũng vô dụng trò chơi cơ chế như thế hắn còn có thể đem cái này người chơi cho xử lý sao không nói đến giá trên trời phạt tiền hắn hiện tại là cái yếu gà cũng không nhất định có thể đánh đến qua a làm cái gì từng ca chúng ta thất sách trò chơi này là thật không làm người a công khai làm thành tích kỳ thị ban đêm lần kia khảo thí chúng ta nhất định phải đo ít nhất phải lăn lộn cái đệ tử ưu tú và không về sau muốn dùng cái cọp gỗ đều phải một mực xếp hàng cái này quá không thuận tiện trần thính tuyển biểu lộ nghiêm túc gật đầu đo s á t thực đến đo buổi tối hôm nay chín giờ ta đã định tốt sớm đồng hồ báo thức cái này lộn cách chơi đến cùng là ai thiết kế thật sự là xuất x n a giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 627, điểm số bành trướng quá nhanh chương 627, điểm số bành trướng quá nhanh nghiêm túc cân nhắc về sau trần thính tuyển cuối cùng vẫn là chỉ bán rơi mất một bộ phận vật liệu những tài liệu này trên cơ bản đều là hắn không cần đến đồng thời trong ngắn hạn bán đi giá cả tương đối có lời v ề phần cái kia chút tạm thời giá cả tương đối thấp hoặc là ngắn hạn liền sẽ dùng đến vật liệu vẫn là đến giữ lại cho mình dùng dù sao hắn cái số này mặc dù cho tới bây giờ vẫn là không khắc nhưng cũng không thể b ả y nát r a nếu như đem những này vật liệu toàn bộ bán đi lời nói hắn tiếp xuống tiến độ tu luyện khẳng định chịu ảnh hưởng đến lúc đó coi như tham gia khảo thí cũng chen không tiến đệ từ ưu tú bên trong đi vậy liền phiền phức lớn rồi một bước là hầu từng bước là hầu hôm nay tới trước nơi này ta vặn xong đồng hồ báo thức tám giờ ba mươi phút lại đến ta cùng phòng trực tiếp người xem trò chuyện sẽ thiên hơi thư giãn một cái cảm xúc trần thính t u y ề n tạm thời thối lui ra khỏi trò chơi người thiên hành tại trò chơi thời gian phương diện vẫn tương đối có nhân tính trần thính t u y ề n tại tuyến thời gian đã đủ rồi cho nên tối ưu lúc tu luyện đoạn đã d ù n g hết về sau chậm rãi tích lũy là có thể họ phớt lìn t r ạ n g thái giới nhân vật cũng biết tự động tu luyện cho nên trần thính t u y ề n phải trăng tại tuyến t h thật ảnh hưởng không lớn đương nhiên trần thính tuyển cũng có thể lựa chọn đi man hoang giới tiếp tục mạo hiểm nhưng làm như vậy không quá có lời bởi vì không có có thể làm đơn giản tông môn nhiệm vụ ít lợi hạ xuống với lại cũng biết chậm trễ mình tiến độ tu luyện một bên cùng người xem nói chuyện một bên ấn mở đinh giảng sư phòng trực tiếp trộm đạo nhìn thoáng qua đây chính là khắc lao thế giới sao trần thính tuyền có chút chân kinh bởi vì đinh giảng sư nhân vật trên đầu treo danh hiệu cũng không phải là cái gì một năm xuất sắc đệ tử mà là nội môn tiên tiêu cái danh sư này g n lại thêm thực linh thiên cung cái này tông môn tên chỉ là đi trên đường đều để người ngắm mà sinh ra sợ hãi nếu như là tại tu tiên trong tiểu thuyết loại này có lẽ thuộc về bị nhân vật chính lịch tập phá hôi nhưng từ thế giới chiến lược hệ thống cơ cấu nhìn lại sáu đ ạ i trong tông môn cửa thiên tiêu đây tuyệt đối là phổ thông tu tiên giả nhìn một chút đều có tội qua tồn tại đinh giảng sư bên này dùng cùng trần thính tuyển game khác nhau phương thức mặc dù tốt nhất thời gian tu luyện cũng đã không có hôm nay muốn làm tông môn nhiệm vụ cùng diễn võ loại hình thường ngày hoạt động cũng làm xong nhưng đinh giảng sư cũng không có lựa chọn lọ gặp mà là lựa chọn Trong máy, chỉ gặp hắn nhân vật tại tập trung hắn nhân sân luyện tập võ nghệ trung ương ngồi gặp máy, chỉ võ xế sân luyện tập võ nghệ cũng đang không ngừng đổi mới đủ loại quái vật đến đây thi công đinh giảng sư hoàn toàn không cần làm ra cái gì thao tác bởi vì nhân vật hộ thể cơ ư n g khí cùng các loại vởn quanh ở bên người pháp thuật pháp bảo liền tự động đem những này quái vật toàn bộ đánh lui hắn chỉ cần thường thường đi dùng tay điểm một điểm tuân ra đến tài liệu hoặc là căn cứ tràn g diện bên trên quái vật đi thay đổi một cái pháp thuật pháp bảo liền đầy đủ rồi cũng không cần rất nhiều thao tác đương nhiên đinh giảng sư hoàn toàn không thao tác cũng không quan hệ lo các cũng có thể bảo trì không sai biệt lắm tu luyện hiệu suất nhưng ở dây cho máy cũng là xem như một loại khác có ý tứ cách chơi tựa như rất nhiều xa điều để đặt loại treo máy loại trò chơi nhỏ như thế mặc dù xem ra ngây thơ vô cùng nhưng thật chơi nóng vội về sau vẫn rất có ý tứ đinh giảng sư chơi nghịch thiên hành liền có chút giống như là loại trò chơi này hát đê bản trần thính tuyền không khỏi c h â m trọc thật đúng là đừng nói nhân vật này trước mắt ngoại hình còn có trò chơi này cách chơi tương đương xứng đôi tiểu đình trí thông minh trình độ hồi tường lần trước gặp mặt hay là tại lần trước khi đó đinh giảng sư nhân vật mặc dù cũng là thiên hướng về hình vương dáng người nhưng lần này vĩ độ tựa hồ lại có rõ ràng tiến bộ thật sự là mỗi lúc mỗi khắc đều tại trường a trần tính h tuyền không chút nghi ngờ nếu như mình nhân vật đón thêm một lần đinh d i n g sư hộ thể cơ n g khí nên được ngược lại thiếu hắn một ống máu khắc lao nhóm như thế luyện tiếp người chơi bình thường còn c h ơ i cái bữa a cựu long đan dược bản thân sẽ không ăn tốt nhất thời gian tu luyện nói cách khác nếu như tại thấp hiệu khu tu luyện ở giữa đập cựu long đ a n dược như vậy tu luyện hiệu suất sẽ là không đập đan dược mười sáu lần cơ sở đan dược tám lần miễn phí người chơi làm sao có thể theo k i ể u a xem giang lịch thiên hành là hoàn toàn không có ý định làm chiến lược cân bằng liền là để khắc lao thoải mái nhưng là nói đi thì nói lại khắc lao dây dài niềm vui thú ở chỗ nào trong ngắn hạn nhìn thấy trị số tăng lên có lẽ sẽ khá cao hứng nhưng khắc lão lại không thể d é t lung tung người rất nhanh liền sẽ cảm thấy chán g h é i ta lại nhìn một hồi về sau trần thính t u y ề n cùng mưa đạn người xem hơi hàn huyên nói chuyện an cơm tối mãi cho đến tám giờ ba mươi phút lần nữa lọt dìn t ố t ban đêm lần này trắc nghiệm nhất định phải gặp phải trần thính t u y ề n đầu tiên là kiểm tra một chút nhân vật trạng thái họ phớt l i n trong khoảng thời gian này hắn cũng khắc cựu long đang dược cho nên tiến độ cũng không thể lắm lại đo một lượt lời nói hẳn là có thể chen vào đệ tử ưu tú danh sách nhưng mà vừa tới trắc nghiệm địa điểm trần thính tuyển liền sửng sốt làm sao nhiều người như vậy còn chưa tới chín giờ số người này liền đã so giữa chưa còn nhiều hơn thậm chí còn không ngừng có người chơi ở trên dây ai đừng làm a lý văn hạo cùng lương xuân làm sao còn chưa o n l i n e rất rõ ràng người chơi khác cũng đều ý thức được trắc nghiệm tầm quan trọng lại thêm là buổi tối lo gì n n g ư ờ i b ố n là nhiều lập tức liền đem mảnh khu vực này đều c h ầ n đích tuy nói lịch thiên hành sẽ động trạng thái điều chỉnh nhân số nhưng từ trước mắt tình huống đến xem cái này động thái điều chỉnh nhân số hạn mức cao nhất nhưng thật ra là vượn qua tông môn chịu tài năng lực thông tục một điểm nói liền là sói nhiều thì t có nhiều còn hơn là bị thiếu lấy được được rồi ta trước xếp hàng mặc dù còn chưa tới chín giờ nhưng lịch thiên hành tổ chế tác ngược lại là cũng sớm dự đoán đến loại tình huống này cho nên sớm nửa giờ người chơi liền có thể lấy lính h à o xếp hàng cái gì ngươi nói nếu như mọi người đều sớm nửa giờ liền đến lính h à o làm cái gì vậy cũng chỉ có thể là so đấu tốc độ tay tám giờ ba mươi phút thời điểm điểm lở bờ cờ tay người nào chậm mượn ộ t giây khả năng liền phải chờ lâu năm phút đồng hồ cái này thiết lập nghe là rất bị tiên bất quá thời gian lâu cũng sẽ không một mực dặn này bởi vì rất nhiều người chơi cho dù biết điểm này cũng làm không được tám giờ ba mươi phút đúng giờ lọt dịn với lại theo thời gian chuyển r i ờ i mọi người đều hoàn thành lần thứ nhất trắc nghiệm về sau cũng sẽ không mỗi lần đều đ o ạ n tham dự trắc nghiệm nhân số sẽ từ từ hạ xuống nhưng là phía trước hai ba ngày các người chơi sẽ đoạt bể đầu đây là khẳng định trần tính tuyển trước đoạt hảo sau đó kiên nhẫn chờ đợi lại qua ước chừng mười phút đồng hồ lý văn hảo mới lọt dịn một mực nhanh đến chín giờ lương xuân mới lọt dịn các ngươi làm sao mới lên không phải đã nói sớm một chút sao trần tính tuyển yên lặng thở dài lương xuân đều kinh hãi tình huống như thế nào đây không phải vẫn chưa tới chín giờ sao làm sao xếp hàng dự đoán chờ đợi thời gian đều làm đến bốn mươi lăm phút đi cái này c h ắ c nghiệm hoạt động hết thể mới ba mươi phút cái này còn đo cái bữa trần tính tuyển thở dài không có cách nào a ta vừa mới lò g ì n liên n ộ n g xếp hàng quá nhiều người dù sao mọi người hiện tại đều biết cái này cơ chế với lại ban đêm lúc đầu tại tuyến người liền nhiều chưa có xếp hạng lời nói chỉ có thể chờ đợi trưa mai lý văn hạo bên này ước chừng phải hàng hai mươi lăm phút v ậ n ký tốt lời nói có thể vừa bạn gặp phải trắc nghiệm cái tôi nhưng lương xuân liền gửi hắn dự đoán chờ đợi thời gian là bốn mươi lăm phút cho dù phía trước có một chút người chịu không được xếp hàng mà qua hảo cũng rất khó đến phiên hắn trần thính t u y ề n cũng muốn mà chẳng giúp được bởi vì trò chơi này cũng không thể thay người khác lấy hảo xếp hàng nhìn xem cái tia chút giống như là không có đầu con r ồ i tại sân luyện tập võ nghệ loạn đi dạo đám người h i ệ n nhiên đều là không có thể xếp bên trên đội các người chơi từng cái đều p h ả n phất là đi lại tâm tình tiêu cực lương xuân trầm tư một lát các ngươi trước c h ắ c n h i ệ m đi ta rời đi một hồi nói xong hắn đáp lấy phi kiếm đi trần thính tuyển cùng lý văn hảo cũng không biết hắn đi làm cái gì. có thể là đi man hoang i ớ i lại hoặc là thừa dịp mọi người đều tại xếp hàng thời điểm nhanh đi đánh cái cọc gỗ không thể không nói tại trắc nghiệm cái này thời gian trong tông môn các loại công trình ngược lại là đều không người nào dùng có không ít chống không nếu như hạ quyết tâm không tham gia trắc nghiệm lời nói cùng người chơi khác dịch ra thời gian đi sử dụng cái này chút công trình cũng là cái không sai chủ ý trần thính tuyển đợi đến chín giờ năm phút cuối cùng là đến thiên hắn trắc nghiệm cũng không phức tạp đầu tiên là đến một ngón tay định khu vực đi tiến hành kiểm tra sau đó liền sẽ căn cứ nhân vật các hạng cụ thể trị số tới ra một cái luyện thể điểm số đầy điểm năm mươi về sau lại đi sân luyện tập võ nghệ đánh mấy đợt quái vật căn cứ chiến đấu biểu hiện đến thu hoạch được thực chiến điểm số đầy điểm cũng là năm mươi hai cái này điểm số cộng lại liền là luôn điểm ném tới một năm đệ tử b ả n g xếp hạng bên trong về sau liền có thể lấy căn cứ bài danh đến xác định là không có thể trở thành xuất sắc đệ tử hoặc là đệ tử ưu tú luyện thể điểm số ba mươi chín điểm thực chiến điểm số ba mươi hai điểm luôn điểm bảy mươi mốt điểm lần này trắc nghiệm đã hoàn thành mời rời đi trắc nghiệm sân bãi a so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt một điểm trần thính tuyền vẫn rất ngoài ý mới là một cái không khác người chơi hắn không nghĩ tới mình lại còn có thể thu được sáu mươi điểm trở lên điểm số nghĩ lại cái này cũng bình thường bởi vì trò chơi này dù sao vừa mới mở vừa dùng tu ti ê n bay mọi người trong tay cũng đều còn có tiền n h à n g rỗi có thể mua được cựu long đan dược tại ban đầu cái này một tuần thời gian bên trong cho dù là không khắc người chơi cũng đều là khắc cựu long đan dược thăng cấp tốc độ khẳng định không bằng đinh dạng sư loại kia khác l a o nhưng hằng cương phái dạng này trong tông môn cơ bản đều là không khắc hoặc là nhỏ khác trên lệch không đến mức kéo ra quá lớn giống trước đó cái kia chút luôn điểm đạt tới chín mươi phần có sau xuất sắc đệ tử khẳng định là lại ngoài định mức khắc không ít trung quy là số ít nếu như dựa theo dựa chưa trên bảng xếp hạng số liệu bảy mươi mốt điểm đã có thể miễn cưỡng tiến vào đệ tử ưu tú hàng ngũ mặc dù chỉ là ở cuối xe nhưng cũng luôn so phổ thông đệ tử mạnh mẽ nhưng mà trần thính tuyền mở ra bảng xếp hạng xem xét biểu lộ trong nháy mắt có chút cứng ngắc bởi vì bảng danh sách là thời gian thực đổi mới lúc này ưu tú một năm đệ tử bảng danh sách với cùng điểm số đã đi tới bảy mươi ba điểm cũng chính là trần t h n h tuyền mặc dù hoàn tất thi kiểm tra nhưng không thể tiến vào ưu tú hàng ngũ、Ai? bằng cái gì a trần thính t u y ề n cảm thấy không phục lắm cái này điểm số bành trướng cũng quá nhanh mọi người đều bận t ạc sao kết quả cẩn thận phân tích trên bảng danh sách điểm số trần thính t u y ề n đại khái có suy đoán chẳng lẽ nói bọn hắn toàn bộ khắc pháp bảo đạo cụ loại hình đồ vật d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 628 t h ờ i gian vay cùng sai chỗ cạnh tranh chương 628, t h ờ i gian vay cùng sai chỗ cạnh tranh trần thính t u y ề n c à n g nghĩ c à n g thấy đến có kịp ạc cái này thực chiến điểm số rõ ràng không thích hợp a hỏng ta làm sao không nghĩ tới đâu bọn này tha người là thật có thể quân à, như thế yêu quân chơi trò chơi gì à, tại sao không đi huyện thành bên trong học thi thanh bắc á ít ít ít luyện thể điểm số mọi người trên cơ bản đều là tám lạng nửa cần trần thính t u y ể n cũng không có bị kéo ra tranh l ệ n h rất lớn nhưng thực chiến điểm số liền không đồng d ạ n g trần thính t u y ể n còn nhớ rõ giữa chưa thời điểm rất nhiều đệ tử ưu tú thực chiến điểm số cũng đều tại ba mươi phân tả h ư u bồi hồi cũng không có cùng mình kéo ra quá nhiều tranh l ệ n h chỉ cần nghiêm túc chơi cho dù không tiêu kim cũng có thể không sai biệt lắm đạt tới cái này điểm số nhưng bây giờ cho dù là đệ tử ưu tú bảng danh sách cái đôi thực chiến điểm số trên cơ bản cũng đều tại ba mươi lăm điểm trở lên rất nhiều người chơi minh minh luyện thể điểm số còn không bằng trần thính tuyển hẳn là tại tu luyện quá trình bên trong mỏ cá v ợ y nước không có ăn đầy tốt nhất khu tu luyện ở giữa nhưng lại nương tựa theo c à n g cao thực chiến điểm số thu được tốt hơn bài danh làm sao làm được trần thính tuyển đã nghĩ đến liền là pháp thuật pháp bảo trò chơi này chiến đấu hệ thống chỉ có ngân ấy luyện thể có thể quyết định nhân vật chỉnh thể trị số từ luyện ký đến trúc cơ lại đến kết an mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới thậm chí mỗi tăng lên một trọng tiệu cảnh giới đều có thể nhìn thấy toàn bộ phương vị thuộc tính khác biệt nhưng thực chiến quá trình bên trong còn có rất nhiều những nhân tố khác sẽ ảnh hưởng chiến lược ví dụ như pháp thuật c ù n g pháp bảo đinh giảng sư treo máy thời điểm các loại pháp bảo ở bên người v ậ n t quanh thậm chí không cần hắn làm cái gì liền tự động tác địch đem xung quanh quái vật toàn bộ giết trần thính t u y ề n lúc này pháp lực giá trị là có thể sử dụng một chút pháp thuật c ù n g pháp bảo dù sao trước đó là để sử dụng phi kiếm hắn đã dùng cựu long đan dược gói quà lớn tăng lên qua pháp lực mình giá trị nhưng hắn không có mua pháp bảo bởi vì nhỏ khó không muốn lại để cho trên lưng mình càng nhiều tu tiền bay mà cái này cũng dẫn đến hắn thực chiến khâu xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng hố cha đâu đây là chuột người mua pháp bảo không có nhanh đi mua không phải coi như mất toi công trần thính t u y ể n đ ộ i vàng đem mình giáo hấn cùng lý văn hạo chia sẻ lý văn hạo cũng là như lâm đại địch hiện tại hắn xếp hàng thời gian lâu dài ngược lại thành ưu thế bởi vì có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đi mua sắm pháp bảo qua mười phút đồng hồ lý văn hạo trở về bên cạnh hắn cũng nhiều một thanh vờn quanh dù nhỏ ta phục á i đồ chơi này so phi kiếm còn n ặ n hơn lý văn hạo trầm t r ọ n đường trần thính tuyền an ủi không có việc gì Phí phí liền pí đi, phi i k ế một đều mua, pháp lực giá trị đủ, không mua, mua quá bị thua làm ta anh ba làm sao pháp pháp phải không thiệt. Chúng giá lực cũng trị t r bị bảo n lẫn cái đệ ử Yutua, không phải chẳng phải lát à hoàn toàn biến thành biến người người. Một giới l sau đến v i ê n lý văn hạo trắc nghiệm luyện hệ điểm số hai người kém không nhiều lắm nhưng đến thực chiến điểm số p h á p bảo tác dụng x á t thực hiệu quả nhanh chóng chỉ gặp lý văn hạo cái này đem dù nhỏ vờn quanh tại chung quanh hắn không chỉ có thể thay hắn đón đỡ một chút công kích từ xa thường cách một đoạn thời gian còn có thể lấy tụ lực phản kích toàn diện tăng lên lý văn hạo sức chiến đấu luyện thể điểm số 41 điểm thực chiến điểm số 42 điểm tổng điểm 83 điểm lần này c h ắ c nghiệm đã hoàn thành mời rời đi c h ắ c nghiệm sân bãi trần thính tuyển vội vàng mở ra bảng xếp hạng xem xét phát hiện lý văn hạo đã thuận lợi d ế t vào đệ tử ưu tú trung du vị trí mà muốn đạt đến xuất sắc đệ tử lời nói sợ là đến chín mươi phân tải h ư u mới được thậm chí mỗi lần c h ắ c nghiệm cường độ đều sẽ động trạng thái điều chỉnh nếu như theo thời gian chuyển ệ n rời rất nhiều người đều có thể đạt tới chín mươi điểm trở lên như vậy trắc nghiệm cũng biết tương ứng tăng lên để tiến một mức kéo dài t í c h lệ đáng giận làm sao không hiểu ra sao cả liền quấn lại mặc dù cũng có thể không quấn nhưng rất khó k h ô n g chế lại mình a trần thính tuyển cũng muốn mua pháp bảo mặc dù hắn biết mua pháp bảo liền phải vay cũng không mua pháp bảo chẳng phải là cả một đời đều chỉ có thể làm phổ thông đệ tử với lại v ạ n nhất mọi người đều tại quấn lời nói hắn bị vị trí cuối đào thải trò chơi này còn chơi c ạ i bữa cho nên cho dù biết đây là tại quấn trần thính tuyển cũng không có biện pháp a lương xuân đến cùng là làm gì đi làm sao còn chưa có trở lại chờ hắn trở về nhất định nói với hắn lương vay cũng phải mua pháp bảo lý văn hạo chuyển động t ị giác nhìn một chút lương xuân phương hướng rời đi kết quả nhìn một hồi thật đúng là vừa lúc gặp gỡ lương xuân đáp lấy phi kiếm trở về sau đó hắn liền trực tiếp hướng phía trắc nghiệm khu vực bay đi ai trần thính tuyền cùng lý văn hạo đều có chút kinh ngạc chuyện gì xảy ra mặc dù trắc nghiệm thời gian còn thừa lại không đến năm phút nhưng lương xuân cũng không có số sắp xếp à. kết quả hắn vẫn thật là tiến vào trắc nghiệm khu một đường thông suốt đo xong luyện thể điểm số bốn mươi bảy điểm thực chiến điểm số bốn mươi ba điểm tổng điểm chín mươi điểm lần này trắc nghiệm đã hoàn thành mời rời đi trắc nghiệm sân bãi trần thính tuyền trong nháy mắt trường lớn hai mắt đoạn ít người mở đúng không hắn trấn kinh mở ra bảng danh sách cũng không có nhìn thấy lương xuân hay đi cái này tình huống như thế nào ra bột đúng không lý văn hạo cũng cực kỳ khó hiểu nhưng một giây sau lương xuân nhân vật đỉnh đầu lại thật xuất hiện danh hiệu chỉ bất quá cùng mọi người mong muốn có một ít khác biệt mười năm xuất sắc đệ tử chín mươi điểm trần thính tuyền một mặt m ộ n g bức lần nữa mở ra bảng danh sách hoán đổi đến mười năm đệ tử trang lá t h a n phát hiện lương xuân thật đúng là ở chỗ này mặc dù chỉ là xuất sắc đệ tử hạng mười nhưng đúng là zét đi vào nhanh trượt lương xuân lúc này đáp lấy phi kiếm chạy trốn trần thính tuyển cùng lý văn hạo cũng vội vàng đi theo rất rõ ràng lương xuân hẳn là khai thác đặc thù nào đó thủ đoạn hắn không muốn để cho loại này thủ đoạn đặc thù bị người khác nhìn thấy ba người tùy tiện dưới chân núi tìm cái không ai địa phương rơi xuống lý văn hạo lập tức không thể chờ đợi được hỏi ra bản thân nghĩ hoặc ai làm sao làm được a làm sao lại biến thành mười năm đệ tử vẫn là mười năm xuất sắc đệ tử ngắn như vậy thời gian chiến lược tăng nhiều như vậy làm sao làm được người lảy khắc không、ý. lương xuân mặc dù là một trăm chín mươi tám bắt đầu nhưng về sau cũng không có lại thế nào nạp tiền tuy nói mở đầu tài nguyên so lý văn hạo cùng trần thính tuyền đều nhiều nhưng cũng không nên kéo ra lớn như vậy trên lệ n h cũng chi hiện tại tất cả mọi người là một năm đệ tử hắn làm sao biến mười năm đệ tử cái này căn bản liền không khoa học đều là anh em lương xuân cũng không có che giấu mà là trực tiếp n à m bài rất đơn giản ta mượn thời gian bay trần thính tuyền hai mắt trong nháy mắt t r ợ t to thời gian bay liền là thời luân thiền tông cái kia ngươi là chạy tới thời luân thiền tông lương xuân gật đầu đúng vậy a trần thính tuyền cùng lý văn hạo trong nháy mắt rõ ràng lần này đều đối mặt kỳ thật lúc trước nội dung cốt truyện bên trong cùng lục đại môn phái trong giới thiệu bọn hắn liền đã biết thời luân thiền tông cái này đặc thù tông môn tồn tại cái này tông môn có cái đặc thù tông môn phúc lợi liền là trưởng quản lấy một cái tên là thời gian vay hệ thống nhưng rút ngắn thời gian tu luyện t ă n g lên trên diện rộng tu luyện hiệu suất sẽ còn phụ tạm đại lượng linh thạch nhưng đại giới là sẽ gấp b ộ i tiêu hao về sau thời gian trước đó trần thính tuyền ngay tại song khai môn sư tôn tiền dược sư bên kia nghe nói qua cái này tông môn nhưng thời gian vay loại vật này nghe x cái này không phải liền là bán mình buổi thọ sao vay một chút thời gian đi ra về sau lại cần gấp bội đi hoàn lại coi như thời luân thiền t ô n g cho ngươi điểm linh h ạ c h đây cũng là cực kỳ không có lời phải biết trò chơi này bên trong nhân vật tuổi thọ cũng đồng dạng quý giá liền lấy hàng cương phái tấn thăng cơ chế tới nói mỗi đến nhất định niên hạn đều sẽ có s à n g tra h ò a thanh lùi cơ chế một năm đệ tử là chỉ tu hành niên hạn tại một năm trong vòng đệ tử đ â y một năm sau nhất định phải đạt tới luyện khí tam trọng bằng không liền sẽ bị đuổi ra mười năm đệ tử thì là chỉ tu hành niên hạn tại mười năm trong vòng đệ tử đầy mười năm sau nhất định phải đạt tới chúc cơ và n g không cũng sẽ bị đổi ra mà một khi bị đổi ra liền mang ý nghĩa liền môn phái nhỏ tông môn phúc lợi đều đã mất đi có lẽ lại biến thành b ả y nát hảo đây là không thể tiếp nhận với lại khác biệt cảnh giới có khác biệt thọ nguyên nếu như thọ nguyên hao hết vậy thì chờ cùng với mất đi nhục thân chỉ có thể luân hồi c h u y ể n thế bắt đầu lại từ đầu tu luyện lý văn hạo kinh ngạc nói ra chẳng lẽ nói ngươi đã luyện khí t a m trọng lương xuân gật đầu đương nhiên nếu như không tới luyện khí t ă n trọng ta sao có thể đạt tới cái này điểm số với lại không tới luyện khí t ă n trọng lời nói ta sớm đều bị tông môn đào thải rơi mất cũng không có khả năng lại đi tham gia khảo thí trần thính tuyển xem như triệt để nghe rõ t a phục cái này thời gian vay lại còn có cách dùng như thế này n g ư ơ i mẹ nó thật là một cái thiết tài lương xuân cười ha ha là một cái chủ hạch lợi dụng sơ hở vậy cũng là cơ bản thao tác đến nơi đây lương xuân thao tác xem như triệt để sáng suốt trước đó hắn liền suy nghĩ vì sao a sẽ chia ba cái bản g danh sách một năm đệ tử mười năm đệ tử trăm năm đệ tử phải biết trò chơi này vừa mới ô tần tất cả người chơi đều là một năm đệ tử như vậy mười năm đệ tử trăm năm đệ tử k hơn ẳ n định đều là nở g đều vị chiếm h là cờ c trí. Trò i à là y bảy tốc thời trôi theo cố độ định, gian qua dựa một tỷ lệ đi đổi, năm g chơi chơi gian ư ờ thời i chơi chơi mới có thể đến n bao lâu từ đệ đệ tử biến thành 100 năm đệ tử.、Hơn、một biến năm Hơn năm. cái này quá bất hợp lý hơn một năm về sau trò chơi này có thể hay không bình thường vận doanh còn hai t r i ệ n đâu cho dù lịch thiên đường đi là dây dài vận doanh mạch suy nghĩ hơn một năm về sau trò chơi này nhiệt độ khẳng định cũng đã giảm xuống rất nhiều tại hơn một năm nay thời gian bên trong chẳng lẽ tất cả người chơi đều chỉ có thể làm một năm đệ tử sao vậy cái này cái gì một năm mười năm trăm năm m ư điểm không khỏi quá không rời đầu một chút lương xuân với tư cách người chế tác trò chơi độc lập đối với những quy tắc này cực kỳ mất cảm hắn lập tức liền ý thức được có thể thử nghiệm đi sai chỗ cạnh tranh mà sai chỗ cạnh tranh mấu chốt chính là cái này thời gian bay d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 629 n ộ i bộ chiết khấu chương 629, n ộ i bộ chiết khấu thời gian bay thoạt nhìn là cực kỳ không có lợi ý thời gian bay có thể lập tức tiêu hao nhất định niên hạn thời gian cũng thu hoạch được trong thời gian này tu vi còn có thể lấy thu hoạch được thời luân tiền tông ban thường linh h ạ c h nó chỗ xấu cũng là rõ ràng bởi vì muốn dựa theo mượn năm đi trả với lại bởi vì tiền lãi tồn tại vẫn còn so sánh xa so với mượn nhiều cho dù dựa theo thấp nhất tu luyện hiệu suất đến xem cũng là không quá có lời cho nên mọi người nghe được thời gian vay ba chữ này đều là vô ý thức lựa chọn đứng xa mà trông nhưng là hai cái này thiết lập kết hợp lại về sau liền xuất hiện một loại lợi dụng sơ hở phương pháp lương xuân đi mượn hai năm thời gian vay đồng thời trực tiếp lựa chọn trả khoản cũng chính là lập tức còn rơi mình bốn năm tuổi thọ lúc này hắn tương đương với đã tu tiền bốn năm tự nhiên sẽ bị vẽ phân đến mười năm đệ từ bên kia đi mà nương tựa theo sớm tiêu hao hai năm tu vi cùng dựa vào thời gian vay kiếm được linh thạch mua sắm đan dược và phát bảo lương xuân trực tiếp tấn thăng đến luyện khí tam trọng tránh khỏi bởi vì tu vi không đủ mà bị đào thải nếu như dựa theo bình thường thời gian tới tu luyện như vậy người chơi khác dù là không đập quá nhiều cựu long đan dược liền bình thường chơi đến hắn cái này niên hắn lúc chiến lược cũng đều sẽ vượt qua hắn không ít bình thường tới nói lương xuân là không thể nào tại bảng danh sách hàng đầu nhưng vấn đề là hiện tại mười năm đệ tử bảng danh sách trăm năm đệ tử trên bảng danh sách đều là chiếm vị trí nở cờ mà nếu là chiếm vị trí bọn hắn trị số đều là hơi thấp nếu như trị số nâng cao lời nói các loại các người chơi thật đến bảng danh sách này thời điểm lại phát hiện so không được nở bờ cờ vậy liền quá h à i h ư ớ c cái này cũng liền cho lương xuân một cái lợi dụng sơ hở cơ hội khi hắn đi vào mười năm đệ tử bảng danh sách lúc đột nhiên phát hiện đường đua vậy mà như thế rộng lớn tùy tiện chạy một chuyến liền s á t nhập vào xuất sắc đệ tử hàng ngũ cũng có trách lương xuân vội vàng lôi kéo trần tính tuyển cùng lý văn hạo chạy trốn như loại này biện pháp một khi mọi người đều biết như vậy mười năm đệ tử cùng trăm năm đệ tử bảng danh sách cũng biết lập tức quấn thành bánh quay trèo chỉ có không lộ ra tình mục dưới mới có thể buồn bực thanh â m giàu to trần thính t u y ề n không khỏi vậy một cái ngón tay cái lương ca ngươi thật sự là quá ngưỡng bức ta trò chơi trải nghiệm liền dựa vào n g ư ờ i cứu vớt không nói cái này thời gian vay thật đúng là cái thứ tốt ta cũng đi vay một cái lương xuân nói ra chúng ta điệu thấp một điểm tận khả năng tuyển t ạ i tương đối ít lưu ý thời gian điểm bên trên d â y bằng không người chơi khác nhìn thấy trên đầu chúng ta định lấy mười năm đệ tử ưu tú hoặc là mười năm xuất sắc đệ tử xưng hảo khẳng định sẽ có nghi ngờ cái này xáo lộ một khi bị tất cả mọi người biết mười năm đệ tử cùng trăm năm đệ tử xáo lộ cũng biết bắt đầu bên trong cuốn đến lúc đó sẽ rất khó thụ cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt giữ bí mật lý văn hạo ảnh chân dung bên trên giọng nói ô biểu tượng sáng lên một cái nhưng rất nhanh vừa tối xuống dưới tựa hồ là muốn nói lại thôi lương xuân hơi nghi hoặc một chút làm sao vậy văn hạo có lời gì nói sao lý văn hạo do dự một chút vẫn là nói chính là có hay không một loại khả năng hai chúng ta là dẫn chương trình lương xuân nhất thời không nói gì đúng a cái này ba trong đám người bên cạnh có hai đều là dẫn chương trình còn giữ bí m ậ trần cái giam à. t thính tuyền bên này mưa đạn cũng cười điên rồi lớn tiếng mưu đồ bí mật đúng không còn muốn lén lút không bị biết muốn cái gì đâu toàn bộ hành trình đều bị bạn mạng thấy rõ ràng đoán chừng lúc này đã có người vào internet phát bài viết cũng đã có rất nhiều người hướng thời luân thiền tông chạy c h ư a mai mười năm đệ tử cùng trăm năm đệ tử đường đua c u ấ n ngươi liền xem đi trần thính tuyền cũng rất bất đắc dĩ nhưng là có thể làm cái gì đâu ai bảo hắn cùng lý văn hạo là dẫn chương trình đâu bất quá hắn ngược lại là cũng nhìn t h o á được an ủi không có việc gì loại chuyện này giấu giếm cũng giấu giếm không được quá lâu sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện chúng ta vẫn là bình thường chơi là được rồi lý văn hạo phát ra linh hồn nghi vấn vậy chúng ta còn đi thời luân thiền tông sao còn xử lý t u tiên b a y sao trần thính t u y ề n trầm mặc một lát nhìn lại một chút ban đêm trần thính t u y ề n cùng lý văn hạo đáp lấy phi kiếm b a y về phía thời luân thiền tông phương hướng trên tấm hình cảnh sắc phi t ố c biến ảo bản đồ lớn tin tức tại trong lúc vô tình không có khe hở thêm điểm b a y một hồi về sau thời luân thiền tông tông môn xuất hiện tại hình tượng nơi xa nó tạo hình có điểm giống là huyền không tự chỉ bất quá so huyền không tự xem ra muốn càng cho hơi vào hơn phái cái này nguyên một khối địa phương đều là dây núi vật banh bảo vệ lấy ở giữa một tòa to lớn đỉnh núi bốn phía núi kéo dài không dứt mà mỗi một ngọn núi bên trên đều có khác biệt chùa miếu cái này chút chùa miếu tất cả đều là tại ngọn núi vách núi treo leo bên trên xây dựng còn mơ hồ có thể nhìn thấy đặc thù bánh xe thời gian vầng sáng như ẩn như hiện mà trung ương nhất tòa kia chủ thể chùa miếu thì càng là khí thế rộng rãi tứ phía đều là sườn đồi tựa như là một thanh lợi kiếm cắm ở đại địa bên trên mà thời luân tiền tông lớn nhất một tòa chùa miếu liền xây ở trên ngọn núi này từ giữa sườn núi bắt đầu một đường kéo dài lớn lên, đối ngọn núi tiến hành vừa đúng trang trí đỉnh núi t ò a kia kim đính lớn miếu cẳng là lấy không biết tên bí pháp thủ đoạn trôi nổi tại không trùng tản mát ra m á n h liệt bánh xe thời gian vừa sáng hào quang chiếu khắp điểm lành rực rỡ rất nhiều thời luân thiền tông đệ tử tại trong đó lui tới xuyên qua trong đó tự nhiên cũng không thiếu chân chính người chơi không cần phải nói đây nhất định đều là một đám bắt đầu liền sài sáu trăm bốn mươi tám cắt lão mới có thể hưởng thụ được vừa ra đời liền là thời luân t i ề n tông nội môn đệ tử l ã n ngộ đúng là để cho người ta hâm mộ chỉ bất quá với tư cách người chơi bình thường cũng không thể bay thẳng đến thời luân thiền tông nội bộ trần thính t u y ề n cùng lý văn hạ bay đến bên ngoài lúc phi kiếm liền bị không biết tên lực lượng dẫn dắt bị ép nhanh chóng hạ xuống chỉ có thể lấy tại bên trong man hoang giới tốc độ phi hành bay về phía thời luân thiền tông bên ngoài quay đầu nhìn lại còn có rất nhiều đáp lấy phi kiếm người chơi từ bốn vương tám hướng chạy đến không cần phải nói khẳng định đều là đến lá thăm thời g i a n bay trần thính t u y ề n thở dài cái này tốc độ chuyển tin tức so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh nhiều a cái này chút người chơi hội tụ tại thời luân thiền tông cửa chính lần lượt cùng tiếp đón thời luân thiền tông đệ tử nở ở cờ đối thoại trần thính tuyền kém chút coi là lại muốn xếp h ạ g đội bất quá nhìn kỹ còn tốt thời luân thiền tông khiến cho vẫn rất chính tông mỗi cái bên ngoài trên đỉnh núi đều có có thể làm nghiệp vụ nở、cờ. cửa cửa sổ rất nhiều với lại làm đến cũng rất nhanh cho nên cho dù tới người chơi rất nhiều cũng không cần chậm trễ thời gian rất lâu làm sao cùng ngân hàng cửa sổ xử lý nghiệp vụ trần thính tuyền c h â m t r ọ c đường không khỏi không cảm khái việc thiên hành trò chơi này là có chút t à m ô n các người chơi đều là từng bước một luân hãm vừa mới bắt đầu thời điểm cái này chút các người chơi liền bình thường tu tiên vay đều cực kỳ mâu thuẫn cũng tỉ như trần thính tuyền tại ban đầu ký tu tiên vay về sau vay mua phi kiếm đều do dự thật lâu nhưng bây giờ mọi người tựa hồ đều đã quen thuộc loại này vay hình thức đã là nợ quá nhiều không lo ngay cả sẽ tiêu hao tương lai thời gian thời gian vay cụ tử vừa mới bắt đầu sợ như sợ cọp đến bây giờ chạy theo như vị cái này tha lông trò chơi đem người chơi đều trò dị hóa nhìn xem không ngừng lui tới người chơi trần thính tuyền do dự được rồi nếu không chúng ta vẫn là trở đi nhìn thấy trong lúc này cuốn tình huống sợ không phải qua không được mấy ngày mười năm đệ tử cùng trăm năm đệ tử cũng muốn cuốn thành bánh qua trèo đến lúc đó muốn lại lui về một năm đệ tử thế nhưng là lui không trở lại trừ phi chuyển sinh nhưng chuyển sinh càng m u ộ n tổn thất tài nguyên thì càng nhiều quá không có lời lý văn hạo cũng sinh lòng ý lui ân có đạo lý chuyện này hố cha ở chỗ ích lợi là sẽ theo các người chơi lựa chọn mà phát sinh biến hóa nếu cái này chút người chơi từng cái đều biến thành mười năm đệ tử hoặc là trăm năm đệ tử như vậy một năm đệ tử số lượng ngược lại sẽ giảm bớt trở nên không như vậy q u ố n mà mười năm đệ tử cùng trăm năm đệ tử mong muốn lui về một năm đệ tử lại là không có khả năng trần thính tuyển cùng lý văn hạo đang do dự đột nhiên phát hiện có cái người chơi đáp lấy phi kiếm đi vào hai người bọn họ bên người các ngươi khỏe a là đến xử lý thời gian vay sao để ý mở rộng nói sao ta cho hai vị kỹ càng giới thiệu một chút trần thính t u y ề n đều kinh hãi trò chơi này nở tở c ờ đều như bức như vậy sao lời nói này là đối phương đánh chữ nói bởi vì trần thính t u y ề n cùng lý văn hạo ngầm thừa nhận mở là bạn tốt giọng nói kênh không có mở tự do mạch cho nên người qua đường nói chuyện sẽ bị tự động loại bỏ bọn hắn là nghe không được đối phương tự hồ là biết điểm này mới đánh chữ nhìn kỹ trần thính tuyển càng thêm chân kinh cái này lại là cái người chơi chỉ gặp hắn trên đầu đỉnh lấy thời luân thiền tông nội môn đệ tử xưng hào với lại nhân vật hai đi là ta không phải tiên thương đây nhất định không phải pha cái ai làm nở ở cờ trần thính t u y ề n cực kỳ kinh ngạc mở mạch hỏi thời luân thiền tông nội môn đệ tử còn muốn phụ trách tiếp đón đến xử lý nghiệp vụ người a cái này rất không hợp t h ó i thưởng bởi vì thời luân thiền tông dù sao cũng là sáu đại tôn g môn cái này chút nội môn đệ tử có một cái tính một cái đều là cùng đinh giảng sư bắt đầu đến khắc sáu trăm bốn mươi tám đỉnh cấp khác lao làm sao có thể tới làm nhân viên tiếp tân đâu là dành đến nhứt cả chứng đến sao tiên thương nội vàng giải thích Không không không, anh em ta không phải tiếp đón ta chỗ này trực tiếp liền có thể lấy xử lý nghiệp vụ với lại so phía chính phủ muốn ưu đại a trần thính tuyển lý văn hảo tiên thương đơn giản giải thích một phen về sau hai người giờ mới hiểu được ngươi lai、like, đây cũng là sáu đại tông môn nội môn đệ tử phúc lợi một trong cái này sáu đại tông môn trên cơ bản đều riêng phần mình có một loại đặc thù công năng cũng chỉ như thời luân tiền tông thời gian bay vô tướng đan minh đăng lượng mệnh tinh các độ kiếp còn có tuyển cơ tiên phủ kết làm đạo lữ các loại sáu đại tông môn tại bản đồ lớn bên trên r i ê n g phần mình chiếm cứ m ộ t phương các người chơi có thể tự hành tiến về đi công việc cái này chút nghiệp vụ đương nhiên đi nở tờ cờ bên kia làm lời nói cũng chỉ có thể dùng phía chính phủ chỉ đạo giá nhưng là với tư cách sáu đại tông môn nội môn đệ tử cái này chút người chơi đồng dạng có triển b ọ n g người chơi làm nghiệp vụ quyền h ạ thậm chí còn có thể căn cứ từ mình tu hành tình huống so sánh phía chính phủ giá cả thu hoạch được nhất định ưu đãi cùng c h ế t khấu cũng tỷ như thời gian bay thời luân t i ề n tông phía chính phủ tỷ lệ là bồi hoàn gấp đôi cũng chính là mượn hai năm còn bốn năm nhưng nội môn đệ tử làm n g h i ệ p vụ liền có thể hơi có một chút điểm chiết khấu mượn hai năm còn ba trăm tám năm chớ xem thường hai cái này nhiều tháng cái này cực kỳ mấu chốt thậm chí nội môn đệ tử tiếp tục tăng lên mình cảnh giới còn có thể tăng thêm một mức chiết khấu h ẳ n mức đồng thời thời luân tiền h tông nội môn đệ tử tại mình hướng tông môn nhờ âm vay thời điểm cũng có thể thu hoạch được cực kỳ ưu đãi xác suất thậm chí đánh giá biến thành tông môn thiên mức yêu về sau có thể thu hoạch được lãi tức thấp thậm chí không lãi ưu đãi g i y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý Chương thời gian vay người bị hại xuất hiện chương 630, t h ờ i gian vay người bị hại xuất hiện cái này chút nội môn đệ tử cho người chơi khác làm nghiệp vụ về sau cũng có thể căn cứ nghiệp vụ tình huống thu hoạch được chút ít tu vi trích phần trăm tuy nói cái này tu vi trích phần trăm cực kỳ bẽ nhỏ nhưng góp gió thành báo a nếu quả thật có thể lá thăm mấy c h ủ trên trăm tên người chơi cái kia tuyệt đối có thể làm cho cái này chút nội môn đệ tử tu vi t r ư ớ n g một b ả n g lớn tại nội bộ cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng vài danh phía trên mới có thể từ tông môn thu hoạch được càng nhiều chú ý cùng tài nguyên trần thính t u y n không khỏi càng cái anh em người cái này khắc lao tại sáu đại tông môn cạnh tranh cũng kịch liệt như vậy tiên h thương thở dài sáu đại tông môn cạnh tranh càng kịch liệt ta nếu như lâu dài hạt chót là có khả năng bị sáu đại tông môn cho đào thải rơi tuy nhiên cái này sát xuất cũng không cao nhưng muốn nói sáu đại trong tông môn c u ố n trình độ nhưng t u y ệ t không so cái khắc tông môn kém a lại nói khắc lao cùng khắc lao ở giữa cũng là có khác nhau ta lại không thể giống cái kia chút đỉnh cấp khắc lao trực tiếp ăn cửu long đan dược bao ăn no ta chơi trò chơi này ngay từ đầu dự toán cũng liền một vạn khối tiền trái phải bắt đầu khắc cái sáu trăm bốn mươi tám có thể tiếp nhận nhưng nếu muốn ở sáu đại trong tông môn duy trì cái này tu luyện hiệu suất một bạn khối tiền đủ làm gì ngay từ đầu ta đã cảm thấy trò chơi này hẳn là có một ít thương nghiệp kỹ năng có thể kiếm tiền cho nên là muốn ở trong game làm mặt đất tính tới không nghĩ tới đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa sáu đại tông môn đều có loại này nội bộ phúc lợi cũng không biết vì sao à đột nhiên nhiều người như vậy chạy tới bay cái này thời gian bay rõ ràng ban ngày thời điểm còn không người nào tới đâu thế nào anh em ta cũng không đùa với ngươi n ư ta hiện tại vẫn chỉ là phổ thông nội môn đệ tử không phải t h i ê n tiêu cho nên chiết khấu có hạn ngươi mượn hai năm còn ba tám năm so phía chính phủ xử lý nghiệp vụ có lời tất cả nội môn đệ tử ưu đãi hạn mức đều là giống nhau không tin lời nói ngươi có thể đi trên mạng hỏi ta nếu dối gặp ngươi lập tức liền bị phát hiện một trận báo hòa bữa bữa no bụng khác nhau ta vẫn là có thể phân rõ hai ta thêm cái h ả o hữu chờ ta trở thành thời luân tiền tông t h i ê n tiêu ngươi với tư cách mối khách cũ lại đến xử lý thời gian bay ta trực tiếp cho ngươi ưu đãi nhất giá cả không thể không nói cái này thật rất có sức hấp dẫn nguyên bản trần thính tuyền cùng lý văn hạo đều dự định đi muốn qua một thời gian ngắn nhìn xem mười năm đệ tử cùng trăm năm đệ tử bảng danh sách bên trong cuốn tình huống lại nói nhưng bây giờ bọn hắn lại phát sinh dao động nếu như có thể có ưu đãi lời nói như vậy đồng dạng là xử lý thời gian bay bọn hắn đạt được tu vi so người khác nhiều như vậy một chút mà như vậy một điểm cũng đủ để cam đoan bọn hắn tại mười năm đệ tử hoặc là trăm năm đệ tử trên bảng danh sách giết vào đệ tử ưu tú thậm chí xuất sắc đệ tử hàn g ngũ trần thính tuyền cân nhắc một lát sau đó nói với lý văn hạo hai ta xử lý một cái a có câu nói, nói hay lắm chứng gà không cần đều đặt ở một cái trong g i sách huynh đệ chúng ta ba cái đi khác biệt đường đua cũng không thể ba đầu đường đua không có một đầu không còn a lý văn hạo suy nghĩ một chút ân cũng có đạo lý được vậy ngươi trước tính toán ta vay bao nhiêu năm không sai biệt lắm cũng có thể vay đến chút cơ t h i ê n thương bên này lại còn thật có thể tính chỉ gặp hắn nói một mình lấy tựa hồ là ở một cái chuyên môn giao diện bên trên điều tiết một chút tham số sau đó nói ra ước chừng là mười hai năm còn hai mươi bốn ă m tính cả chiết khấu lời nói không sai biệt lắm hai mươi hai năm a lý văn hạo gật đầu được vậy liền theo cái này tới、đi. hiển nhiên lý văn hạo cũng là tính toán tốt trần thính tuyển lương xuân cùng lý văn hạo cái này ba cái người vừa vặn phân biệt đi một năm đệ tử mười năm đệ tử cùng trăm năm đệ tử đường đua đương nhiên thời gian vay cũng là có giảm cứu không thể l u ậ n vay từ tuổi thọ quy ra phương diện đến xem mặc dù có c h ế t khấu thời gian vay cũng là không có lời bởi vì còn tuổi thọ xa so với bình thường tu luyện tiêu hao tuổi thọ nhiều l i ê n lấy một năm đệ tử tấn thăng mười năm đệ tử tới nói bình thường tu luyện lời nói là tuyệt đối không cần đến trong trò chơi thời gian mười năm trừ phi người chơi đặc biệt bày nát mới có thể xuất hiện không cách nào trở thành mười năm đệ tử bị trục xuất tông môn tình huống bình thường tu luyện không đến mười năm mà mượn tu tiên b a y lời nói đại khái cần b a y mười hai năm tu vi còn thời điểm càng là phải trả hai mươi hai năm cái này trong trong ngoài ngoài xem ra liền ba chữ thua t h i ệ t tê với lại b a y càng nhiều may m à càng nhiều nếu như đầu góc nóng lên lập tức b a y đến năm mươi năm lời nói cố nhiên có thể lập tức thu hoạch được rất nhiều tu vi nhưng cũng biết để cho mình tuổi tắc trong nháy mắt biến thành trăm tuổi lão nhân mà lúc này nếu như b a y tới sửa vì không đủ tấn thăng đến kết an vậy liền xong đời sẽ bị trực tiếp trục xuất t ô n g môn ngoại trừ mở lại bên ngoài hoàn toàn không có những biện pháp khác cho nên lý văn hạo chỉ là để cho mình vay đến chút cơ cũng chính là mười năm đệ tử không bị trục xuất sư môn thấp nhất cánh cửa đằng sau vẫn là tận khả năng mình tu luyện cho thỏa đáng thiên thương gật đầu được rồi anh ta cái này an bài cho ngài chỉ gặp hắn q u á t tay lấy ra một cái đặc thù pháp bảo đại lượng chữ viết trên không trung nhận ra một giây sau lý văn hạo xuất hiện trước mặt tu tiên vay ký kết quy tắc chi tiết bên trong bao quát vay n ê n h ạ có thể đạt được tu vi so với phía chính phủ nợ cờ chiết khấu các loại thật đừng nói trò chơi này khiến cho vẫn rất chi tiết già trẻ không đạt lý văn hạo nhìn kỹ một chút không có vấn đề gì liền đ i ể m kích ký tên một giây sau trước mặt hắn phảng phát xuất hiện một cái đặc thù hư không vòng xoáy màu sắc sắc sỡ khí tức từ trong hư không lại hiện ra cũng nhanh chóng tụ tập đến trong thân thể của hắn mà tại t ạ n g phủ giao diện bên trong nguyên bản luyện khí kỳ tu vi cũng bắt đầu không ngừng đột nhiên tăng mạnh cũng cuối cùng đạt tới chúc cơ cũng cuối cùng dừng lại b ấ t quá cùng lúc đó nhân vật tuổi thọ cũng tăng trưởng h a năm lịch thiên hành bên trong nhân vật tuổi thọ cùng tu tiên tiểu thuyết vẫn sẽ có một chút khác nhau tu tiên tiểu thuyết đến trúc cơ kỳ trên cơ bản đều sẽ có hai ba trăm tuổi thọ mạng nhưng lịch thiên hành có thể là xuất phát từ trò chơi cơ chế cân nhắc khiến cái này tu tiên giả sinh mệnh rút ngắn thật nhiều đơn giản như vậy liền trúc cơ lý văn hạo không hiểu có một loại không quá chân thật cảm giác tiên thương gật đầu tân ta nhìn trò chơi này thiết lập trúc cơ vẫn tương đối đơn giản nghiêm trình mà nói trúc cơ hòa luyện khí kỳ thật không có cái gì quá nhiều bản chất khác nhau nếu như ngươi lập tức vay đến kết an cái này ta còn không biết có thể hay không vay đến nhiều như vậy b ấ t quá kết đan lời nói coi như đến khiêng lôi tiếp đi anh em chúng ta hợp tác vui vẻ thêm cái hảo hữu đi về sau lại mượn tu tiền b a y còn tới tìm ta thiên thương nói xong đáp lấy phi kiếm lại đi tìm người khác trào hàng lý văn hạo cùng trần thính tuyển hai cái người lại đến man hoang giới đi dạo không thể không nói lý văn hạo thành công trúc cơ về sau thuộc tính quả thật có rõ ràng tăng lên tại man hoang giới mạo hiểm cũng càng đơn giản b ấ t quá hắn cái này trúc cơ là cực kỳ hư bởi vì bình thường tu luyện ra trúc cơ khẳng định sẽ có tương ứng pháp luật pháp bảo công pháp chiêu thức trợ chút mà hắn cái này trúc cơ cũng chỉ là trúc cơ có chút tương đương với mọc trong trò chơi cái kia chút trực tiếp en mát cấp trần hảo chỉ có mát cấp trị số nhưng trên thực tế tiến vào cường độ cao chiến đấu hoàn cảnh bên trong cũng là đụng một cái liền nát lại đơn giản hái điểm khoáng thạch hai người đường về hướng tông môn bay hôm nay trò chơi thời gian cũng không còn nhiều lắm mọi người nói xong ngày mai tai chiến kết quả vừa bay đến tông môn phụ cận liền nhìn thấy một cái đáp lấy phi kiếm người chơi bị tông môn t r ồ n g coi tại chỗ cầm xuống hàng cương phái tung dương tam trung cũng có rất nhiều t r ồ n g coi bọn hắn từng cái cũng là cao lớn và bỡ bình thường liền ngồi phi kiếm ở chung quanh tuần tra trước đó trần thính t u y ề n chưa từng gặp qua bọn hắn xuất thủ không nghĩ tới hôm nay gặp được chỉ gặp cái này chút trông coi nhanh chóng hướng lấy cái này dâu tóc bạc trắng người chơi bay qua tại chỗ cầm xuống người chơi này mộng chung quanh người chơi khác cũng mộng tình huống như thế nào tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ chỉ gặp thủ vệ nói ra tu hành đã đạt trăm năm lại còn không thể kết đ an ta hẳn c ư ờ n g phái làm sao có thể thu ngươi dạng này phế vợt từ giờ trở đi ngươi bị trục xuất tông môn cụt đi cái này dâu tóc bạc trắng người chơi đều sửng ố t ai k h ắ a ta lập tức liền có thể kết an lập tức liền kết an lập tức Ít cái này tha lông trò chơi tình huống như thế nào a hắn còn muốn lại r y rủa một cái nhưng ở bị trục xuất tông môn về sau hắn đạo cụ bên trong thân phận ngọc b à i cũng bị thu hồi nguyên bản tông môn đại i ể m chuyển cũng h tống động tự trận hộ sơn lấn ra ngoài với lại tựa như là bị tưởng không khí cho bao phủ như thế cưới lấy phi kiếm cũng căn bản bày không đi vào đại gia n g ư ơ i a ta rõ ràng còn dư một chút tuổi thọ đâu dâu tóc bạc trắng người chơi tung bay ở không trùng lên trời không đường vào đất không cửa trần thính quyền cùng lý văn hạo cũng là thấy có chút chấn kinh rất rõ ràng đây chính là một cái chơi thời gian vay lật xe kinh điển á ã n lệ dựa theo hàng cương phái yêu cầu trăm năm đệ tử tại trong vòng trăm năm nhất định phải hoàn thành kết đan bằng không liền bị trục xuất t ô n g môn liền hàng cương phái cũng không cần người cái khác t ô n g môn tự nhiên cũng sẽ không cần người chơi này hẳn là muốn làm cái lớn lập tức tiêu hao hơn bốn mươi năm nhưng tu tiên chính là như vậy càng về sau thăng cấp cần thiết tu vi cũng liền càng cao quét sạch đâm vay bản thân cực kỳ thua thiệt tại luyện k h í cùng t r ú c cơ hai cái này đẳng cấp vay đi ra tu vi còn đủ thăng cấp nhưng đến kết đan một bước này thời điểm vay đi ra tu vi liền rõ ràng không quá đủ mà người chơi này lại là ôm may mắn tâm lý hắn nhìn thấy v a y tới sửa vì mặc dù không đủ lên tới kết đan nhưng cũng chỉ là kém một chút hắn nghĩ đến đem những n à y linh thạch đổi thành cựu long đan dược vọt mạnh một đợt sau đó vừa vặn kẹt tại cuối cùng tiết điểm tấn thăng đến kết đan không phải tốt sao đến lúc đó thậm chí có thể đột phá trăm năm đệ tử cái này được đua trở thành nội môn đệ tử nhưng rất rõ ràng hắn dự đoán xảy ra vấn đề còn chưa kịp tu luyện tới kết đan liền đã bị trục xuất tâm môn trần thính tuyển cùng lý văn hạo đưa mắt nhìn hắn đi xa sau đó yên lặng cảm khái nói trò chơi này càng ngày càng chịu tượng a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 631 ly tổng đánh ổ chương 631, ly tổng đánh ổ trở lại tông môn trần tính t u y ề n đem cuối cùng có thể sử dụng một điểm hiệu suất cao thời gian tu luyện cho dùng xong về sau liền l ò gặp l ò gặp về sau nhân vật cũng có thể tự động tu luyện cho nên cũng không cần có cái gì đặc biệt lo nghĩ cảm giác thậm chí hắn cũng có thể lựa chọn một ngày chỉ bên trên hai đến ba giờ thời gian an đầy hiệu suất cao thời gian tu luyện liền có thể lấy tại không lượng lớn ăn cựu long đan dược tình hồ dưới tốc độ tu luyện cũng không đến mức có quá trên diện rộng độ hạ xuống nhưng dù sao cũng là vừa mới bắt đầu chơi nha chơi đến bây giờ trần thính tuyển cảm thấy vẫn có chút nhỏ hơn đầu mặc dù tu luyện khâu cũng chưa nói tới có cái gì đặc biệt niềm b ư i thú nhưng chỉ là trị số tăng lên cũng làm cho hắn có chút muốn ngừng mà không được thật đừng nói cái này tha lông trò chơi chơi tiến vào về sau vẫn rất đặc biệt trần thính tuyển không có lập tức bên d ư ớ i truyền bá mà là mở ra các đại diễn đàn nhìn một chút người chơi khác đối nghịch thiên hành phản hồi còn có liền là nhìn xem mọi người có tìm được hay không cái khác lợi dụng sơ hở phương pháp để hắn hơi kinh ngặt là hắn nhìn thấy người chơi dư luận so trong dự đoán muốn tốt một chút cũng không phải nói không ai mắng mắng chửi người vẫn là thật nhiều liền chỉ là tiêu kim mua chỉ số điểm này bị chửi chết đều không van uổng nhưng cũng có rất nhiều người chơi cũng không thèm để ý điểm này thậm chí cảm thấy đến không khắc người chơi trải nghiệm kỳ thật cũng không tệ lắm cái này hai phái người chơi đương nhiên tại trên mạng tiến hành kịch liệt thảo luận nhưng là thảo luận qua đi mọi người phát hiện thật đừng nói cái sau thuyết pháp thật là có nhất định đạo lý tại nhân vật sáng tạo giao diện nghịch thiên đường cơ hồ là đem ta muốn bức khắc viết lên mặt chỉ là tuyển cái thất vận đều phải khắc sáu trăm bốn mươi tám đây quả thực là chưa từng nghe thấy tự nhiên cũng bị không ít người thống m ạ n nhưng hai ngày trải nghiệm xuống tới các người chơi phát hiện trò chơi này kỳ thật so trong tưởng tượng muốn tốt một điểm tuy nói trong trò chơi khắc lão cùng không khắc người chơi chiến lược t r ê n lệch to lớn thậm chí khắc lão một cái bạo khí liền có thể đem không khắc trò dây nhưng giới đại đa số tình huống cả hai kỳ thật không chơi được cùng đi trong trò chơi tương đương với có một cái mềm tính xứng đôi cơ chế khắc lão đều tại đại t â môn m cùng cái khắc khắc lao cạnh tranh mà không khắc đều tại môn phái nhỏ cùng cái khắc không khắc cạnh tranh với lại giống hàng cương phái dạng này trong tô môn cũng biết căn cứ người chơi tiến độ tu luyện đem bọn hắn phân phối đến khác biệt phân bộ mà tại man hoa giới khắc lao cùng không khắc người chơi trên cơ bản cũng là không ảnh hưởng lẫn nhau khắc lao trên cơ bản đều sẽ dần dần xâm nhập man hoang d ư ớ i chỗ sâu cùng cái kia chút ngưu bức c ầ m ẩm yêu thú bật lộn mà không khắc lời nói tạm thời chỉ cần ở ngoại vi tùy tiện hái một chút tài nguyên là được rồi tổ đội lời nói không khắc cũng có thể đi theo khắc lao nhặt điểm phế liệu tuy nhiên cái này hợp tác hiệp nghị đem đầu to đều cưỡng chế phân cho khắc lao nhưng cũng ở một mức độ nào đó ngăn chặn phòng làm việc mở đại hào mang tiểu hào tình huống không chỉ có như thế khắc lao cũng không thể tùy tiện giết không khắc người chơi giết về sau sẽ phạt tiền với lại càng giết trừng phạt liền càng nghiêm trọng、hơn. cho nên cái này chút khắc lao toàn bộ tại đại tông môn bên trong bên trong vớn không khác người chơi sinh tồn hoàn cảnh vẫn là rất không tệ trừ cái đó ra không khác người chơi trò chơi trải nghiệm không sai còn có một chút rất trọng yếu nguyên nhân trò chơi này không nạp tiền lời nói s á t thực cũng có thể chơi mặc dù trong thương thành đều là rực rỡ muôn màu các loại gói quà tuy tiện điểm đi vào một cái đều muốn nạp tiền nhưng t u tiên vay tồn tại dẫn đến không khác các người chơi căn bản sẽ không mình nạp tiền mặc kệ là cựu long đan dược phi kiếm vẫn là pháp bảo trên cơ bản tất cả đều là vay đi ra dựa vào vay cũng có thể chơi không sai thậm chí còn có thể dùng thời gian vay loại vật này nhắc tới trước tiêu hao tương lai tu vi chỉ cần không phải hoa vàng thật bạc trắng cái kia mọi người liền cũng còn có thể tiếp nhận đương nhiên tu tiên vay là có nhất định hạn mức nó là có khả năng sẽ bạo người chơi ở trong game hàng năm đều phải trả khoản mặc dù có thể quá hạn một chút thời gian nhưng thời gian dài quá hạn sẽ dẫn đến uy tín vỡ tan đến lúc đó hàng cương phái dạng này tông môn cũng biết khai thác thủ đoạn đặc thù thúc tu ví dụ như trực tiếp khấu trừ người chơi tất cả tài sản nếu như đến một mức này cái kia chính là thật phát nổ cái số này không sai biệt lắm cũng liền có thể chuyển thế trọng sinh bất quá tại hành động thực tế quá trình bên trong tu tiên vay bạo chết cũng không phải dễ dàng như vậy bởi vì người chơi thường ngày hoàn thành tông môn nhiệm vụ đi man hoang giới đ ả o cỏ đàm bỏ thường ngày thu nhập cũng không ít lấy ra còn hàng n ă m tu tiên vay là đủ thậm chí còn có thể còn lại một bộ phận còn lại cái này chút tài nguyên có thể mình dùng tăng lên tiến độ tu luyện cũng có thể trực tiếp ném p h ò n g đấu giá bán đi hoặc là với tư cách tiền vốn đi đầu cơ trục lợi vật chất làm cái khác nghề phụ lừa càng nhiều tiền cho nên ngoài ra còn có một cái rất có ý tứ tình huống thời gian vay càng nhiều người bị hại xuất hiện lấy kết đan làm mục tiêu thời gian vay đơn giản liền là một cái từ đầu đến đôi bấy rập người chơi muốn dùng kết đan làm mục tiêu đến vay thời gian vay lời nói như vậy sẽ xuất hiện ba loại tình huống loại thứ nhất liền là trần thính tuyển bọn hắn tại tông môn nhìn thấy tình huống kém một chút kết đan nhưng nhân vật tuổi thọ vượt qua trăm năm kết quả bị trục xuất tông môn loại thứ hai nếu như một hơi vay vượt qua kết đan tuổi thọ như vậy thì sẽ ở kết đan trong nháy mắt nên đón t i ê n kiếp bị xét đánh chết bởi vì bình thường tấn thăng kết đan người chơi sẽ có tương ứng pháp bảo pháp khí công pháp hoặc là tiến hành qua khiêng lối kiếp chuẩn bị nhưng loại này nhờ âm vay đi lên người chơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị gặp được lối kiếp đương nhiên chỉ có một con đường chết loại thứ ba còn có chút người chơi càng là ý tưởng đột phát mong muốn trực tiếp vay ra có thể mạnh mẽ chống đỡ lôi k i ế p tu vi ví dụ như trực tiếp vay đến kết đan ngũ trọng cũng chính là kết đan trung kỳ trở lên làm như vậy lời nói trên lý luận xác thực có thể được kết đan ngũ trọng xác thực có thể t r ọ i cứng kết đan lôi cướp nhưng nhân vật sẽ ở còn thời gian vay đồng thời trong nháy mắt tử vong bởi vì thời gian vay là dựa theo người chơi trước mắt tu luyện trình độ đến tính toán trả khoản niên hạn hiện tại tu luyện trình độ càng thấp như vậy vay ra đồng dạng tu vi cần còn niên hạn cũng càng nhiều từ luyện khí trực tiếp vay đến kết đan ngũ trọng đằng sau cần thiết còn niên hạn là chỉ mấy cấp tăng trưởng cho nên khi người chơi thu hoạch được kết đan ngũ trọng tu bi lúc chỗ còn niên hạn đã vượt qua nhân vật thọ nguyên hạn mức cao nhất tự nhiên là tại chỗ nổ chết dù sao người chơi mỗi cái giai đoạn thọ nguyên đều là có hạn mong muốn tăng lên thọ nguyên hạn mức cao nhất đến từ kết đan đột phá đến nguyên anh mà điều này hiển nhiên là không thể nào thông qua thời gian vay đạt thành bởi vì cần thiết tu bi vượt xa thời gian vay hạn mức cao nhất người chơi nhiều lắm là vay đến kết đan trung kỳ thọ nguyên liền đã sử dụng hết sau đó cát bởi vì thời gian vay dẫn đến lật xe người chơi đương nhiên là phá phòng bởi vì trò chơi này mặc dù có thể chuyển thế trùng tu nhưng chuyển thế trùng tu cũng không phải không tổn hao gì nếu như người chơi dùng qua thời gian vay như vậy chuyển thế trùng tu về sau đem không cách nào giữ lại thời gian vay bất luận cái gì tu vi dù sao thời gian vay là dùng ở kiếp trước thọ nguyên vay đến cùng một thế này có quan hệ gì nói cách khác chuyển thế trọng sinh chỉ có thể giữ lại mình bằng bản lĩnh tu luyện tu vi với lại chỉ có thể giữ lại trong đó một bộ phận đẳng cấp càng cao chuyển thế trùng tu tổn thất tu vi cũng càng nhiều đến cuối cùng vẫn có thể không nặng vốn liền không nặng sinh bởi vì mỗi lần trọng sinh tổn thất đều sẽ cho người rất khó tiếp nhận ngoài ra thông thường tu tiên vay cũng sẽ không bởi vì chuyển thế trọng sinh liền người chết nợ tiêu mà là sẽ chuyển rời đến nhân vật mới trên thân dù sao nhân vật mới kế thừa nhân vật c ũ một bộ phận tu vi mà cái này chút tu vi có một phần là tu tiên vay mua các loại đan dược đổi l ấ y càng đừng đề cập các loại dùng tu tiên vay mua pháp thuật pháp bảo kế thừa tu vi tự nhiên cũng muốn kế thừa nợ nần mặc dù sẽ hơi giảm miễn một chút nhưng nên còn vẫn là muốn tiếp tục còn duy nhất không còn phương thức liền là từ bỏ toàn bộ tu vi chuyển sinh trên cơ bản ngang n ử a với xóa nít lượt lại có thể thấy được lịch thiên hành tu tiên trong thế giới người chơi cả đời đều không thể cách rời ba chuyện là xuất sinh tử vong trả nợ đối với đinh giảng sư dạng này đỉnh cấp khắc lao tới nói trò chơi này trải nghiệm cũng cũng không tệ lắm với tư cách sáu đại tông môn nội môn đệ tử mặc kệ đi đến đâu đều có thể thu hoạch người chơi khác hâm mộ ánh mắt với lại trò chơi này tiêu kim tốc độ k h thật cũng không tính rất nhanh không giống loại kia tiêu kim mười phút đồng hồ sau đó mua cái gói quà lớn liền có thể toàn bộ xài hết trò chơi lịch thiên hành bên trong nhân vật tốc độ tu luyện là có hạn với lại có tạm phủ độc tính khái niệm không có khả năng lập tức đem mua được cửu long đan dược toàn bộ ăn hết đúng hạn ăn lời nói mỗi ngày tiêu kim cũng là có hạn mức cao nhất không hề giống cái khác trị số trò chơi giống nhau là cái không đ ấ y mà trong trò chơi cái khác trả tiền điểm ví dụ như phi kiếm pháp khí loại hình trên cơ bản cũng đều cùng người chơi cơ sở tu vi móc đ ố i là m người chơi đột phá một cái cảnh giới mới về sau mới có thể đi mua mình có thể khống chế phi kiếm cùng pháp bảo tiến vào man hoang giới về sau cái này chút khắc lao trò chơi trải nghiệm cảng là không sai không chỉ có hiện tại liền có thể lấy đi đi săn người chơi khác nhìn một chút đều sẽ nổ mạnh cựu lăng ấu thể còn có thể lấy cùng cái khác người chơi bình thường tổ đội tùy tiện điểm đối phương một chút canh nước canh nước liền có thể đạt được người chơi bình thường cảm ơn n à y cảm xúc giá trị cũng là cho trọn vẹn nhưng rất rõ ràng các người chơi vừa mới chơi đến trò chơi này sơ kỳ chuyện này chỉ có thể xem như ly tổng đánh ổ giai đoạn tuy nói bên trong cuốn dấu hiệu sơ bộ lộ ra nhưng vẫn còn tương đối khắt chế không đến mức lập tức đem người chơi nhóm toàn bộ dọa chạy mà đợi đến các người chơi dần dần hình thành tư duy quản tính trò chơi này càng nhiều hố tra chỗ mới sẽ dần d ầ n hiện hiện ra dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 632 t ô n g môn thi đấu chương 632, t ô n g môn thi đấu sau năm ngày chủ nhật trần tính tuyền đúng giờ lọ dịn bắt đầu hôm nay tu luyện lý văn hạo cũng đã lọ dịn một bên thanh lý trong tiểu tổ ba ngày không online người chơi một bên t r o n g trọng trò chơi này tiểu tổ vậy mà chỉ có thể thêm hai mươi người còn muốn tăng lên lời nói vẫn rất phiền phức cái này hạn chế không khỏi cũng quá nghiêm khắc trần tính tuyền nói ra một cái học tập tiểu tổ hai mươi người cũng thật hợp lý đầu thương vương tu tiên tiểu tổ cũng đang một mực không ngừng nạt mới nhưng lịch thiên hành với tư cách một cái trò chơi mới người chơi tự nhiên sói mòn suất cũng là rất cao cho nên thường xuyên cần thanh lý cái này cũng không thể tránh được bởi vì mặc kệ là cỡ nào chơi vui trò chơi người chơi cũng luôn lại bởi vì thời gian nguyên nhân hoặc là khẩu vị nguyên nhân không ôn lại thậm chí là sói mòn lại thế nào trò chơi tốt cũng không có khả năng tránh cho điểm này đợi đến một tuần b ề sau người chơi trò chơi quán tính hình thành nhân viên hẳn là có thể đại thể ổn định lại mỗi cái học tập tiểu tổ nhiều nhất chỉ có thể thu hai mươi người đây quả thật là có chút không quá nhân tính hóa bởi vì cái khác trò chơi công hội cho dù là đêm mô ngay cũng là bốn mươi người cất bước giống một trò chơi mấy trăm người đại công hội cũng không kỳ quái nhưng lịch tiên hành cái này tu tiên tiểu tổ hiển nhiên định b ị khác biệt tại trò chơi này bên trong công hội khái niệm càng giống là môn phái tông môn cũng chính là cái này chút người chơi đều lệ thuộc vào hàng tương phái cái này đại công hội m à tiểu tổ thì là một loại người chơi ở giữa tổ hỗ trợ dệt có chút cùng loại với gia tộc là hy vọng người chơi tại ở trong này có thể thành lập càng thêm quen thuộc và thân mật quan hệ Tổ c h A lương lớn, m ặ xuân âu n trần thính tuyên hỏi lý văn hạo hẳn là tại chuyển động phủ mình a người chơi tu vi đạt tới chúc cơ kỳ về sau liền có thể lấy có động phủ mình đương nhiên mở động phủ cũng phải vay mở động phủ về sau rất nhiều tu hành đều có thể trong động phủ hoàn thành sẽ có một chút ngoài định mức tăng thêm với lại động phủ cũng có thể căn cứ từ mình yêu thích tiến hành bố trí liền cùng một chút xây dựng loại trò chơi lương xuân hiển nhiên đ ố i loại này để đặt loại trò chơi muốn ngừng mà không được chấm mê hai ba ngày trước đó ba cái người lựa chọn sai chỗ cạnh tranh phân biệt đi một năm đệ tử mười năm đệ tử trăm năm đệ tử cái này ba đầu đường đua vừa mới bắt đầu thời điểm cái này ba đầu đường đua cũng đều có lên thiếu chút nữa đem bọn hắn dồn xuống đệ tử ưu tú nhưng theo thời gian chuyển rời cho đến bây giờ bởi vì một chút người chơi rời khỏi trò chơi ba người bài danh cũng hơi có chỗ lên cao cuối cùng là ổn định đệ tử ưu tú danh hiệu về phần phổ thông đệ tử đều là ai đang chơi đương nhiên là cái kia chút tương đối g a m e thủ giải trí trần tính quyền cùng lý văn hạ bọn hắn mặc dù không có s u n g tiền gì nhưng ít ra mỗi ngày đều có thể đúng giờ lọt dỉn đem tốt nhất thời gian tu luyện cho ă n đầy đem tông môn nhiệm vụ hoàn thành dạng này sinh động người chơi làm cái đệ tử ưu tú cũng không có tâm bệnh chính tu luyện trong màn hình phía trên bắt mắt vị trí xuất hiện truyền âm các đệ tử chú ý tông môn thi đấu sắp bắt đầu mời các vị đệ tử lập tức tiến về thi đấu sân bãi nô n ư c tấp nập tham gia thắng được tông môn thi đấu không chỉ có thể lấy thu hoạch được tông môn phong phú ban thường còn có cơ hội gia nhập vô tướng đan minh trở thành nội môn đệ tử từ đó siêu thoát phảng trần hẳn cương phái cũng đem lấy n g ư ờ i làm binh trần thính tuyển không khỏi lông mày nhữ lại a tông môn thi đấu nhìn thoáng qua ngày hôm nay là chủ nhật cũng có trách lịch thiên hành trò chơi này hẳn là mỗi tuần cuối tuần đều sẽ an bài một chút đặc thù hoạt động giống tông môn thi đấu liền là trong đó một trong trước đó qua nội dung q ố c liền là trong đó m t trong ư ớ c đó liền đã từng giảng qua cái này tông môn thi đấu là phi thường trọng yêu k h u toàn bộ tông dương khu vực ngoại trừ hàng cương phái bên ngoài còn có hai cái quy mô tương đối cùng loại tông môn theo thứ tự là huyết ma cùng cùng thanh minh dược lô ngoài ra còn có sáu đại tông môn một trong vô tướng đan minh tại tùng dương phân bộ lần thi đấu này không chỉ có là hàng cương phái huyết ma cùng cùng thanh minh dược lô ở giữa đệ tử so đấu tranh đoạt các loại tu tiên tài nguyên vô tướng đan minh cũng biết phái ra đệ tử đến đây nếu có thể ở thi đấu bên trên bộc lộ tài năng liền có khả năng bị vô tướng đan minh cho bóp nhọn trúng tuyển đó không phải là tương đương với trực tiếp mất đi cái sáu trăm bốn mươi tám a cho nên tại truyền âm vừa mới kết thúc không lâu đã có thật nhiều trước đó đang tu luyện đệ tử ngự kiếm bay lên hướng thi đấu phương hướng bay đi chuột kêu lên tổ bên cho người khác chúng ta cũng đi lý văn hạo có chút do dự t u y ể n ca chúng ta đều là không k h á c có thể làm sao khác đến lúc đó đi lên mất mặt trần thính t u y ể n bắt tay ai nha sợ cái gì nạp tại tham dự dù sao có táo không có táo đánh ba s ả o tử vạn nhất cuối cùng thứ tự cũng có chút cái gì tiểu tưởng phần đâu dù sao như loại này trò chơi đoàn thể hoạt động tham gia khẳng định là có chỗ tốt đi tới đi tới rất nhanh đầu phương phương tu tiên tiệu tổ tại tuyến các người chơi liền n h o nhao ngự kiếm mà lên hướng về tông môn thi đấu phương hướng bay đi đám người theo chỉ dẫn đi vào một chỗ khe núi bên trong nơi này phân biệt có ba cái khác biệt đỉnh núi mỗi cái trên đỉnh núi đều có dựa theo tương ứng môn phái lối kiến trúc tiến hành bố trí khe núi ở giữa có mấy tòa thập phần rộng lớn sân luyện tập võ nghệ báo danh người chơi có thể theo thứ tự lên đài tiến hành chiến đấu trừ cái đó ra trần thính tuyền còn chứng kiến tại khe núi trên không tung bay một cái đặc thù cỡ lớn p h á p bảo tựa như là một cái to lớn đan d ư ợ n hồ lô phía trên cũng có một chút người chơi bọn hắn trên đầu đồng loạt biểu hiện danh hiệu vô tướng đan minh nội môn đệ tử về phần người chơi khác danh h hàng cương phái bên này các đệ tử nhao nhao rơi vào mình đỉnh núi trên đầu danh hiệu có là hàng cương phái một năm đệ tử có là hàng cương phái mười năm đệ tử mặt khác hai tòa đỉnh núi phân biệt thuộc về huyết ma cung cùng thanh minh dự ư lô trên cơ bản cũng là dựa theo một năm đệ tử mười năm đệ tử trăm năm đệ tử cái này và cái cấp bậc trôi qua điểm trước báo danh trần tính tuyển tại hàng cương phái trên đỉnh núi tìm được nhà mình tông m ô n nở bậc ờ đối thoại về sau liền xuất hiện mấy cái lựa chọn trong đó có báo danh giao diện cũng có tương ứng nói rõ trận này thi đấu đồng dạng là sẽ tiến hành hai lần một lần là giữa chưa mười hai giờ bắt đầu hai giờ chiều kết thúc cái này xem như giữa chưa trận còn có một lần là buổi tối tám ấn mở bắt đầu mười điểm kết thúc cái này xem như buổi c h i ề u trận tại bắt đầu trước đều có thể tùy ý báo danh hệ thống sẽ đại khái dựa theo đẳng cấp tiến hành xứng đôi ưu tiên xứng đôi không đồng tông c ử a đệ tử tiến hành chiến đấu thi đấu áp dụng đào thải chế thắng được đến liền có thể lấy tân cấp thua một trận liền kết thúc nếu như có thể đứng ở cuối cùng liền có khả năng từ vô tướng đan minh nơi đó đạt được cảnh ô liu thành công gia nhập vô tướng đan minh thay đổi mình tu tiên nhân sinh trừ cái đó ra còn có mặt khác một đầu gia nhập vô tướng đan minh được tắt nếu như có thể thắng được ba trận lời nói liền có thể lấy trực tiếp x i n cùng vô tướng đan minh đệ tử giao thủ chiến thắng ở trong này bất luận cái gì một tên vô tướng đan minh đệ tử đều có thể thay thế hắn trở thành vô tướng đan minh đệ tử mới mà nguyên bản vị kia vô tướng đan minh đệ tử liền sẽ bị trục xuất t âm môn xem hết quy tắc chân thính tuyển cảm giác mình hai mắt tỏa sáng ta đi lại còn có như thế k ì n h bạo quy tắc nếu như khả năng lời nói từ vô tướng đan minh những đệ tử kia bên trong chọn cái quả hầm bóp một cái tựa hồ cũng là lựa chọn tốt cảm giác loại thứ hai biện pháp tại một ít tình huống dưới so loại thứ nhất còn muốn đơn giản à? nếu như dùng loại thứ nhất biện pháp lời nói trên cơ bản muốn đánh thắng đại đa số đến đây dự thi người chơi tuy nói tất cả mọi người là tông môn đệ tử nhưng bởi vì người chơi số nhiều lắm trong đó khẳng định cũng có hậu tục tiêu kim gặp được loại này ẩn tàng khắc lão trên cơ bản đánh không thắng nhưng b ô tướng đan minh bên này mặc dù là sáu đại tông môn đến hoa sáu trăm bốn mươi tám mới có thể đi vào người chơi có lẽ cũng là khắc lão chiếm đa số nhưng cũng không bài trừ có chút khắc lão không có nghiêm túc tu luyện hoặc là bồi dưỡng phương hướng không đúng lại hoặc là đối trò chơi này không hăng hài lắm đương ế tiếp n sau k nhiên những phần thưởng này đều là hợp pháp hợp uy không có cựu long đan dược nhưng giống trúc cơ đan năng lực đan loại này thông thường đan dược cũng đối tu luyện rất có ích lợi linh thạch cùng pháp bảo thì càng khỏi phải nói thuộc về là đồng tiền mạnh đến đâu đều có thể cần dùng đến hoàn toàn có thể cầm tới linh thạch về sau lại từ đủ loại con đường đi mua cựu long đan dược báo danh về sau trần thính tuyền lại nắm chặt thời gian tại chỗ ngồi xuống lâm trận mới mải gươm một cái không quản có thể tăng lên bao nhiêu v ạ n nhất còn kém một h ơ i đâu dựa theo quy tắc vừa mới bắt đầu xứng đôi đều là cùng c ấ p bậc môn phái khác người chơi cũng chính là trần thính tuyền lần thứ nhất đ a n g c h ẳ n g gặp được có lẽ là mặt khác hai môn phái một năm đệ tử tu vi hẳn là cũng đều là tại luyện khí tam trọng trên dưới thật tốt thao tác một cái cầm xuống một trận liền là lửa rốt cục một fan thua chiên gõ chống tu luyện về sau trên màn hình xuất hiện nhắc nhở nên trần thính t u y ề n đăng t r ạ n g hiện trường có rất nhiều cái sân luyện tập võ nghệ trung ương cái kia lớn nhất mà người dự thi thì là ở t r u n g quanh trên diễn võ trường tiến hành một đối một đánh nhau mỗi lần đánh nhau thời gian đều sẽ không thật lâu có không khí tưởng ngắn cản với lại quá thời gian lời nói hp tương đối ít một phương sẽ trực tiếp phán thua tới đi trần thính t u y ề n lòng tin tràn đầy đất lên lại nhưng mà nhìn thoáng qua đối phương hình dáng trong lòng trong nháy mắt lộn b ộ một cái người anh em này cơ bắp rõ ràng so với hắn lớn không ngừng một vòng lại nhìn danhiệu t h a n minh h d ư ợ c lô một n ă m đệ tử ư u trăm ú t ầ n Tính Tuyền đều kinh hãi, cái này nó n một hãi, đều cái là mẹ đệ tử. v ớ i lại chỉ là đệ t ử ưu tú. t Dây r ắ n g c h hữu l u vui ô n vẻ bên n h ữ n người g đ ạ chương 633. t r ị số trên lệnh a m ư ơ 633, trị số t r ê n l ệ n h trần thính t u y ề n rất muốn lập tức xin thi đấu lại thay người nhưng không có cách thi đấu đối thủ rõ ràng đều là hệ thống ngẫu nhiên ăn bài đồng thời tại s o n g phương lên đài về sau lập tức bắt đầu không có bất kỳ cái gì đổi ý chỗ trống chỉ có thể cứng rắn hy vọng hắn là cái tay tàn â còn giống như thật sự là tay tàn nhưng n tuyển ánh mắt bên trong giấy hy ánh bên lần nữa giấy lên hy vọng. n h lại loại à y thi đấu, x ứ n đôi cái đối đến dạng cũng Nịnh gì thủ thể. thiên tuy hành có nói lấy à game nhưng không giống game cưỡng mạnh online, online như Liên l hề thế chế tính. có cực loại này thi đấu nói online, thế, này thi tới nói trong đó cũng biết lẫn vào một chút hệ thống khống chế nở đỡ cờ đệ tử những đệ tử này tu vi đồng dạng là ngẫu nhiên gặp được tu vi tương đối thấp nở đỡ cờ đệ tử cái kia chính là vận khí tốt mà đồng dạng là gặp được người chơi có người chơi khả năng mạng lưới tương đối kẹt n ư ợ c lại hoặc là thao tác không tốt cũng đều hoàn toàn có khả năng thi đấu mặc dù bản thân có nhất định sàng chọn tính nhưng loại này sàng chọn cũng không nghiêm ngặt cũng không hoàn toàn cam đoan công bằng loại này thiết kế có lẽ là vì cổ vũ người chơi nhiều hơn tham dự thi đấu không cần bởi vì chính mình thực lực yếu liền không đến v ạ n nhất gặp gỡ cái so với chính mình càng đồ ăn đâu trần thính tuyền liếc mắt liền nhìn ra lúc này đối thủ của hắn là người chơi với lại trị số cao hơn nhiều mình chỉ bất quá từ nơi này người chơi thao tác đến xem tựa như là vừa vặn thích đứng cỗ thân thể này cổng kềnh đến cực kỳ cái này cho trần thính tuyền nhất định thao tác không gian trộn đ o né tránh l a lộn Cái nhìn khí. Ha ha, x e mỗi ra trò Trần trò rõ ràng ta kia kia cao tay chút tác Thính Tuyền chút tác tàn cái chơi có công chơi. mặc chơi cái chơi cũng chơi loại loại nhiều, loại người lợi hại không khó không phí nhưng hơn. động độ động này so m dù lần đều là trộm đạo chặt hai lần ngay tại đối phương đưa tay phản kích trước đó nhanh chóng né tránh lan đi cho tới đều đem đối phương sờ đến hai phần ba máu trần thính t u y ề n bên này còn một cái đều không có thụ thương không chỉ có như thế hắn sẽ còn tại đối phương v ẫ n nộ sông khi đi tới nhanh chóng kéo dài khoảng cách cùng sử dụng mình mua được giá rẻ pháp bảo tiến hành p h ả n kích mặc dù mất máu không nhiều nhưng loại này chơi diều cảm giác rất tốt cái này khiến trần thính tuyển cảm thấy mình tựa như là đang chơi hoang nôn chi huyết dạng này độ khó cao trò chơi cùng lưu bột là giống nhau nhìn xem thuộc tính cao thì thế nào vẫn phải là phần tay thừa khu thao tác ngươi đối phương hiển nhiên cũng ý thức được đánh như vậy xuống dưới không phải cái biện pháp dứt khoát đứng tại chỗ không động từ bọc hành lý bên trong móc ra một thứ gì đó hơi ngựa đầu nứt xuống trần thính tuyển sửng sốt một chút tình huống như thế nào tại chỗ cắn thuốc đúng không trọng tài trọng tài đâu một giây sau chỉ gặp cái này thanh minh dược lô đệ t ử bắp thịt toàn thân tiến một b ư ớ c mạnh trướng không chỉ có như thế hắn còn không biết từ nơi nào mỏ ra một cây gậy gỗ thô to g á n h tại trên v a i một giây sau cây gậy lớn đống nhiên nệ xuống ai đừng làm trần thính tuyền một bên hô hào một bên điều khiển nhân vật lan lộn hiểm lại càng hiểm tránh khỏi nhưng cây gậy lớn đập xuống đất trong nháy mắt mảnh vụn bay tứ tung còn đem trên mặt đất ném ra tới một cái hố nhỏ không thể không nói nghịch thiên hành cái này đã kích cảm giác cùng đặc hiệu làm coi như không tệ con tốt xem ra cái này cây gậy tốc độ công kích cũng không phải là nhanh như vậy ta tập trung một chút sự chú ý hẳn là còn có thể lấy ít ít ít hắn làm sao càng rung động càng nhanh trọng tài ta báo cáo hắn gian lận trò chơi này còn có hay không một điểm tính cân bằng trần thính tuyền bốn còn nghĩ tiếp tục bằng vào mình tinh xảo thao tác đến lưu đối phương thật không nghĩ đến đối phương ăn đan dược về sau không chỉ có tốc độ di chuyển cùng lực lượng đạt được tăng trưởng thậm chí ngay cả tốc độ công kích đều biến nhanh theo lý thuyết lớn như vậy một cây gậy gỗ công kích trước sau g a o động đều hẳn là rất dài mới đúng sẽ không k ó tránh nhưng cái này thanh minh dược lô đệ tử lại càng rung động càng nhanh thậm chí đều vung ra tan ảnh trần thính t u y ề n vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cương né tránh nhưng hắn lăn lộn cũng là có c h ư ớ c sau dao động vô địch tấm cũng không thể toàn bộ hành trình bao trùm sơ ý một chút liền bị bắt lấy phanh một tiếng trần thính t u y ề n liền nhìn thấy mình thanh máu trong nháy mắt thành không một giây sau trong sân tựa hồ xuất hiện đặc thù nào đó kết giới đem thanh minh dược lô đệ tử trong tay gậy vô lớn cho ngăn lại để trần thính tuyển nhân vật có thể còn lại cuối cùng một hp sau đó trần thính t u y ề n nhân vật tự động vì trên mặt đất nhận thua cầu xin tha thứ trên màn hình cũng xuất hiện mấy cái bắt mắt nhắc nhở chữ tháng bại đã điểm trần thính t u y ề n sắc mặt hơi khó coi hắn cũng không nghĩ tới êm đẹp thi đấu mình vậy mà trận đầu liền bị đào thải rơi mất cái này còn suy nghĩ cái gì gia nhập vô tướng đan minh sự tình cái kia rõ ràng không phải mình loại này không k h ắ c người chơi nên cân nhắc mưa đạn cũng n h a o n h a o bắt đầu cười n ạ o thanh minh dược lô đệ tử não đủ chưa đối thủ hô kém chút bị tiểu tử này cho liền chết may mả ta cao hơn một bậc cái này tha lông trò chơi cũng quá không thăng bằng đi một cái liền dây trị số đơn giản liền là làm một đống trị số cái gì trị số ta chỉ có thấy được thanh minh dược lô cố gắng cùng mồ hôi đều đã đánh còn có thể cắn thuốc sao ta có dự cảm lần sau thi đấu thời điểm mọi người hẳn là đều sẽ mang thuốc cái này thanh minh dược lô có phải hay không có cái gì thuyết phạt ta tất cả mọi người là đập không sai biệt lắm cựu long đan dược làm sao hắn nhìn xem liền một vòng to trần tính tuyển yên lặng thở dài hắn lại đi nhìn một chút lý văn hạo cùng lương xuân tình huống lý văn hạo vận khí tương đối tốt vòng thứ nhất đánh thắng đang tại hơi chút nghỉ ngơi chuẩn bị đánh vòng thứ hai lương xuân thì là khá là đáng tiếc vòng thứ nhất xứng đôi đến đối thủ cũng rất mạnh cuối cùng cờ kém một nước cái này tông môn thi đấu bắt đầu được nhanh kết thúc cũng nhanh như loại này không có thực lực gì không khác người chơi thật sự chỉ có thể là nặng tại tham dự ta đi xem một chút tiểu đ ì n h bên kia thế nào trần thính quyền mở ra đinh giảng sư phòng trực tiếp khá lắm nơi này cùng hắn hoàn toàn là hai loại khác biệt phong cách chỉ gặp đinh giảng sư cái kia có thể xưng ma quỷ cơ b ắ p người nhân vật đang đứng tại một thanh to lớn trên phi kiếm mà đứng tại chung quanh hắn cũng đều là cái khác thực linh thiên cung nội môn đệ tử lúc này đợi đến phía dưới những người kia thông qua quyết đấu tuyển i a tương đối mạnh người chơi về sau hắn mới có xuất thủ cơ hội trần thính tuyển cắt hồi du đùa dỡn tùy tiện tìm cái địa phương để cho mình nhân vật bắt đầu ngồi xuống sau đó mới bắt đầu yên tâm thoải mái tiếp tục xem đùa dỡn liền xem như màu cá cũng không thể quên nhớ tu luyện đinh giảng sư bên này một vòng một vòng thi đấu tiến hành đến rất nhanh mặc dù vừa mới bắt đầu tham gia người chơi rất nhiều nhưng mỗi lần đều sảng rơi một nửa rất nhanh liền không có thừa bao nhiêu không chỉ có như thế tại vòng thứ ba thi đấu kết thúc về sau sân bãi bên trên đã xuất hiện rất nhiều người chiến thắng cái này chút rõ ràng đều là khắc lão chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân tại ban đầu không có khắc sáu trăm là tiến vào môn phái nhỏ về sau mới b ổ khắc có thể đứng ở hiện tại trên cơ bản cũng đều thuyết minh bọn hắn thực lực không thể k h i thường có người hướng n g ư ơ khởi sướng k ê u chiến phải trang ứng chiến nhìn trên màn ảnh nhắc nhở tin tức đinh giảng sư kém chút cười ra tiếng lại có người muốn kêu chiến ta xem ra là ta bay q u á cao để cho các ngươi thấy không rõ ta hình thể vậy mà sẽ có dạng này với tưởng đinh giảng sư trực tiếp thả người này lên từ thực linh t i ê n cung to lớn tông môn trên phi kiếm này xuống sau đó dẫm lên mình phi kiếm vững vàng rơi xuống đất tại thi đấu tiến hành đến vòng thứ ba kết thúc về sau lúc này còn may mắn còn sống suốt người chơi liền có thể lấy có hai loại khác biệt lựa chọn một loại là tiếp tục cùng người khác so thắng lợi cuối cùng nhất người liền có khả năng bị sáu đại tông môn cho chúng một loại khác càng thêm đơn giản thô bạo trực tiếp khiêu chiến sáu đại tông môn đệ tử thắng liền có thể trực tiếp đem đối phương kéo xuống ngựa mình t h ư ợ ị hiển nhiên tại đinh giảng sư cái này thi đấu trong sân liền có dạng này lòng tự tin bạo d ạ n người chơi mong muốn trực tiếp cùng sáu đại tông môn đệ tử ba bảo vừa vặn lại đụng phải đinh giảng sư trên đầu đinh giảng sư rơi xuống đất về sau trên dưới giỏ xét người anh em này cũng có trách hắn lòng tự tin như thế bạo dạn g người anh em này rõ ràng thuộc về là chọn sai bắt đầu thân phận khắc l a o từ trên thân cơ b ắ p b ả n h trướng trình độ đến xem hẳn là cựu long đan dược liền không có ngừng qua rõ ràng so cái khát phổ thông tông môn đệ tử lớn tầm bài v ọ n g nhưng cùng đinh giảng sư so ra hắn lại chỉ còn ý như là chim non nép vào người cảm giác chỉ có thể nói khổ người loại vật này chủ yếu nhìn so sánh tại bình thường thương kiện một đám gầy cán ngay bên trong có chút khối cái kia không tính cái gì đến thiết quán bên trong cái này chỉ có thể gọi là hơi có chút huấn luyện bất tích nhìn thấy đinh giảng sư rơi xuống đất vị này nguyên bản lòng tự tin bạo dạc người chơi cũng không nói cái gì chỉ là yên lặng đánh ba cái dấu trầm tròn hết thệ đều không nói bên trong thi đấu bắt đầu đinh giảng sư một cái bạo khí hộ thể cương khí trong nháy mắt đem đối phương đem phá ra thật xa bất quá h p ngược lại là rơi không nhiều chỉ rơi mất không đến một phần sáu ân không sai xem ra đúng là có chút thực lực đáng giá ta nghiêm túc một chút đối lãi đinh giảng sư tiện tay thao tác một phen mấy thanh phi kiếm bá, bá bá từ hắn trên lưng ra khỏi cỏ hướng về đối phương bay đi vị tráng h á này rõ ràng cũng không muốn ngồi chờ chết h á n giống như trần tính tuyển đều đang cố gắng thao tác đệ bước lan lộn nghị trăm phương ngàn kế tránh đi đuổi theo mình phi kiếm cũng gọt tới đinh giảng sư trước mặt phản kích nhưng mà hắn thao tác tất cả đều là phi công bởi vì những phi kiếm t i a liên miên bất tuyệt căn bản là không có biện pháp thông qua lan lộn toàn bộ đ é tránh chỉ có thể dùng pháp khí hoặc là pháp thuật đến phòng ngự nhưng rất rõ ràng vị tráng hán này luyện thể tiến độ mặc dù xem như miễn cưỡng đi theo đinh giảng sư nhưng ở pháp khí cùng pháp thuật phương diện này vậy liền kém đến quá xa cuối cùng theo tráng hán thanh máu thanh không còn sót lại một g ọ t máu cuối cùng hắn phát động sân bãi bảo hộ hiệu quả vì xuống đất cầu xin tha thứ đinh giảng sư yên lặng thở dài ai vô địch là cỡ nào tỉnh m ị h chân hắn dâm phi kiếm lại lần nữa bay trở về thực linh thiên cung tông môn trên phi kiếm lần thi đấu này từ đầu tới đ g ô i đều không có bất luận kẻ nào dám lại khiêu chiến hắn những người này hiển nhiên đều thấy được cái gì gọi là trị số t r i n h lệch cái gì gọi là không có một chút thiên phú chỉ có thuần phí cố gắng cùng mồ hôi dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu t r ă ư ơ n g kích thiên tiêu chương sáu t r ă n g kích thiên tiêu ban đêm đinh giảng sư thật vui vẻ bên giới truyền bá với tư cách thực linh thiên cung nội môn đệ tử từ mặt ngoài đến xem hắn tham gia loại này thi đấu cũng không có cái gì đặc biệt tốt chỗ dù sao cái khác phổ thông tông môn đệ tử tham gia thi đấu còn có cái tương lai gia nhập sáu đại tông môn thử nghiệm mà đ i n h giảng sư dạng này khắc lão người chơi sớm tại vừa mở cục liền gia nhập sáu đại tông môn sinh ra ở điểm cuối cùng tuyến bên trên cái kia còn tham gia cái này thi đấu làm gì a nhưng kỳ thực không phải sáu đại tông môn đệ tử tham gia loại này thi đấu tự nhiên cũng là có chỗ tốt đầu tiên loại hoạt động này là hệ thống cưỡng chế biết coi bói nhập sáu đại tông môn trong khảo hạch các đệ tử đều phải tham dự và không liền có khả năng giáng cấp thậm chí bị đào thải tiếp theo hoàn thành thi đấu cũng coi là tông môn hoạt động một t r ồ n g sẽ cho một chút phong phú b a n t h ư ở n g bất luận là tấn thăng t í c h điểm vẫn là các loại tu tiên tài liệu cần thiết công pháp đều đối sáu đại tông môn người chơi rất có lực hấp dẫn đương nhiên nếu như là cái kia chút một mực đang mỏ cá vẩy nước người chơi chỉ là ngay từ đầu khắp cái sáu trăm bốn mươi tám về sau liền không có nghiêm túc tu luyện cũng xác thực có khả năng sẽ bị phổ thông tông môn đệ tử kéo xuống ngựa nhưng đây chính là sáu đại tông môn vui với nhìn thấy dù sao tu tiên giới không nuôi người rảnh rỗi đinh giảng sư lần này bị một cái người chơi khiêu chiến tại thành công chiến thắng về sau đã thu được không sai ban thưởng về sau không còn có bất kỳ một cái nào người chơi dám khiêu chiến hắn nhưng đinh giảng sư cũng không cảm thấy thất lạc bởi vì tại bộ này cơ chế bên trong chỉ cần đi hiện trường coi như tham gia hoạt động phải trang bị khiêu chiến cũng sẽ không ảnh hưởng khen thưởng thêm thậm chí liên tục mấy lần thi đấu không bị khiêu chiến còn có khen thưởng thêm cái này cũng rất hợp lý dù sao càng mạnh nhân t à i càng không dễ dàng bị khiêu chiến loại người này mới là sáu đại tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng là tương lai tiên kêu ứng cử viên à, dựa theo dạng này tiến độ đoán trừng lại qua ba năm ngày liền có thể trở thành thiên tiêu đi không thể không nói trò chơi này thật đúng là đơn giản a ta xem một chút trên mạng có người hay không đang thảo luận đinh giảng sư nhân vật này tiêu kim kéo căng cựu long đan dược đều không mang theo ngừng cho nên cái gì thời điểm lò gặp cũng, cũng không đáng kể trong trò chơi tạm thời không có chuyện làm làm đinh giảng sư mở ra các loại diễn đàn đêm xem xét các người chơi thời gian thực thảo luận quả nhiên tại hôm nay mới cách chơi tông môn thi đấu kết thúc về sau thảo luận tiếp mời rõ ràng biến nhiều chỉ bất quá cái này chút tiếp mời bên trong lại không thế nào phù hợp đinh giảng sư mong muốn đinh giảng sư lúc đầu cảm thấy ta mạnh như vậy hẳn là sẽ để cho người chơi khác sinh ra một loại ngưỡng mộ núi cao cùng b á i cảm giác a nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều các người chơi không có mắng hắn tổ tông mười tám đời đã là rất cho mặt mũi thậm chí ngay tiếp theo nịch tiên đường cũng lại lần nữa gặp công kích mãnh liệt không giả t r i t để không giả cái này tông môn thi đấu liền là đến buồn nôn miễn phí người chơi à. đúng vậy à trước đó còn nói trò chơi này lương tâm đâu khát lão cùng người chơi bình thường gặp không được cái này chẳng phải gặp được sao dựao thì ra như vậy lao tử sung cái một trăm chín mươi tám liền là tiến đến làm bao cắt đúng không người sung một trăm chín mươi tám tính cái đơ ta sung ba cái sáu trăm bốn mươi tám vốn đang nói có thể hay không gia nhập sáu đại tông môn đâu kết quả vòng thứ ba trực tiếp gặp được một cái đỉnh cấp k h ắ c lao đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng cũng không phải là đem hết toàn lực ngươi lam lục máy sửa chưa đâu tiếp tục khắc a ta nhìn đinh giảng sư liền định trực tiếp đem trò chơi này khắc mặt đi đã vô địch tại thiên hạ được không có ai có thể đi chế tài hắn một cái chế tài không được à, liền xem như đồng dạng mạnh mẽ khắc cũng nhất định phải có sáu đại tông môn ngoài định mức thiên phú mới có thể đi chạm thử nhưng là hiện tại sáu đại tông môn ở giữa là không có thi đấu có người nói mỗi tháng một lần thi đấu là toàn bộ tông môn đều tham gia có lẽ đến lúc đó liền có thể nhìn thấy khắc lao nhóm thần tiên đánh nhau ai không có ý nghĩa chiếu bọn hắn chơi như vậy rất nhanh liền toàn bộ sẽ vờ vô địch cái kia còn có cái gì niềm mùi thú gặp người liền dây một điểm thao tác đều không cần cái này cùng loại kia vô nao treo máy giết người nhắc g m còn có cái gì khác nhau anh em lần thứ nhất chơi tiêu kim trò chơi sao chúng ta ban trị số tiêu kim trò chơi chính là như vậy đinh giảng sư nhìn đến đây bên cạnh có thiếp mời nâng lên mình còn nghiêm túc nhìn một chút kết quả hắn có hơi thất vọng thảo luận đám dân mạng cũng không có khiến hắn ngược lại trách hắn phá hủy hoàn cảnh lớn dù sao đây là tiêu kim trò chơi hơn nữa còn là mạnh mẽ xã giao tính chất tiêu kim trò chơi nếu như là tại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai loại kia trong trò chơi bản thân lấy máy rời cách chơi làm chủ người chơi ở giữa không ảnh hưởng lẫn nhau như vậy khắc lão khắc đến lại nhiều người chơi khắc cũng sẽ không bất mãn chỉ sẽ cảm ơn đại lao nuôi phủ nhưng địch tiên hành cũng không vừa mới bắt đầu các người chơi còn cảm thấy có thể tiếp nhận bởi vì tông môn căn cứ cấp bậc khác biệt hoạt động trên đại thể đều là tách h ra khắc lão cũng không thể tùy tiện giết bình dân bình thường tại man hoàng giới mọi người khu vực hoạt động cũng không giống nhau nhưng tông môn thi đấu liền đ ố n g nhiên kéo xuống trước đó dịu dàng t h á m thiết mạng che mặt cưỡng chế người chơi bình thường đi tham gia thi đấu bị tiêu kim người chơi bạo sát trở thành tiêu kim người chơi trò chơi trải nghiệm thoáng một cái liền trở về trước kia tiêu kim trò chơi đường xưa chỉ có cấp cao nhất tiêu kim người chơi mới có thể từ nơi này hình thức bên trong thu hoạch được một trăm mũi sướng mà gái khác tiêu kim người chơi dù là chỉ so với cấp cao nhất khắc lao ít khắc ba mươi hắn thu hoạch vui sướng cũng kém xa đỉnh cấp khắc lao một nửa cũng khó trách các người chơi q u ầ n tình xúc động ở trong này còn bộc lộ ra một cái nhất làm cho người lo lắng vấn đề c h ò chơi này chiến lược hệ thống trị số hệ thống nên sẽ không sợ a phải biết khắc lao cùng người chơi bình thường ở giữa chính lệ chỉ sẽ càng kéo càng lớn bởi vì có tiền tiêu kim sẽ một mực tiêu kim mà không tiền khắc kim v ĩ n h xa đều khắc không lên phía chính phủ lại không thể cưỡng ép tăng lên trên diện rộng cái tia chút không có tiền tiêu kim người chơi chiến lược bởi vì dạng này hành vi sẽ để cho cái tia chút nhỏ khác bên trong khắc người chơi giống như là thằng hề dân ra khắc l a o cùng miễn phí người chơi trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn lúc này mới vừa ôm g ầ n không bao lâu linh giảng sư dạng này đỉnh cấp khắc l a o một cái bạo khí liền có thể dùng hộ thể cơ ư n g khí đem miễn phí người chơi cho a chết vậy nếu là lại chơi bên trên một hai tháng miễn phí người chơi còn không phải bị khắc l a o một chút trừng chết à. nếu quả thật xuất hiện loại tình h ư ớ kia tất nhiên sẽ dẫn phát người chơi lại quy mô s ó i mòn mà miễn phí người chơi chạy liền đến tiên bên trong khắc bên trong k h c chạy liền đến tiên đỉnh cấp khắc lão đến lúc đó trò chơi này cách ngừng p ụ cũng không xa rất nhiều người chơi đều đối loại tình huống này biểu thị ra lo lắng cũng hô hào cái này chút khắc lao các người chơi lý tính tiêu phí các không cần vì nhất thời thoải mái mà phá hủy trò chơi hoàn cảnh a nhưng đinh g i ả n g sư khẳng định là sẽ không nghe trò chơi hoàn cảnh liên quan ta cái dắm dù sao tiêu kim nhất thời thoải mái một mực tiêu kim một mực thoải mái ta đinh g i ả n g sư liền làm u ố n làm lịch tiên hành đệ nhất n h â n n h a thậm chí đinh g i ả n g sư còn nghe nói trò chơi này chơi đến cuối cùng thậm chí có thể thành công quản lý đầu nào đó thiên đạo quyền hành đang chơi đến lúc đó trước đó hắn là tuyệt đối không có khả năng ngược khác vừa dạng sáng ngày thứ hai linh giảng sư lại là sớm rời giường đơn giản ăn xong điểm tâm về sau lại lần nữa mở ra trực tiếp để cho ta nhìn xem ta nhân vật tu luyện tới trạng thái gì không thể chờ đợi được đăng nhập trò chơi mở ra nhân vật giao diện bày mấy cái h ỏ sơ cái này chút h ỏ sơ cũng thiết kế đến rất có ý tứ bọn hắn xem ra cùng khỏe đẹp cân đối biểu hiện ra động tác có chút cùng loại nhưng cũng không hoàn toàn tại bảo lưu lại biểu hiện ra c ơ bắp đặc tính đồng thời những động tác này hơi hướng về tiên hiệp gió dựa sát vào dưới ví dụ như biểu hiện ra hai đầu c ơ bắp động tác nếu như là tại khỏe đẹp cân đối trong động tác hẳn là chính diện giơ cánh tay lên đè ép hai đầu nằm đâm hướng vào phía trong hướng h u y ệ t thái dương vị trí để bả vai cơ bắp cùng hai đầu cơ bắp t ậ n khả năng hở ra nhưng ở trong trò chơi động tác này có một ít biến hóa nhân vật sẽ nghiêng người đứng thẳng một cái tay vác tại sau lưng một cái tay khác đồng dạng là nâng lên đè ép hai đầu nhưng cũng sẽ không n ắ m tay mà là sẽ ở trên bàn tay nâng lên một đoàn chân khí động tác này bên trong hai đầu cùng bả vai cơ bắp đồng dạng sẽ cao cao nổi lên cũng có thể đưa đến biểu hiện ra cơ bắp hiệu quả nhưng tương đối mà nói cũng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít khu vực một chút tiền khí động tác khác cũng đều cùng loại tóm lại thông qua trên thân khinh bạc đảm bảo như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy cơ bắp sinh t r ư ở n g thành quả mà lòng bàn tay nắm lâm chân khí số lượng cũng có thể nhìn ra trong khoảng thời gian này tiến độ tu luyện rất tốt một đêm tiến độ như cũ thập phần khả con a ta đơn giản liền là vô địch n g h e một chút cái này đế vương động cơ cỡ nào mang cảm giác đinh giản g sư phóng đại bối cảnh âm lượng tại nhân vật này giao diện còn có thể rõ ràng nghe được nhân vật tiếng tim đập trước đó hắn cũng không có chú ý tới nhưng theo tiến độ tu hành tiến lên loại này tiếng tim đập càng ngày càng rõ ràng hiện tại thậm chí có điểm giống là trống trận không chỉ có nặng nề có lực với lại nhịp c h ố n g cũng càng ngày càng dày đặc thung thùng thung thùng thung thùng tựa như là khỏe đẹp cân đối vận động viên mỗi sáng sớm lên trước kiểm tra trạng thái thân thể như thế đinh giảng sư cũng kiểm tra xong nhân vật thành quả tu luyện cũng đối với cái này biểu thị hài lòng đ ê m hôm nay tông môn nhiệm vụ làm xong không sai biệt lắm có thể thử một chút trùng kích một cái thiết yêu đinh giảng sư nhanh chóng nhận lấy mình có thể tiếp đ ẳ n g cấp cao nhất nội môn đệ tử nhiệm vụ sau đó một đầu đâm vào man hóa giới toàn bộ hành trình cũng rất thuận lợi cho dù gặp được cường đại cửu long hoặc là yếu thú cũng đều đủ để bảo、mệnh. lại nói cho dù chết cũng không có gì đáng ngại đ i n h giảng sư có là hoàn hồn đan trước đó đ i n h giảng sư liền đã lưu ý qua nội môn đệ tử nếu như còn muốn tấn thăng lời nói liền sẽ nắm giữ một cái đặc thù xưng ơ hảo thiên tiêu thiên tiêu cái danh xưng ơ này chỉ có sáu đại tông môn mới có phổ thông tông môn nội môn đệ tử tấn thăng về sau cũng không gọi thiên tiêu mà là sẽ trực tiếp tấn thăng làm thanh niên sư tôn nhưng sáu đại tông môn bên này thiên tiêu là một cái tương đối đặc thù xưng ơ hảo thậm chí có thể nói là toàn bộ trò chơi chân quý nhất xưng hảo dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm ba mươi lăm thanh phế đan chương sáu trăm ba mươi lăm thanh phế đan tuy nói dựa theo xưng ơ hào đẳng cấp tới nói thanh niên sư tôn sẽ càng cao một chút với lại sẽ có một chút như là khai tông lập phái chiêu thu đệ tử loại hình hoàn toàn mới công năng nhưng thiên kiêu phúc lợi là toàn bộ trò chơi tốt nhất người chơi trở thành thanh niên sư tôn về sau liền không lại hưởng thụ nội môn đệ tử các hạng phúc lợi cái này cũng rất hợp lý dù sao đệ tử là bị bồi dưỡng mà sư tôn thì là bồi dưỡng người người chơi trở thành thanh niên sư tôn về sau làm đệ tử phúc lợi liền không có mà với tư cách sư tôn phúc lợi tính so sánh giá cả cũng biết tương ứng giảm xuống càng nhiều liền phải dựa vào chính mình tự lực cánh sinh thông qua bồi dưỡng càng nhiều đệ tử ưu tú từ trong tông môn thu hoạch càng nhiều tài nguyên mà thiên tiêu có thể nhìn thành là g i a cường phiên bản nội môn đệ tử hưởng thụ tông môn phúc lợi so nội môn đệ tử còn muốn càng tốt hơn với lại cũng không cần giống thanh niên sư tôn có bồi dưỡng đệ tử nhiệm vụ thiên tiêu đối với tu hành t u ổ i tắc có phi thường yêu cầu nghiêm khắc q u á tuổi liền sẽ bị tự động bị bỏ s ư ơ n g hảo nói cách khác nhất định phải là sáu đại tông môn nội môn đệ tử tại niên hạn bên trong đạt tới rất cao thực lực mới sẽ bị tông môn nhận định là thiên tiêu cũng đạt được ngoài định mức tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng ngoài ra còn có rất trọng yếu một điểm cái danh s ư n g này đẹp trai a nếu là treo một cái thực linh thiên cung thanh niên sư tôn cái này cho người ta cảm giác liền không thế nào mạnh mẽ nhưng nếu như là thực linh thiên cung thiên tiêu cái này xem xét ai không được gọi thẳng một tiếng ít ít ít mặc dù tại tu tiên trong tiểu thuyết cái gọi là thiên tiêu thường thường là bị nhân vật chính đánh mặt mặt hàng nhưng cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra cái danh s ư n g này hàm kim lượng đinh giảng sư đối với cái này đương nhiên là tình thế bắt buộc giao xong hôm nay tông môn nhiệm vụ về sau đinh giảng sư nhìn một chút phát hiện chính mình đã có thể tiến hành thiên tiêu khảo hạch muốn tiến hành t i ê n tiêu khảo hạch cần đạt thành mấy cái điều kiện đặc biệt đầu tiên phải là sáu đại tông môn nội môn đệ tử tiếp theo tuổi tác không thể s i ê u sau đó liền là cảnh giới tu luyện pháp thuật pháp bảo các loại ngoài định mức bình điểm tông môn danh vọng chờ chút đều phải đạt tiêu chuẩn mới được làm xong hôm nay tông môn nhiệm vụ đinh giảng sư tông môn danh vọng xem như đạt tiêu chuẩn cảnh giới tu luyện pháp thuật pháp bảo các loại ngoài định mức bình điểm cũng đã qua thấp nhất tiêu chuẩn c ơ bản dây mặc dù không thể bảo đảm một trăm thông qua nhưng ít ra đã có thể tiến vào khảo hạch phó bản đi thử một chút đinh giảng sư đương nhiên là một khắc đều không muốn chờ bở bởi vì cho tới bây giờ, còn không có bất luận kẻ nào trở thành thiên tiêu hắn muốn làm toàn bộ lưới cái thứ nhất đi vào khảo hạch tràng tìm tới đôi ứng nở cờ cờ nhưng mà để đinh giảng sư cảm thấy ngoại ý muốn là tại chính thức bắt đầu trước khảo hạch hắn phát động một đoạn đặc thù đi ngang qua sân khấu nội dung c ó c h u y ệ n trước đó quản lý đan phòng nở vợ cờ chạy tới hướng hắn tiết lộ một chút liên quan tới thiên tiêu khảo hạch nội t ì n h tin tức sư đ ệ tiến độ tu luyện thật có thể nói là là tiến triển cực nhanh thật đáng mừng a đây là muốn tham gia thiên tiêu khảo hạch sao ai nha sư lệ một khi ngươi trở thành thiên tiêu vậy nhưng thật sự là tiến độ không thể đo lường sư minh ta cũng có thể dính ngươi ánh sáng sư đệ ngươi tiến hành tiên t i ê u trước khảo hạnh sư minh ta nhưng có một chút nội tình tin tức hướng ngươi lộ ra đây cũng là xem ở sư đệ ngươi thành công hy vọng rất lớn lại là ta chỗ này khách hàng cũ sư minh ta mới phá lệ cùng n g ư ơ i chia sẻ những tin tức này nhìn xem đan phòng n ở tợ cờ cái này thần thần bí bí sắc mặt đinh giảng sư cũng có chút n g o à i ý lớn lại còn có nội tình tin tức hôm nay t i ê u khảo hạnh còn có thể có cái gì chỗ c h ố n g có thể chui sao hãn nội vàng tiếp tục điểm kích trên màn hình đối thoại lựa chọn nghiêm túc nhìn xu đệ a hôm nay kiêu khảo hạnh vốn là rất khó cùng ngươi trước đó gặp được tất cả thi đấu tất cả tông môn nhiệm vụ đều không thể so sánh nổi với lại hôm nay tiêu khảo hạch mỗi bảy tháng chỉ có thể làm một lần nếu như vô ý thất bại như vậy thì chỉ có thể chờ đợi bảy tháng về sau lại đến qua ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì mong muốn lại nhiều tu luyện một đoạn thời gian tăng lên một ít thực lực lại đến khảo hạch sư minh nói cho ngươi vô dụng hôm nay tiêu khảo hạch độ khó là sẽ căn cứ ngươi trước mắt tu vì động thái biến hóa nói cách khác ngươi nhiều tu hành một hai tháng mặc dù thực lực có chỗ tăng lên nhưng thiên tiêu khảo hạch độ khó cũng biết tương ứng tăng lên đây cũng chính là thiên tiêu khảo hạch khó khăn nhất địa phương không phải thiên tiêu đệ tử đã sớm tại trong tông môn đi lấy đất không phải sao đinh giảng sư không khỏi lông mày nhữ lại như thế trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này nói bảy tháng là trong trò chơi thời gian vừa vặn đối ứng trong hiện thực một tháng nếu như lần này thiên tiêu khảo hạch thất bại như vậy đinh giảng sư cũng chỉ có thể là tháng sau lại đến thử đến lúc đó toàn bộ lưới cái thứ nhất tiên h tiêu khẳng định liền không có hắn chuyện gì với lại cái này tiên h tiêu khảo hạch lại còn là động thái độ khó cũng chính là mặc kệ hắn đến tiếp sau tu luyện như thế nào độ khó đều sẽ có tương ứng tăng lên suy nghĩ nhiều tu luyện hai ba tháng bước bước tăng lên thực lực lại tiến hành khảo hạch cũng không có bất cứ ý nghĩa gì đây chẳng phải là chỉ có thể dựa vào thao tác sách sợ là có chút khó khăn a đinh giảng sư có chút hối hận hắn thao tác đương nhiên còn có thể lấy dù sao trước đó cũng chơi qua không ít động t á c loại trò chơi nhưng vấn đề là hắn đối n ị c h t i ê n hành trò chơi này thao tác cùng chiến đấu hệ thống cũng không quen thuộc a bởi vì ngay từ đầu liền mạnh mẽ khắc cho nên gặp được quân địch trên cơ bản đều rất nhẹ nhàng liền giải quyết cũng không có rất nhiều tú thao tác cơ hội cho nên đinh giảng sư đối trò chơi này chiến đấu thao tác cũng không quá quen thuộc né tránh vô đ ì n h tấm các loại công kích trước sau dao động đều không làm sao nắm giữ tốt nếu như cái này thiên tiêu khảo hạch thật sự là một cái cần phức tạp t h a o tác độ khó cao phó bản cái kia đinh giảng sư cảm thấy mình thật là có khả năng rất lớn sẽ lật xe chờ chút người này đã chủ động tới t ì m ta có phải hay không có cái gì đặc thủ biện pháp giải quyết đinh giảng sư nhanh chóng nhảy qua cái kia chút không có ý nghĩa đối thoại trên màn hình quả nhiên xuất hiện c ù n g ứng đối lời nói lựa chọn mời sư minh giúp ta đ a n phòng nờ cờ, cờ trên mặt vui vẻ ra mặt đó là tự nhiên đó là tự nhiên sư minh tự nhiên sẽ dốc toàn lực trợ sư lệ thành công sư đệ a kỳ thật vấn đề này cũng rất tốt giải quyết chỉ cần mấy q u ả thanh phế đan liền có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sư đệ thực lực ngươi với lại cái này thanh phế đan cùng với những cái khác có thể trong ngắn hạn tăng lên thực lực đan dược khác biệt hôm nay tiêu khảo hạch là không t r a được bởi vậy sẽ không dẫn phát khảo hạch độ khó biến hóa đinh giảng sư có chút ngoài ý muốn thanh phế đan đây là hắn lần đầu tiên nghe nói loại đan dược này tên nếu như không phải có phụ đề lời nói hắn có thể gặp tưởng rằng thanh phổi đan loại hình đồ vật dựa theo đan phòng nờ đỡ cờ thuyết pháp đan phòng cũng có một chút có thể tại trong ngắn hạn tăng lên thực lực đan dược ví dụ như trước đó tại tông môn thi đấu thời điểm trần thính tuyển đối thủ cái kia thanh minh dược lô đệ tử ở trước mặt sử dụng liền là loại đan dược này nhưng thiên tiêu khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt nếu như sử dụng loại đan dược này động như vậy t r ạ n g thái độ khó cũng đem đồng thời phát sinh biến hóa không được trốn học tắt dụng nếu như cái này đan phòng n ở tợ cờ nói tới là thật nghĩ như vậy muốn thông qua thiên tiêu khảo hạch duy nhất khả năng giúp đỡ được b ậ t điệu vẫn thật là chỉ có cái này thanh phế đan xin hỏi sư minh cái này thanh phế đan ra sao m i lý đinh giảng sư lần nữa liệm kích trên màn hình lựa chọn hỏi tham kỳ thật đến một bước này thời điểm hắn đã có thể trực tiếp đi mua thuốc cái này chút đối thoại lựa chọn đều là có thể chọn cũng không tuyển bất quá đinh giảng sư mình cũng có chút h i ế u kỳ cho nên thuận miệng hỏi một chút đan phòng nở t ờ cờ mỉm cười giải thích nói thanh phế đan tên như ý nghĩa chính là có thể nhanh chóng thanh trừ hết sư đệ trong cơ thể ngươi cái kia chút phế vật sư đệ ngươi cũng biết chúng ta người t u tiên trong cơ thể thường thường đều có các loại phế vật số lượng có thể nhìn nhưng sử dụng thông thường phương pháp tu luyện rất khó sắp xếp sạch sẽ bởi vì đám rác rời này vốn là chúng ta vận công tuần hoàn cùng luyện thể một bộ phận trong thân thể có đám rác rời này tồn tại sẽ để cho thân thể chúng ta trở nên nặng nề động tác trở nên trầm trạng ở một mức độ nào đó biến thành liên lụy đương nhiên bởi vì người người đều có trước mắt còn không có biện pháp gì đem đám rác rưởi này toàn bộ thanh lý ra ngoài cho nên thường ngày trong tu luyện cũng là không cần quá để ý nhưng giống thiên kiêu khảo hạch loại thời khắc mấu chốt này nhiều hàng một điểm phế vận ít hàng một điểm phế vận cái này khác biệt liền rất lớn mấu chốt nhất là hàng rơi đám rác rưởi này về sau sư đ ệ thực lực ngươi mặc dù cũng sẽ nhận được rõ rệt tăng cường nhưng cũng sẽ không dẫn phát khảo hạch độ khó biến hóa có thể nói là tham gia thiên kiêu khảo hạch các đệ tử người, người thiết yếu độ tốt Đinh giảng sư trên nguyên màn hình, nguyên bản lệ i liền ề n có vậy à m phiền sư minh nói thật với ngươi là thuốc ba phần độc cái này thanh phế đan cùng cửu lòng đan dược như thế tự nhiên cũng là có nhất định tạm phủ độc tính nói trắng ra là cái này chút cái gọi là trong cơ thể phế vật bản thân cũng là chúng ta nhục thể phạm thai một bộ phận cưỡng ép thanh lý ra ngoài đối với chúng ta nhục thể phạm thai tự nhiên cũng là một loại tổn thương nhưng nói đi thì nói lại chúng ta người tu tiên vốn là nghịch t i ê n mà đi sư đệ ngươi ăn cựu lòng đan dược lâu như vậy cũng nên rõ ràng à. đinh giảng sư trong lòng hiểu rõ a rõ ràng cái này mẹ nó liền là thuốc lợi tiểu đúng không đối mặt đều đối mặt đến bây giờ các người chơi đều đã phát hiện cái này nghịch t i ê n hành tuyệt đối là cùng khỏe đẹp cân đối vòng lấy tài liệu c d ư ợ c c ù n g c á c loại thiết lập thiết q u e n t h u ộ c c ả m giác thực s ự q u á mệnh ứ c m ta do t ó không do ò số v à chỗ. Dây trời ắ n luôn vui vẻ bên những n g g chúc hữu đạo vui vẻ ư đạo hữu yêu quý. chương 636. Mệnh trăm ba m ư ơ n g 636. mệnh ta do ta không do trời bộ canh nếu như nói cựu long đan dược đối ứng là trong hiện thực cái k i a chút cựu long thuốc trích lời nói như vậy thanh p h ế đan hiển nhiên là đối ứng thuốc lợi tiểu thuốc lợi tiểu tác dụng rất đơn giản liền là trợ giúp nhân thể nhanh chóng hàng làm hàm lượng nước khỏe đẹp cân đối tranh tài chủ yếu bình xét tiêu chuẩn liền là lại lớn lại làm cơ bắp s u n g mãn độ cùng cách rời độ càng cao càng tốt mà mong muốn đạt thành rất tốt thị giác hiệu quả nhất định phải tận khả năng hàng làm hàm lượng nước cái này đem trực tiếp quyết định vận động viên tại khỏe đẹp cân đối trong trận đấu thành tích cho nên thuốc lợi tiểu cơ hồ là tất cả khỏe đẹp cân đối vận động viên lúc trước đều sẽ dùng đồ vật mà tại lịch thiên hành bên trong cái này thanh phế đan cũng là không sai biệt lắm công hiệu nó có thể nhanh chóng hàng rơi trong cơ thể con người một bộ phận phế vật trong ngắn hạn tăng cường thực lực tăng lên tại trong khảo hạch biểu hiện về phần đại giới mà thuốc lợi tiểu sẽ trên diện rộng tăng lên thận đánh bác cho thận hung hăng trên mặt đất cường độ mà thanh phế đan h i ệ n nhiên cũng biết tăng lên rất nhiều trong trò chơi nhân vật tạm phủ độc tính lý do an toàn lời nói vẫn là không cần trò thỏa đáng nhưng chính như đan phòng này lỡ tờ cờ nói đều đến lúc này ai còn quan tâm từ trò chơi này vừa mới bắt đầu chơi ngày đầu tiên mọi người liền đã tạ i mạnh mẽ đập cửu long đan dược phàm là không có đập trên cơ bản đều đã tụt lại phía sau liền môn phái nhỏ đệ tử ưu tú đều lăn lộn không lên giống đinh giảng sư dạng này khắc lão càng là trực tiếp đem cửu long đan dược coi như ăn c ơ t ạ phủ độc tính loại vật này thuộc về là giận quá nhiều không n g nợ quá nhiều không lo lại đập điểm thanh phế đan lại như thế nào không đập thanh phế đan vạn nhất hôm nay tiêu khảo hạch còn kém một điểm không qua qua sau đó liền phải cứng rắn chờ một tháng đây không phải là thua thiệt tê cho nên linh giảng sư đơn giản cân nhắc một phen về sau vẫn là điểm xuống cái thứ nhất lựa chọn vậy liền làm phiền sư m i n h chuẩn bị một chút thanh phế đan đan phòng nở cờ cờ thật cao hứng ta liền nói sư đệ thiên tư thông minh trí tuệ qua người n thật là một cái tu tiên hạt giống tốt cũng không luồng công tông môn một phen vung trồng sư đệ nơi này là mười viên thanh phế đan ngươi cất kỹ cái này thanh phế đan ăn đến càng nhiều hiệu quả càng tốt nhưng cũng tuyệt đối không nên quá lượng bởi vì trong thời gian ngắn ăn đến càng nhiều đằng sau đan dược tạng phủ độc tính cũng biết càng mạnh thậm chí là gấp b ộ i tăng trưởng dù sao chúng ta cái này đục thể phàm thai bên trong phế vật càng d ẻ o r ã t ít đối thân thể gánh vác cũng biết càng lúc càng lớn dựa theo kinh nghiệm dĩ v ã n g đ i ê n xem sư đệ ngươi không sai biệt lắm ăn năm viên thanh phế đan còn kém không nhiều lắm biểu hiện tốt hơn một chút liền có thể thuận lợi thông qua vượt qua năm viên liền có nhất định nguy hiểm mười viên thanh phế đan tốt nhất đừng đều ăn đương nhiên sư đệ nếu như đối t i ê n k ê u nhất định phải được mong muốn sâu một thành cũng là có thể thử một chút vẫn là câu nói kia chúng ta người tu tiên vốn làng lịch tiên mà đi giảng cứu liền là một cái mệnh ta do ta không do trời liền là đến dũng liền là đến hung ác vâng không lại như thế nào có thể tại tàn khốc như vậy cạnh tranh bên trong chỗ hết tài n ă n g đ â u tốt sư đệ ngươi chậm rãi chuẩn bị sư minh tĩnh đối đãi ngươi tin tức tốt đan phòng n ở đợ cờ đi linh giảng sư nhìn xem mình bọc hành lý bên trong nhiều xuất hiện mười viên thanh phế đan t i ê n lặng địa điểm kích phải khóa dùng đập an viên thứ nhất về sau linh giảng sư còn hơi có chút chột dạ mở ra nhân vật giao diện xem xét lúc này tại tạng phủ giao diện nhân vật ngồi xuống ngưng tụ mà thành khối không khí đã khá là khổng lồ với lại nguyên bản thanh khí đã trở nên đục ngầu thậm chí là trong rổ tấu đen bất quá tại đinh giảng sư ăn cửu long đan dược về sau loại trạng thái này tạng phủ giao diện đã tiếp tục một đoạn thời gian a n thanh phế đan về sau ngược lại là không tiếp tục phát sinh cái gì đặc biệt rõ rệt biến hóa tính cầu mua đều mua nghĩ nhiều như vậy làm gì a tạng phủ giao diện cũng không biểu hiện cụ thể độc tính khối không khí này đại biểu cho nhân vật trước mắt thực lực mà nhan sắc thì đại biểu độc tính biến hóa chỉ là nhan sắc biến hóa rất nhỏ rất khó dùng mắt thường quan sát đi ra đinh giảng sư dựa theo đan phòng nở tờ cờ thuyết pháp lại dập đầu bốn viên thanh phế đan hết thể năm viên đây là đan phòng nở tờ cờ để cử dùng lượng a hiệu quả thật đúng là hiệu quả nhanh chóng a đinh giảng sư nhìn thấy nhân vật ngồi xếp bằng trên thân bắt đầu không ngừng dâng lên mây mù có điểm giống là rất nhiều tu tiên trong tiểu thuyết kinh đ i ể n lỗ chân lông đi ỵ tiểu đoạn cái này chút từ trong lỗ chân lông bút lên mây mù dĩ nhiên chính là thanh phế đan bài xuất đến trong cơ thể phế vật không sai mà theo đám g á c rưởi này bài xuất nhân vật tăng lên cũng là mắt trần có thể t ấ y không chỉ có các hạng trị số tăng lên ngay cả nhân vật tốc độ di chuyển tốc độ công kích đều phát sinh biến hóa chiêu thức trước sau dao động đều r u ngắn cho người chơi cảm giác liền là nhân vật tính cách có thể toàn diện tăng lên liền c u n g mở hặc sở thì không sai biệt lắm s á c thực có ích đan dược này con luôn không có lừa ta đinh giảng sư thật cao hứng bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới cái gì lành nghề trong túi tìm được hoa sen thanh phủ tán một cái an ba tể cái đồ chơi này là thực linh tiên cung cho tông môn đệ tử phân phát chuyên môn dược tề có thể dùng tại thanh trừ tạng phủ độc tính cùng hàng cương phái nhỏ trường sinh hộ lá gan p i ế n là một cái đạo lý đã cái này thanh phế đan sẽ gia tăng tạm phủ độc tính cái kia ăn nhiều một chút thanh trừ tạm phủ độc tính đan dược chắc chắn sẽ có chỗ trợ giúp hết t hệ chuẩn bị sẵn sàng đinh giảng sư không khỏi lòng tự tin bạo d ả m rất tốt hôm nay kêu ta là tình thế bắt buộc ngầm đầu mà bước trở về khảo hạch t r à n g bắt đầu thiên tiêu khảo hạch mà tại bắt đầu khảo hạch đồng thời một đạo truyền âm tại rất nhiều người chơi trong màn hình hiện ra thực linh thiên cung nội môn đệ tử đinh giảng sư sắp mở ra thiên tiêu khảo hạch thật là chúng ta người tu tiên mẫu mực các tông môn đệ tử nhưng tiến về sân luyện tập võ nghệ quan sát đám người không khỏi trần kinh th như thế có bài diện đây là trong trò chơi lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này từng cái môn phái đều có sân luyện tập võ nghệ bình thường sân luyện tập võ nghệ chủ yếu là tiến hành đủ loại t h ư ờ n g ngày tu luyện cùng k h ả o hạch nhưng gặp được loại này tình huống đặc biệt sân luyện tập võ nghệ cũng có thể hóa thân thành trực tiếp sân khấu trần tính tuyền cùng lý văn hạo bọn hắn vừa mới rời giường không bao lâu vừa dự định bắt đầu hôm nay tu luyện liền nhìn thấy trong màn hình bắn r a dạng này một đầu tin tức nội b a g tiến về sân luyện tập võ nghệ lúc này sân luyện tập võ nghệ hết thể công năng đều đã tạm dừng sử dụng chỗ biên giới cũng xuất hiện tưởng k h n g khí không cho bất luận cái gì tại trên sân luyện tập võ nghệ có thể nhìn thấy đinh giảng sư nhân vật h ư ảnh nói cách khác lần này thiên tiêu khảo hạch đem sẽ toàn bộ hành trình trực tiếp bởi vì thiên tiêu khảo hạch điều kiện cực kỳ hạ khắc nhất định phải là đại tông môn nội môn đệ tử các hạng thuộc tính vẫn phải đạt tiêu chuẩn mỗi cái người chơi trong hiện thực một tháng mới có thể khảo hạch một lần cho nên trò chơi hệ thống cũng cho đủ bài diện thiên tiêu khảo hạch ta chúng ta vừa vặn nhìn xem xác nhận một chút cùng toàn bộ sẽ vở chiến lược mạnh nhất ở giữa t r i n lệnh rất nhiều người đều tạm thời từ bỏ tu luyện vây tới tham gia náo nhiệt đinh giảng sư bên này cũng có thể nhìn thấy sân luyện tập võ nghệ chung quanh các loại người đông nghìn nghỉ h ư ảnh trò chơi này cảm xúc giá trị thật sự là cho t r ọ vẹn ta đi nhiều người như vậy nhìn vậy ta nhất định phải cầm xuống đinh giảng sư lúc đầu chỉ là muốn mình trộm đạo thử một chút hiện tại là có chút đâm lao phải theo lao cái này nếu là không có qua nhưng nhiều ít có chút xấu hổ hắn nghiêm túc xem xét khảo hạch nội dung thiên tiêu khảo hạch cùng thông thường diễn võ thí luyện cùng loại đều theo đợt lần cải quái chỉ bất quá thiên tiêu khảo hạch quái vật càng thêm đa dạng thuộc tính mạnh hơn đối với người chơi tới nói tự nhiên cũng càng có đánh Thiên tiêu hết thể cần chiến thắng 10 đợt quái vật, trong đó có các loại yêu thú, tiểu một khảo hạch chiến chút nhân quái loại loại đại yêu cần lòng, cũng cường tu có các có đó sĩ. ba ấ nhất đấu t tin tức tốt duy nhất là, mỗi một đợt quá q duy u mỗi chiến là, đi, đều sẽ có đầy đủ đồng đem thời gian nghỉ ngơi, đồng thời sẽ sẽ có nghỉ nhân v ậ t sinh loại mệnh, phát lực các loại thuộc các lực t í n h cho cơ sở cho bộ đ ầ y Bảo đợt ả m mỗi một đ quái vật xuất hiện lúc, nhân vật đều hiện đại vật vật nhân lúc, khoái á thái i tiến lấy đầy trạng thái tiến vào chiến đấu. Ba vị trí đầu đợt u vị trí q vật nhẹ nhõm giải quyết Bốn, năm sáu làn sóng quái vật độ khó đột ngột tăng đinh giảng sư đã nhất định phải nghiêm túc thao tác nếu bị một chút quái vật cường lực chiêu thức đánh trúng lời nói thanh máu rơi cũng biết để cho người ta cảm thấy rất đau bảy tám đợt quái vật đinh giảng sư đã làm mồ hôi đầm địa ta sát hôm nay k ê u khảo hạch là thật không hợp thói thường a người chơi bình thường lời nói sợ là căn bản cũng không có bất luận cái gì thông qua khả năng a còn có hai đợt quái vật cảm giác căn bản chịu không được a mẹ liêu mạng tiếp tục đập đinh giảng sư thêm chút suy tư mở ra bọc hành lý lại đem cuối cùng năm viên thanh phế đan cũng toàn bộ nuốt vào hắn nhân vật trên thân lại lần nữa bài xuất một chút màu xanh sương mù sau đó linh giảng sư thao túng nhân vật nhanh chóng hướng về đâm hai lần lại chém thường mấy lần quả nhiên nhân vật tốc độ tiến một b ư ớ c được tăng lên lần này linh giảng sư lòng tin tăng nhiều liền xem như gặp được một chút tương đối khó tránh quái vật đại triều mình cũng có thể tương đối vung lòng đường đ ố i phải biết nhân vật né tránh tốc độ tăng lên né tránh hiệu quả bản thân vô địch tấm nhưng không có biến hóa ý vị này tại liên tục né tránh tình huống d ư ớ i bị bắt sau giao động tình huống cũng biết giảm mạnh linh giảng sư lúc đầu cũng nghĩ qua thanh thế đan thứ này có phải hay không ít dùng điểm chỉ dùng hai viên liền dẹp đi nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút còn có hai đợt quái v ậ t đâu cái này hai đợt quái v ậ t độ khó tất nhiên còn muốn lớn mức gia tăng bạn nhất ăn hai viên không đủ dùng đâu còn kém một điểm đâu tuy nói thanh phế đan bất cứ lúc nào đều có thể ăn nhưng ăn xong về sau cần ngồi xuống vài giây đồng hồ bài xuất khí thải nếu như trong chiến đấu ăn tương đương tìm chết cho nên suy đi nghĩ lại đinh giảng sư vẫn là quyết định trực tiếp ăn hết mệnh ta do t a không do trời dù sao qua thiên kiêu khảo hạch về sau ngừng một đoạn thời gian cựu long đang ăn dược ăn nhiều một chút hoa sen thanh phủ tán hàng bài độc không có vấn đề gì đâu thứ chín đợt q u á i vật xuất hiện đinh giản g sư dùng sức tất cả vào liếng cuối cùng lại lần nữa mồ hôi đầm địa hoàn thành hắn cũng càng thêm may mắn nếu như vừa rồi chỉ ăn hai viên l ờ i nói nói không chừng cái này thứ chín đợt liền lật xe phí công nhọc s ứ c bây giờ còn có cuối cùng một đợt mặc kệ kết quả như thế nào hắn đều đã lấy hết toàn lực có thể không lưu tiết mới bắt đầu thứ mười đợt q u á i vật xuất hiện lần này chỉ có một cái q u á i vật là một cái hình thể hết sức kinh người dạ tuệ long vậy xem các người chơi toàn bộ hít sâu mờ hơi ta đi cái đồ chơi này cũng là có thể đánh sao đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói đều vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy dạ tuệ long dạ tuệ long được xưng là cựu long trí tôn tại cựu long bên trong nó là mạnh nhất lấy dạ tuệ long làm tài liệu luyện chế m à thành cựu long đan dược có thể tăng cường cái khác tất cả đan dược hiệu quả bởi vậy giá cả cũng cao quý nhất từ trên thực lực tới nói dạ tuệ long cũng là cựu long bên trong mạnh nhất nó mọc r a đen nhánh lân phiến cùng đủ để che đậy bầu trời c á n h khổng lồ nội dẫn lúc sẽ còn toàn thân giấy lên hương quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống tựa như là trong đêm tối vẽ qua một đạo sao trổi giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm ba mươi bảy Tu tiên giới chuyển đến tin giữ chương 637, t u tiên giới chuyển đến tin giữ bộ canh dạ tuệ long bản thân thập phần thưa tớt người chơi k h á c vốn là rất ít xâm nhập man hoàng giới nội bộ trong đêm tuệ l o n g con non đều chưa từng thấy đến c ũ n g chi là loại này trưởng thành dạ tuệ long đem trưởng thành dạ tuệ long nhốt tại trong tông môn cho thiên t i ê u đệ tử tiến hành khảo hạch đây chính là sáu đại tông môn nội tình sao thực linh thiên cung thực lực quả nhiên là sâu không lường được rất nhanh chiến đấu bắt đầu đinh giảng sư lúc này so fgs trong trò chơi tàn cuộc một đối một còn muốn khẩn trướng nhịp tim đã kéo căng hắn không ngừng thao tác nhân vật lóe chuyển xê dịch né tránh các loại chiêu thức lúc này đ i n h giảng sư hơi có chút hối hận bởi vì hắn trước đó mặc dù cũng đi qua rất nhiều lần man hoàng giới nhưng chỉ gặp được qua một lần dạ tuệ lòng vẫn là con non bởi vì lúc ấy giải quyết đến tương đối vung l ỏ n g đấy trong đầu chỉ muốn cái đồ chơi này vật liệu có thể bán tốt giá tiền cho nên cũng không có tận lực đi lương t ấ m nó chiêu thức sớm biết thiên tiêu khảo hạch sẽ lần nữa gặp gỡ hắn lúc ấy liền nên chậm rãi đánh đem tất cả chiêu thức đều lưng qua hiện tại hối hận cũng vô ích hắn chỉ có thể dựa vào mình phản ứng cùng dập đầu thanh phế đan về sau nhân vật cường đại tính năng đến tận khả năng dự phán mắt áp con này giạ tuệ long chiêu thức giống đánh lấy đánh lấy giạ tuệ long gầm lên giận dữ toàn thân giấy lên ngọn lửa màu đỏ đồng thời vô cánh vỗ hướng lên bầu trời bên trong bay đi một giây sau toàn bộ bầu trời tựa hồ đều biến thành đen cùng loại với sao băng hồng vang vẽ qua chân trời hướng về sân luyện tập võ nghệ l p tới ta đi như vậy lớn một chút địa phương ngươi còn bay lên trời căn bản không có chỗ trốn a đây chẳng phải là nói chỉ có thể đấu sức được vậy thì tới đi đinh giảng sư vội vàng để nhân vật làm tốt phòng ngự tư thế đồng thời đem ngón tay đặt ở công kích k hóa bên trên chuẩn bị bắt trong nháy mắt đó đấu sức thời cơ tại trò chơi này bên trong có một ít tương đối đặc thù máy bay chiến đấu chế ví dụ như tinh chuẩn phòng ngự gp các loại mà trong đó còn có một cái tương đối đặc thù cơ chế gọi là đấu sức bọn hắn mặc dù đều là nghĩa rộng bên trên gp đều cần tại phi thường đặc biệt thời gian điểm tiến hành thao tác mới có thể lấy phát động nhưng cụ thể hiệu quả cùng sử dụng cảnh tượng lại có chỗ khác nhau đơn giản tới nói phái vật hoặc là người chơi công kích có thể căn cứ lực trùng kích trôi qua chia làm khác biệt cường độ chiêu thức ví dụ như yếu mạnh siêu cường không thể phòng ngự yếu kém chiêu thức phòng ngự liền có thể ngăn cản ngoại trừ rơi thể lực bên ngoài không có bất kỳ cái gì cái khác mặt trái hiệu quả mà cường chiêu thức vẹn vẹn phòng ngự liền không đủ sẽ mất máu thậm chí b ă n g đầu cẩn tinh chuẩn phòng ngự siêu cường chiêu thức nhất định phải sử dụng một chút đặc biệt thủ đoạn tiến hành g p phòng ngự là nhất định sẽ bị đánh còn có một loại mạnh nhất chiêu thức là không thể phòng ngự chiêu thức lúc này phòng ngự thủng rông teo to mà cho dù g p thành công cũng biết trên diện rộng mất máu dạ tuệ long bay lên trời va chạm liền là loại này chiêu thức loại này không thể phòng ngự chiêu thức đối người chơi tới nói chỉ có thể dùng hai loại biện pháp đi giải quyết một loại là chạy l i ề u mạng chạy ra một chiêu này thức phạm vi công kích tại man hoang giới là có thể làm như vậy nhưng đinh giảng sư bây giờ tại sân luyện tập võ nghệ không có nhiều như vậy không gian cho hắn chạy cho nên không được loại thứ hai biện pháp liền là một cái đặc thù cơ chế gọi là đấu sức đơn giản tới nói liền là tại va chạm trong nháy mắt tại đệ lại phòng ngự khóa đồng thời đẻ xuống công kịch khóa nếu như thành công phát động đấu sức như vậy nhân vật liền có thể lấy đem hết toàn lực ngăn cản được đối phương chiêu thức đồng tiến nhập đấu sức trạng thái lúc này người chơi điên cuồng điểm theo công k í c h hóa nhân vật liền sẽ triệu tập lực lượng toàn thân cùng p h á i vật tiến hành đấu sức tại đấu sức thành công về sau không chỉ có thể lấy hoàn toàn không bị tương tổn còn có thể đem p h á i vật cho triệt để bắn ra lâm vào một cái to lớn bị choán bên trong về sau người chơi liền có thể lấy điên cuồng chuyển vận đương nhiên nếu như không thể thành công nhấn ra đến lời nói vậy cũng chỉ có thể sinh tử các a n thiên mệnh bên ngoài diễn võ trưởng quần chúng vây xem tâm cũng đều treo đến cổ họng mặc dù không phải bọn hắn tự thân lên trận nhưng cảm giác so đinh giảng sư còn muốn càng căng thẳng hơn vâng dạ tuệ long đ ỗ n g nhiên đụng vào trên diễn võ trường va chạm sinh ra màu đỏ sống ảnh hưởng còn lại k h u ế t thẳng ra lại bị sân luyện tập võ nghệ t r u n g quanh trong suốt bình phong ngăn cản trở về tại sân luyện tập võ nghệ nội bộ nổi lên từng cơn sóng vợn đợi đến màu đỏ sống ảnh hưởng còn lại thoáng tán đi về sau đám người cũng rốt cục thấy rõ trong diễn võ trường trạng thái chỉ gặp đinh giảng sư nhân vật tay phải cầm trường kiếm tay trái chỉ tay bóp lấy phủ chú chống đỡ trường kiếm thất kiếm không chỉ có như thế linh giảng sư toàn thân cao thấp tất cả pháp khí tựa hồ cũng tại cùng nhau phát lực toàn bộ tản r a q u a n huy tại trước người hắn cấu thành một đạo bình phong thành ta đi quá kích thích đi thật nhấn ra tới loại trạng thái này hiển nhiên là đã thành công phát động đấu sức linh giảng sư đang tại mãnh liệt theo công kích hóa đây coi như là một loại nào đó gt e cách chơi hắn nhất định phải tại hạn định thời gian bên trong đè vào nhất định số lần bằng không đấu sức thất bại hắn có khả năng trực tiếp bị dây c ũ may linh giảng sư tốc độ tay xác thực rất nhanh tại hạn định thời gian bên trong gt e vòng tròn thành tiến độ đi đến trong trò chơi nhân vật gầm lên giận dữ tất cả phát bảo toàn bộ phát ra trói mắt tia sáng trường kiếm trong tay của hắn đẫu nhiên hướng về phía trước đầy vậy mà thật đem to lớn d ạ tuệ long cho hoàn toàn phá tan d ạ tuệ long toàn thân hồng quăng trong nháy mắt tắt máy nó tựa như là bị một phát đạn pháo đánh trúng đẫu nhiên ngã về phía sau đụng phải sân luyện tập võ nghệ t r ù n g quanh trong suốt bình phòng lại n ặ n g nặng q u ẳ n xuống đất ngã xuống đất không d ậ y nổi mặc dù còn tại dãy ruộng phần đầu vũ ngầy cái vớt l o ạ đạc nhưng trong thời gian ngắn không có cách nào đứng dậy cơ hội tốt linh giảng sư lập tức thao túng nhân vật bước nhanh về phía trước không ngừng tụ lực đòn nghiêm trọng mạnh mẽ đóng cọc nhanh cũng nhanh mặc dù không nhìn thấy quái vật cụ thể thanh máu nhưng từ quái vật thân thể tổn hại trình độ đến xem nó đã như làn đ ế n tàn trong gió nhanh không chống nổi thắng lợi đang ở trước mắt nhưng mà đúng vào lúc này linh giảng sư đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không đúng bởi vì trong tấm hình hắn nhân vật động tác đột nhiên trở nên chậm chạp lên trở nên không bị k h ô n g chế một giây sau nhân vật này một ngụm máu đen phươ ra toàn bộ người tựa như là cái khí cầu như thế nhanh chóng sưng lên và anh một tiếng vang thật lớn trong tấm hình nhân vật bạo thể má chết nổ thành một vùng máu đen p h ú c trong hiện thực đinh giản g sư cũng thiếu chút một ngụm lao hết u y phun ra ngoài tình huống như thế nào a tình huống như thế nào hắn nhìn màn ảnh bên trong trở thành hồn tu cùng chuyển sinh hai cái này lựa chọn cảm giác mắt tối sầm lại ngồi liệt tại game minh trên đế hiện tại người chơi nhóm trên cơ bản đều biết trò chơi này bên trong có hai loại tử vong loại thứ nhất tử vong là giữ lại đ ụ c thể tử vong lúc này chỉ cần một viên hoàn hồn đan là được cái đồ chơi này cũng không tính quý cũng chính là một trăm hạ phẩm linh thạch một khối tiền mà thôi nhưng nếu như bởi vì đủ loại nguyên nhân lục thể không có ví dụ như gặp phải thiên tiếp thi thể bị luyện thành khối lỗi lại hoặc là nguyên nhân khác bạo thể mà chết như vậy thì không cách nào lại thông qua hoàn hồn đan t h ụ c sinh chỉ có thể chuyển sinh trước đó trần thính tuyển thi thể bị đinh giảng sư luyện thành quỷ tướng khối lỗi cũng chỉ có thể lựa chọn chuyển sinh mà lúc này đinh giảng sư cũng gặp phải đồng dạn g tình huống hắn bạo thể mà chết về sau đã không có nhục thân chỉ có thể lựa chọn trở thành hồn tu hoặc là chuyển sinh lúc này thiên tiêu khảo hạch tự nhiên cũng thất bại đã như trong gió nến tàn dạ tuệ lòng từ dưới đất bỏ dậy chậm dạy biến mất tại trên diễn võ trường mà người chơi khác bên kia trên diễn võ trưởng hư ảnh cũng không có chỉ còn trong màn hình một câu hệ thống nhắc nhở thật đáng tiếc thực linh t i ê n cung nội môn đệ tử đinh giảng sư thiên tiêu khảo hạch thất bại mời các vị đệ tử không ngừng cố gắng đinh giảng sư phòng trực tiếp bên trong mưa đạn đã mừng như đ i ê n cái gì h â hẹn gì thức phần gối đẹp trai bất quá ba giây đúng không vừa còn muốn khen người tới đấu sức thành công là phong nhã nhưng nếu như ta nói cho ngươi rất nhanh liền sẽ bảo t h ể mà chết ngươi lại nên như thế nào ứng đối nhìn xem liền nói cựu long đan dược không thể làm cơm ăn a ngươi ăn ít một chút cựu long đan dược một mấy ngày qua khiêu chiến chẳng phải qua thanh thế đang còn một cái ăn mười v i ê n n g ư ờ i không chết ai chết dẫn chương trình thật sự là trời sinh làm cái này tiết mục này hiệu quả không phải k é o căng ngày hôm qua còn có người lo lắng khắc lao chiến lực một mực bành trướng làm cái gì đâu hiện tại biết đi trò chơi này khắc lao chiến lực sẽ không một mực bành trướng ha ha ha đinh giảng sư không phục lắm cũng không ai nói cho ta sẽ ở loại thời điểm này bạo thể má chết ta chẳng lẽ lại đấu sức cùng công kích cũng biết làm sâu sắc tạc phủ độc tính cái gì không hợp thói thường thiết lập hắn kỳ thật đã nghĩ đến đạn dược đập nhiều có khả năng sẽ bạo thể mà chết nhưng hắn không nghĩ tới sẽ ở loại thời điểm này bạo thể mà chết rất rõ ràng đ ị c h thiên hành bộ này tạm phủ hệ thống so với hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều các người chơi vốn cho là cái gọi là tạm phủ độc tính liền là ăn cựu long đan dược càng nhiều độc tính càng lớn độc tính đầy về sau liền bạo thể mà chết nhưng hiện tại xem ra cũng không hoàn toàn là dạng này cựu long đan dược xác thực sẽ tích lũy tạm phủ độc tính nhưng loại độc này tính cũng biết chậm chạp thay thế ra ngoài mà thanh p ế đan thì là sẽ nghiêm trọng tăng lên nguyên bản liền có tạm phủ độc tính trong thời gian ngắn ăn càng nhiều cũng liền càng liền nghiêm trọng hơn. không chỉ có như thế người chơi hành vi cũng biết đối tạng phủ độc tính có ảnh hưởng giống đ ấ u sức hoặc là toàn lực công kích dạng này hành vi bản thân liền sẽ tiêu hao thân thể nếu như nguyên bản thân thể khỏe mạnh như vậy loại hành vi này cũng sẽ không ngoài định mức tăng lên tạng phủ độc tính cũng không có cái gì cái khác tác dụng phụ nhưng nếu như bản thân tạng phủ độc tính đã rất cao như vậy loại hành vi này liền rất nguy hiểm đồng dạng là sắp chết tạng phủ độc tính người chơi nếu như không đi chiến đấu chỉ là tại trong tông môn cầu thả ấy như vậy cầu thả một đoạn thời gian về sau có thể thay thế rơi một bộ phận tạng phủ độc tính liền có thể sống lâu một đoạn thời gian trái lại nếu như người chơi tiến hành kịch liệt chiến đấu thậm chí tấp nập làm ra đấu sức hoặc là gmp các loại thao tác liền sẽ dẫn đến t ạ n g phủ độc tính trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt chuyển biến xấu vết b ắ t nhất tình huống liền là đinh giảng sư hiện tại trạng thái đang chiến đấu thời khắc mấu chốt bạo thể mà chết chỉ có thể nói đinh giảng sư a n tin tức không rõ thua thiệt loại này ẩn tàng thiết lập nhất định phải có người chơi thật dẫn quang hố mới có thể thử được đi ra bất quá đối với đinh giảng sư tới nói cũng là không tính cực kỳ thua thiệt dù sao hắn là dẫn chương trình mặc dù tài khoản n h ụ thân không có nhưng tiết mục hiệu quả có không thể trở thành cái thứ nhất thiên tiêu nhưng lại trở thành cái thứ nhất bạo thể mà chết tu sĩ đây cũng là khai hỏa nổi tiếng đinh giảng sư yên lặng thở dài được làm lại từ đầu a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương sáu trăm ba mươi tám tự nhiên chân nhân chương sáu trăm ba mươi tám tự nhiên chân nhân thực linh thiên cung nội môn đệ tử đinh giảng sư tại cùng d ạ tại c tuệ long đấu sức quá trình bên trong bởi vì đan độc mất khống chế bạo thể mà chết đã trở thành tu tiên giới cái này mấy ngày mạnh miệng nhất đề mà liên quan tới cựu long đan dược t ạ n phủ độc tính cũng rốt cục đưa tới tất cả mọi người coi trọng k h thật tại nịch thiên hành trò chơi này mới vừa lên dây không lâu thời điểm các người chơi liền đã biết cựu long đan dược và t ạ m phủ độc tính tương quan thiết lập nhưng rất nhanh mọi người liền đem đầu này thiết lập trò quên sạch sành xanh nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản coi như biết có độc lại như thế nào còn có thể không tu tiến sao cái kia chút bởi vì lo lắng cựu long đan dược độc tính mà không sử dụng người chơi cho dù lò dịn chịu khó các loại hợp quy đan dược cũng toàn bộ ăn được tiến độ lại vĩnh viễn theo không kịp đập cựu long đan dược người chơi cho dù là tại phái hàng cương dạng này phổ thông tông môn muốn trộn lẫn cái đệ tử ưu tú đều lăn lộn không lên ngoại trừ số rất ít ngay từ đầu liền hạ quyết tâm lời người chơi người khác sao có thể chịu được cái này bị quất đập người khác đều đập ta vì sao á không đập dù sao mua cựu long đan dược tiền đều là bay đến cựu long đan dược t ạ m phủ độc tính trong ngắn hạn cũng sẽ không phát t á c sợ cái gì chơi sập xuống cũng có cái tử cao đỉnh ấy liền xem như bạo thể mà chết cũng nên là cái kia chút đem cựu long đan dược coi như ăn cơm nhóm nạp tiền lâu năm trước bạo thể mà chết kết quả hiện tại ví dụ đầu tiên bạo thể mà chết á n lệ xuất hiện mọi người nhất thời luôn uống c h i sập xuống thật đem người cao cho đập chết giống trần tính tuyển dạng này không khắc người chơi còn tốt bọn hắn lúc đầu cũng mua không nổi nhiều như vậy cựu long đã lưu được áp lượng k é m xa lại thêm mỗi ngày tạm phụ tự động thay thế rơi độc tính trong ngắn hạn như cũng không cần lo lắng cho mình bạo thể thế nhưng là cùng lá gan đế không sai biệt lắm cùng cấp bậc nhóm nạp tiền lâu năm liền h o à n g hơn nhiều đây là cái gì lộn trò chơi bỏ ra tiền khắc vàng kết quả so người khác còn chết trước đúng không bạo thể về sau sẽ như thế nào t à i khoản liền phế đi thế thì không đến mức bạo thể về sau có thể chuyển sinh chủ luyện sẽ tổn thất một bộ phận tu vi nhưng bộ phận lớn tu vi đều có thể nhanh chóng luyện trở về dựa b ả o vậy cũng rất đau đớn a tổn thất cái kia chút tu vi cũng đều là vàng thật bạc trắng mua cựu long đan dược đổi lấy a cái kia không có cách nếu không liền giảm bớt dùng được thôi trước kia một ngày một hạt hiện tại đổi thành hai ngày một hạt thậm chí ba ngày một hạt vậy ta tiến độ tu luyện làm cái gì thiên tiêu không quan hệ với ta vậy ngươi đến cùng hay là mạng vẫn là muốn tiến độ tu luyện nhà cũng không thể đã muốn lại phải a được rồi được rồi trò chơi này đối khắc lao thật sự là không hữu hảo ta ít khắc điểm a rất nhiều khắc lao người chơi sợ é o xuống mỗi ngày dùng cựu long đan dược lượng tu vi tốc độ tăng lên tự nhiên cũng liền chậm lại đương nhiên bọn hắn cũng là không phải sợ chết chủ yếu là sợ dùng tiền ném thiên l ị a từ một điểm này đi lên nói lịch thiên hành thiết lập cùng một chút tiêu kim trong trò chơi cường hóa trang bị hệ thống có chút cùng loại cũng tỉ như cường hóa trang bị có nhất định thất bại xác suất một khi thất bại trang bị nhẹ thì rất cấp nặng thì trực tiếp bạc chết một thanh mười làm trang bị nổ tung t ó é khả năng liền là trong hiện thực mấy ngàn khối mấy chục ngàn khối tiền ném thiên l ị a lịch thiên hành cũng là như thế một khi nhân vật bạo thể mà chết người chơi là tất nhiên sẽ tổn thất một bộ phận tu vi nguyên bản đẳng cấp càng cao tổn thất tu vi cũng càng nhiều cái này chút tu vi cũng đều là thật sự tiền nhưng cùng cái kia chút làm rơi đồ trò chơi không giống nhau lịch thiên hành loại này bạo thể m à chết tương đối có thể khống chế một chút làm rơi đồ trò chơi cũng không có đến tuyển hoặc là liền cường hóa hoặc là liền không cường hóa nhưng lịch thiên hành bên trong người chơi có thể căn cứ từ mình tạm phủ độc tính đến tự hành lựa chọn tăng tốc hoặc là giảm xuống tiến độ tu luyện ví dụ như đem tất cả cựu long đan dược toàn bộ dừng hết tu vi khả năng sẽ dừng b ư ớ c không tiến thậm chí sẽ chậm chạm rút lui nhưng cũng có thể nhờ vào đó cơ hội thanh lý mất tạm phủ độc tính so với cái kia chút cường hóa thất bại trực tiếp làm rơi đồ trò chơi vẫn là lương tâm nhiều lúc đầu các người chơi đều cảm thấy đinh giảng sư về sau tất nhiên rất mau xuất hiện cái thứ hai bạo thể mà chết người chơi dù sao nịch tiên hành trò chơi này rất lựa người chơi cơ số cũng lớn giống đinh giảng sư dạng này từ ô bần v ẫ n t ạ i mánh liệt khắc đan dược khắc lao còn có rất nhiều đinh giảng sư đều phát nổ người khác hẳn là cũng nhanh nhưng không nghĩ tới ba bốn ngày đi qua không có xuất hiện thứ hai lệ bạo thể mà chết tình huống đinh giảng sư cũng có chút không nói cái này lộ ra hắn cực k ỳ n g ốc hiển nhiên người khác hấp thụ đinh giảng sư giáo hấn nhìn thấy mình tạm phủ độc tính nhanh phát nổ liền tranh thủ thời gian n g ừ n thuốc dạng này liền có thể nhiều c ầ u thả thời gian rất lâu đương nhiên không ai bảo thể, tự nhiên cũng không ai trùng kích sáu đại tông môn thiên tiêu thành công cái này thiên tiêu khảo hạch vẫn là rất khó nó là động thái độ khó người chơi tại đạt tới cánh cửa về sau cho dù lại thế nào tăng lên cũng sẽ không để cho độ khó giảm xuống mong muốn thuận lợi thông qua một cái liền là giống đinh giảng sư như thế cực mạng mạnh l i ệ n đập thanh phế đan một cái khác liền là người chơi bản thân đủ mạnh thao t á c toàn bộ kéo c ă n g các loại tinh chuẩn phòng ngự jp đấu sức đều chơi đến cực kỳ trượt con đường thứ nhất mọi người trong thời gian ngắn là không dám đi bởi vì bạo thể mà chết phong hiểm quá lớn đi con đường thứ hai lời nói cũng không dễ dàng bởi vì thiên tiêu trong khảo hạch đổi mới quái vật là ngẫu nhiên liền lấy cuối cùng một đợt tới nói cũng không nhất định là dạ tuệ lòng cũng có thể là cái khác i ể u lòng hoặc là y ê u thú với lại thiên tiêu khảo hạch luyện tập cơ hội cũng rất ít mỗi người mỗi tháng chỉ có thể khiêu chiến một lần nếu như đi man hoang giới đem tất cả quái vật chiêu thức toàn bộ lương một l ư ợ n g ngược lại là có thể tăng lên rất nhiều khảo hạch tỷ lệ thành công nhưng lịch tiên hành bộ này chiến đấu hệ thống vẫn rất có chiều sâu muốn lương tấm toàn bộ quái vật chiêu thức cần tương đương dài g i n g g i ặ thời gian cho nên tạm thời không có người thứ hai có can đảm trùng kích thiên tiêu vừa mới bắt đầu còn bao t á p tiến mạnh tu chân vỏng đột nhiên trở nên vững vàng lên mọi người đều trở nên có chút tiếp mạng ngay tiếp theo cựu long đan dược lượng tiêu thụ đều ngã xuống không ít xin hỏi đây chính là toàn bộ lưới thủ bạo thực linh tiên cung nửa bước viên mãn tiên h tiêu đinh giảng sư phòng trực tiếp sao nhìn thấy phòng trực tiếp vừa đạn đinh giảng sư khỏe miệng có chút có rúm có chút khó kéo căng không thể không nói bạo thể mà chết chuyện này vẫn rất có chủ đề tính cái này mấy ngày dẫn lưu tới không ít mấy người xem nhưng từ đầu tu luyện chuyện này vẫn có chút khó chịu Chuyển sinh về sau. đinh giảng sư còn cố ý đi tìm đan phòng cái kia n ở tờ cờ cũng chính là hướng hắn chào hàng thanh p h ế đan kẻ cầm đầu vốn cho rằng sẽ phát động một chút đặc thù đối thoại ví dụ như đinh giảng sư nhân vật giận dữ mắng mỏ đối phương biểu thị ấy n ấ y sau đó cựu lòng đan dược cho chút chiết khấu loại hình nhưng cực kỳ đáng tiếc một mực không có cái này đan phòng n ở tờ cờ tựa như là lần đầu tiên nhìn thấy đinh giảng sư như thế chỉ l à như thường lệ bán một chút đan dược đinh giảng sư vừa mới bắt đầu cảm thấy rất giận trò chơi này làm được cũng quá không đi tâm nhưng nghĩ lại như thế cũng hợp lý bởi vì hắn đều đã chuyển sinh bạo thể mà chết cái tiên là đinh giảng sư một thế cùng hiện tại đinh giảng sư hai thế có quan hệ gì người chết cũng đã chết rồi tự nhiên không có khả năng lại tìm cái này đ a n phòng nở t ở cờ khởi binh h ỏ i tội c ú n g chi ban đầu ở cho thanh phế đan thời điểm đối phương nói rõ cái đồ chơi này tạm phủ độc tính cũng đã nói tốt nhất đừng ăn luận qua năm viên là đinh giảng sư mình quyết định ngăn mười viên sâu một lần cho nên càng nghĩ cũng xác thực trách không được người khác đinh giảng sư tiếp tục khắc cựu long đan dược bắt đầu tu luyện tiến độ rõ ràng so trước đó nhanh hơn với lại rất nhanh nhiều bởi vì lúc này hắn đang tại gia tốp cầm lại ở kiếp trước tu vi tại giai đoạn này kết thúc về sau hắn tốc độ tu luyện mới sẽ trở lại bình thường trên lý luận mà nói nếu như người chơi không quan tâm chuyển sinh tổn thất tu vi lời nói cũng có thể một mực cựu lòng đan d ư ợ c kéo căng dù sao chết liền chủ luyện nhưng nói như vậy không nhất định tốc độ tu luyện nhanh nhất với lại cũng tương đối lãng phí tiền ngay tại đinh giảng sư có chút b u ồ n b ự c ngán ngẩm thời điểm đột nhiên hắn chú ý tới tin tức khung bên trong thu được một đầu tân truyện âm với lại không phải người chơi khắc phát là hệ thống phát các hạ thiên phú dị vẩm xem ra là cùng ta cựu lòng đan đạo có duyên có thể đến vô tướng đan minh một lần cùng lúc đó đinh giảng sư trên tấm hình còn bắn ra một cái nhiệm vụ mới h u n g a đây là cái gì đinh giảng sư có chút i ế u kỳ nhiệm vụ này trước hắn chưa từng gặp qua cũng không gặp trên mạng người khác chia sẻ qua về phần vô tướng đan minh đệ tử có hay không nhiệm vụ này đinh giảng sư cũng không rõ ràng nhưng từ nhiệm vụ ưu tiên cấp đến xem vẫn là rất trọng yếu có ý tứ gì chẳng lẽ là ta quá ưu tú phát động sáu đại tông môn lẫn nhau đào chân t ư ờ n g nội dung cốt truyện vô tướng đan minh là dự định đem ta đào đi qua làm nội môn đệ tử sao vẫn là nói trực tiếp để cho ta cùng ngày tiêu nói như vậy thực linh t i ê n cung bên này ngoài định mức thu hoạch được c h â n khí còn muốn hay không trả có hay không tiền lãi cái gì ai được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì đi qua nhìn một chút đinh giảng sư ngược lại là cũng có thể lựa chọn trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ này nhưng hắn cũng rất tò mò vô tướng đan minh đến cùng muốn làm cái gì nói không chừng sẽ đối với mình có chỗ trợ giúp đâu thế là hắn lập tức đáp lấy phi kiếm thuận nhiệm vụ mục tiêu truy tùng phương hướng b a y đi rất nhanh vô tướng đan minh đến với tư cách sáu đại tông môn một trong vô tướng đan minh cùng thực linh t i ê n cung thời luân thiền tông như thế đều có mình đặc biệt nhiệm vụ cho nên bình thường môn phái khác đệ tử cũng là có thể tự do lui tới chỉ bất quá loại này lui tới chỉ giới hạn ở tông phái bên ngoài thông tục một điểm nói liền là tông môn cơ quan chỉ có vô tướng đan minh đệ tử mới có thể tiến nhập trong tông môn đinh giảng sư tại bên ngoài vô tướng đan minh vây một chỗ trên núi nhỏ tìm được cho hắn truyền âm nở bờ cờ ảnh chân dung bên trên rất nhiều bị dấu chấm hỏi che dấu tin tức đủ để chứng minh hắn sâu không lường được từ v ẻ ngoài nhìn lại đó là cái cơ bắp tương đương phát đạt lao đầu dâu bạc nên cũng rất có ý tứ gọi là tự nhiên chân nhân đinh giảng sư nhất thời có chút khó kéo căng em... tự nhiên chân nhân nghe vẫn rất chính binh đạo pháp tự nhiên mà nhưng là đặt ở trò chơi này bên trong liền luôn cảm thấy giống như chỗ đó không đúng cái gì để cho ta đánh hắn một cái thử một chút đừng làm rộn các ngươi nhìn hắn cái này vẻ ngoài liền biết tuyệt đối là mạnh đến mức đáng sợ cho đến bây giờ đinh giảng sư đã hoàn toàn nắm giữ nghịch thiên hành trò chơi này bên trong chiến lược phán đoán phương pháp luôn tới nói liền là nhìn cơ bắp cơ bắp lớn không nhất định rất mạnh nhưng là cơ bắp nhỏ nhất định là yêu cả trừ cái đó ra cũng nhìn tuổi tác cũng c h như cái này lao đầu dâu bạn lớn như vậy số tuổi còn một thân cơ bắp điều này nói rõ cái gì nói rõ hắn dập đầu nhiều như vậy cựu long đan dược còn yên t ĩ n h sống đến bây giờ thực lực này tuyệt đối là sâu không lường được pham là thực lực yếu một điểm giống đinh giảng sư như thế đã sớm bạo thể mà chết chuyển sinh đi tự nhiên cũng không có khả năng sống d à i như vậy điều khiển nhân vật tiến lên điểm kích đối thoại kết quả tự nhiên chân nhân câu nói đầu tiên liền để đinh giảng sư c h ấ n kinh lão phu nơi này có một nhóm mới cựu long đan dược đang tìm mới nguồn tiêu thụ không phải ngươi là có hay không nguyện ý ăn tiên tâm nội bộ chiết k ấ u số lượng nhiều tự ưu